Truy t r cập a nếu g nghe chương web video bộ. tàu trọn tả t chuyện full.com đi để Link dưới mô tả video nhé chương 1. Đại i nhé h mô Gia.、Nếu、như ế u n bạn xuyên vào tiểu thuyết mạt thế do chính mình viết bạn sẽ làm gì bây giờ nếu như bạn xuyên vào tiểu thuyết mạt thế do chính mình viết trở thành một vua tăng thi bạn sẽ làm gì tiếp theo nếu như vua tăng thi không chỉ là đầu sỏ giết chết nam chính mà nam chính lại còn sống lại trước thời điểm tận thế để quay về báo thủ vậy nên làm sao bây giờ mộ nhất phàm xuyên vào trong tiểu thuyết mạt thế do chính mình viết khổ não cả một đêm ròng cuối cùng ra quyết định vào cái lúc nam chính sống lại kia lập tức thủ tiêu nam chính dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết sau khi chết nam chính sẽ theo không gian tùy thân mà sống lại vào thời điểm trước tận thế một tháng cũng chính là tiết thanh minh ngày 5 tháng 4 năm tháng bốn ă m hai nghìn mười bốn vào ngày này nam chính chưa sống lại sẽ tới thôn thủy hương thành dê viếng đồng đội của mình không ngờ lại bị kẻ gian ám sát bị trúng đạn hôn mê trong sơn thôn vắng vẻ đến khi tỉnh lại một lần nữa linh hồn được sống lại mộ nhất phàm nghĩ tới đây vội vã cầm điện thoại lên nhìn trên màn hình hiển thị thời gian 8 giờ hai phút ngày mùng ngày 5 tháng 4 năm tháng bốn ă m 2014. m ặ t anh liền biến sắc vội vã cầm chìa khóa xe đặt trên bàn chạy tới gaza trong biệt thự đại thiếu gia cậu định đi đâu vậy một giọng nói lo lắng vang lên ngăn cản bước chân mộ nhất phàm mộ nhất phàm ngoái lại nhìn trông thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ tây trang màu xám cho đứng ở cổng lớn biệt thự trên mặt đeo một chiếc kính g ọ t vàng dáng vẻ vô cùng nhãn giống như một học sĩ nghiên cứu chỉ có điều trong tay người nọ lại đang xách một va li thuốc màu xám lạnh qua vẻ ngoài người nọ anh biết người đàn ông trước mặt tên là lý thanh thiên là bác sĩ gia đình mộ gia lý thanh thiên giơ tay lên đẩy gọng kính trên sông núi mỉm cười tới gần đại thiếu gia tôi tới để khám sức khỏe cho thiếu gia nghe vậy khoe môi mộ nhất phàm cong lên toát ra lanh ý khó mà nhận ra trước đây lúc phân vai cho các nhân vật trong chuyện anh liền lấy luôn tên mình và tên bạn bè trong hiện thực để đặt cho các nhân vật cho nên chủ nhân cơ thể này cũng tên là mộ nhất phạm giống như anh là con trai cả của thượng tướng mộ duyệt thành sau khi tốt nghiệp trường quân đội được chọn vào bộ đội đặc trùng hơn nữa còn được huấn luyện cùng một nhóm với nam chính mộ nhất phạm và nam chính là đồng đội vốn phải tương hố lẫn nhau thế nhưng nam chính năng lực nổi trội ưu tú hơn anh về mọi mặt liên tục thăng cấp được cấp trên coi trọng cấp dưới kính nghệ điều này khiến mộ nhất phạm vốn lòng dạ hẹp hòi dần dần ghen ghét đấu kỵ với nam chính trong lúc làm nhiệm vụ thường ngầm ngáng chân nam chính ân đoán giữa hai người cũng được kết thành từ đó sau đó trong một lần mộ nhất phàm nhận nhiệm vụ bị thương rồi bị chẩn đoán là mắc ung thư xương phải rời bộ đội về nhà t ĩ n h dưỡng tuy nhiên may mắn là ung thư xương chỉ mới ở giai đoạn đầu có thể chữa trị bằng thuốc hoặc phẫu thuật thế nhưng em trai anh lại nhân cơ hội này mà tìm người âm thầm tiêm vào cơ thể anh một loại virus đáng sợ cũng bởi vì loại virus này mà đê. n thời điểm mà thế mộ nhất phàm biến thành tang thi người không ra người quỷ không ra quỷ mà người tiêm vi rút vào người anh chính là lý thanh thiên mộ nhất p h ạ m lấy lại tinh thần mặt không đổi sắc mà liếc mắt cầm lấy chìa khoa xe nhận ra móng tay anh đã đổi sang sắc xám nhậm nhạc anh biết đây là điểm báo biến thành tăng thi đồng thời cũng nói anh không có năng lực thay đổi thực tế mình sắp biến thành tăng thi thế nhưng chỉ cần diệt trừ hết các nhân vật trong tiểu thuyết có lẽ anh sẽ nhanh chóng quay trở về hiện thực tôi có việc cần phải ra ngoài một chút ông dường như mộ nhất p h ạ m nghĩ ra điều gì đó đôi mắt lóe lên tia sáng đêm nay ông lại tới đây một chuyến giúp tôi kiểm tra cơ thể lý thanh thiên sửng sốt lập tức nở nụ cười ôn hòa được mộ nhất phàm nhìn va ly thuốc trong tay ông ta trong va ly thuốc của ông có khẩu trang không có thì cho tôi mượn một chút có lý thanh thiên lấy một chiếc khẩu trang màu trắng trong va ly thuốc ra đưa cho mộ nhất phàm mộ nhất phàm cũng không nhiều lời vội vã đeo khẩu trang và kính dâm lái xe rời đi chương hai nam chính tiết thanh minh rất nhiều người đi tảo mộ bởi vậy mà đại lộ tắc nghẽn xe nhích từng chút một vô cùng chật v ậ t đến khi mộ nhất phạm đi tới thôn thủy hưng ơ ở ngoại ô thành dê thì đã là mười ba giờ mười tám phút chiều anh xuống xe chạy tới cửa hàng mua một bộ đồ tảo mộ như hương như nến như vàng mã sau đó vội vã chạy lên núi lúc này mọi người ở khắp nơi đổ về thôn quê cùng bái tiếng khẩn cầu tổ tông phù hộ hòa cùng tiếng pháo trở thành thứ tạp tâm đinh thai nhức ó c khói hương nồng như mây mù tiên nhân bao phủ toàn bộ đỉnh núi mộ nhất phạm nhớ trong tiểu thuyết mình không nhắc cụ thể thời gian và địa điểm nam chính đi viếng đồng đội chỉ nói qua loa là giờ ngọ lúc mặt trời vẫn còn rực rỡ địa điểm là ở giữa s ư n núi thế nên anh không rõ lúc này nam c h í n h có còn ở thôn thủy hương hay không chỉ biết điên cuồng tìm kiếm trên đỉnh núi may mắn là các phần mộ được xây vòng quanh đường núi tầm nhìn không bị cản trở mộ nhất phạm vừa tìm kiếm nam chính vừa men theo ký ức mà nhớ lại dáng dấp người này trước đó bởi vẫn bị chuyện mình xuyên vào tiểu thuyết mạt thế làm cho kinh hãi cho nên anh chưa kịp định hình lại xem dáng dấp nam chính thế nào nhưng không nghi ngờ gì nữa nam chính trùng tên trùng họ với chiến bắc thiên ở ngoài đ ợ i thực về phần tướng mạo mộ nhất p h à m lần theo trí nhớ mà tìm kiếm bóng dáng nam chính đột nhiên anh bị một người đàn ông thon gầy cao ngất ở phía trước hấp dẫn sự chú ý c ư ớ c bộ trợn dừng lại người đàn ông kia cao t r ư ờ n g m chín trên người mặc một chiếc áo phông đen bó sát người dưới thân là một chiếc quần màu xanh bộ đội cùng đôi giày quân nhân đen phối đồ tuy đơn giản nhưng cũng không thể che đi khí tức mạnh mẽ trên người Khuôn mặt tuấn mỹ mà kiên nghị làn da màu lúa mạch ánh lên dưới ánh mặt trời đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng mang tới cảm giác lạnh lùng cưng rán đôi mắt thâm sâu c h ầ m xuống mà lặng lẽ nhìn phần mộ phía trước mặt đến xuất thần thế nhưng tia sáng trong đôi con ngươi đã bán đứng tâm tình hắn lúc này để lộ sự bi thương và tự trách trong nội tâm mộ nhất phàm sợ ngây người mà đứng yên một chỗ mắt càng mở to hơn không thể tin mà nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương chẳng cần tiến lên anh vẫn có thể khẳng định chắc chắn người đàn ông phía trước kia chính là nhân vật truyền kỳ được nhào nặn dưới ngòi bút của mình chiến bắc thiên đương nhiên cũng không phải vì dáng dấp đối phương quá tuấn mỹ không phải bởi vì khí phách đối phương cường thế tới c ỡ nào mà là người kia con bà nó giống bạn thần đỏ anh như đúc ngọc hoàng đại đế thần linh ơi có phải bởi vì con nổi lên sát ý mà ngài cố ý chỉnh con không cầu huyết quá đi mà lúc đó miêu tả nam chính sao nào anh lại tàn như vậy thế mà lại lôi ạ b nếu tốt tả thì hệt thân, giống của Chính. Chính ra Nam hay Nam anh mình miêu dáng bản rồi, Giờ i dấp b t thủ thế thủ giết tàn kết thúc hạ anh nghĩ hơn chục pháp nhẫn, anh không cách cho phải cách h nào đường người còn nào, nên dùng này đây? đi đã để Dọc mọi c bởi mới ra y ệ n Nếu ba hủ hủ.、Nếu、còn có cách khác thì anh đã sớm làm rồi đâu phải khổ não suy nghĩ một đêm nghĩ ra loại chuyện thủ tiêu nam chính thất đức như này chứ đương lúc mộ nhất phàm đang gầm trong lòng thảo nê mã đột nhiên bịch một tiếng chương á i túi trong tay n a đ ba viếng nhầm mộ chiến bác thiên liếc mắt qua bên đây khiến mộ nhất phàm cả kinh sợ đối phương nhận ra điều gì đó cúng quýt ngồi sổm xuống nhặt đồ cúng bái lên để che giấu đáy lòng đang t r u ẩ n dạng đồng thời sờ sờ lên kính mắt và khẩu trang xác định chúng vẫn bình yên trên mặt đến lúc đó mới lén thở phào nhẹ nhõm sau khi nhặt xong đồ anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra đi tới trước một phần mộ không người bắt đầu châm đến thắp hương anh vừa bận rộn làm việc vừa len lén dùng khỏe mắt liếc qua chiến bắc thiên thấy đối phương thu đường nhìn về trái tim anh mới quay về đúng vị trí của nó lúc này trong lòng mộ nhất phạm vô cùng rối bời vừa vui vẻ vì đã tìm được nam chính vừa lo lắng mình không ra tay được nhất là khi nam chính giống như lúc bạn n o anh cậu là ai một giọng nói hung dữ vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mộ nhất phạm mộ nhất phàm hoàn hồn lại đoạn ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông trung niên đặt đòn gánh trên vai xuống đi phía sau là một cụ ông lớn tuổi cùng một phụ nữ trung niên còn có một cậu trai và hai cô bé trẻ tuổi sau ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh đặc biệt mộ nhất phàm lại đeo kính mắt và khẩu trang trên mặt dáng dấp rất giống một tên trộm đang lén lút làm chuyện xấu lập tức khiến sáu người n à y sinh cảnh giác mộ nhất phàm nhìn bọn họ lại nhìn phần mộ trước mắt cuối cùng nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa đặt đòn gánh trên vai xuống đất thầm nghĩ phần mộ nhất phạm càng càng、no、đờ người ra tuy rằng giọng nói người phụ nữ trung niên không lớn nhưng anh có thể nghe thấy rõ lời bà nói anh đang định giải thích c h nghe thấy ông cụ h u n g h ă n g s u n g lên cái gì nó là tên tài xế đâm chết tam nhi người phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng bộ dạng lén lén lút lút thế kia nhất định là lương tâm cắn rứt nửa đêm mơ thấy tam nhi đòi mạng cho nên mới chạy tới đây thắp hương mộ nhất phàm vội vàng giải thích thím à mợ nó chọn b ơ m một mộ để thắp hương mà cũng có thể gặp xui xẻo còn bị người ta hiểu lầm thành tên tài xế đâm chết người nhà bọn họ anh cũng xui quá đi hơn nữa nếu không phải anh sợ chiến bắc thiên nhận ra mình việc gì phải che che giấu giấu như kẻ trộm thế này chứ Gì hả ai là thím của cậu đúng là cái đồ không biết xấu hổ đ ừ n g tưởng rằng cậu đ ổ i thường rồi thì chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu người phụ nữ trung niên q u á t to mà m ắ n g m g ộ nhất phàm tiếp đó cả người nằm úp sấp xuống trước phần mộ lớn tiếng khóc tam nhi đáng thương còn chưa được năm tuổi đã bị cậu năm người kia đều t r ừ n g mắt tức giận nhìn anh đặc biệt là người đàn ông trung niên kia vẻ mặt ông ta vô cùng bị phẫn lập tức gỡ đòn gánh xuống đánh về phía mộ nhất phàm mộ nhất phàm cuống quít né tránh mọi người hiểu lầm rồi cháu không phải tài xế gây chuyện cháu chỉ cháu chỉ đến viếng nhầm mộ thôi mà anh vừa nói ra hai chữ này bên cạnh vang lên tiếng pháo nổ ầm ầm ĩ ĩ lấp đi lời giải thích của anh người đàn ông trung niên không đánh chúng lại giơ đòn gánh lên một lần nữa hung ác mà mắng cái thằng k h ố n nạn này tao phải đánh gãy hai chân mày cúng cho tam nhi của tao mộ nhất phàm thấy họ không chịu nghe giải thích vội v ã bỏ chạy có lẽ là trong tiềm thức anh vẫn còn vướng bận chuyện của nam chính anh thế mà lại chạy về phía chiến bắc thiên chương bốn cậu chúng đạn rồi chiến bắc thiên nghe thấy tiếng ầm ĩ liền nghi hoặc quay đầu chỉ thấy một người đeo kính và khẩu trang đang chạy về phía mình phía sau là một người đàn ông trung niên cầm đòn gánh vừa mắng vừa đuổi theo đột nhiên khoe mắt hắn bắt được một tia sáng phản xạ từ phía đối diện núi bắn tới chiến bắc thiên cả kinh còn chưa kịp phản ứng chợt nghe thấy phập một tiếng là tiếng đạn bắn vào trong thân thể người ngay sau đó người chạy trước mặt hắn lảo đảo cả người ngả nghiêng về phía hắn chiến bác thiên vội vã đỡ lấy người này hắn cúi đầu nhìn ống tay háo bên phải người trong lòng nhuộm màu máu đỏ tươi hơn nữa còn có một lỗ rách nhỏ là vết thương do đạn bán nét mặt chiến bác thiên trợn nghiêm lại nhanh chóng đỡ lấy người này ngồi sùng xuống, xuống ngấp vào một phân mộ người đàn ông trung niên và người nhà đuổi tới đây lại giơ cao đòn gánh lên cả giận mắng t h ằ n g khốn nạn xem tao đánh chết mày thế nào chiến bác thiên liếp mắt ánh mắt nghiêm túc khiến con người ta phải kinh hãi người đàn ông trung niên lấy làm kinh hãi đòn đánh dơ cao trên đỉnh đầu ngập ngừng không đánh xuống ánh mắt chàng trai này vô cùng sắp bén bộ dạng không dễ cho tới người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái vội vàng xoay người dẫn người nhà rời đi chiến bác thiên túi đầu nhìn người trong ngực lo lắng hỏi cậu ổn chứ hắn nghĩ viên đạn người này chúng thật ra là nhằm về phía mình chỉ là không may bị người này càn lấy cứu hắn một mạng mộ nhất phàm mơ màng nghe thấy giọng nói châm thấp gắng sức mở to mắt ra đến khi trông thấy gương mặt quen thuộc tim đập thịt một cái thiếu chút nữa cất lên thành tiếng mộ nhất phàm mau chóng đệ lại sự hoảng hốt và t r ộ t dại trong lòng yếu ớt nói tôi bị làm sao vậy anh cảm thấy như mình vừa đi dạo điện diêm la một vòng về đột nhiên cánh tay phải vô cùng đau đớn thể như vừa bị người ta chém đứt đoạn thế nhưng cảm giác đau đớn trên tay nhanh chóng giảm đi giờ chỉ cảm thấy hơi nhoi nhói chiến bác thiên nói cậu trúng đạn rồi cái gì tôi trúng đạn á m ộ nhất phàm không thể tin mà nhìn chiến bắc thiên nếu như anh trúng đạn sao lại không thấy đau mà không ban nay có một khắc anh đau thường chết chỉ là vết thương nhanh chóng đỡ đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chẳng lẽ bởi vì anh sắp biến thành tăng thi nhưng mà sao anh lại trúng đạn cơ chứ m ộ nhất phàm lập tức nghĩ ra nguyên nhân nhất định là lúc đó anh đã đỡ đạn cho chiến bắc thiên ba nó chứ sao khác với dự tính thế này anh còn chưa động thủ giết người lại đi đỡ cho người ta một phát đạn chiến bác thiên cũng không giải thích nhiều lời chúng ta cần phải rời khỏi nơi này đã nhân lúc bên cạnh vang lên tiếng pháo nổ một lần nữa khói pháo mù trời hắn nhanh chóng đỡ mộ nhất phàm chạy xuống núi mộ nhất phàm đờ đẫn tựa vào lồng ngực hắn trong lòng giấy lên lo lắng dựa theo tình tiết của tiểu thuyết chiến bác thiên bị người khác ám sát hắn trúng đạn hôn mê trong sân giã đến khi tỉnh lại thì linh hồn đã được sống lại giờ anh lại đỡ cho nam chính một phát đạn nam chính sẽ không bị hôn mê vì đã bán như vậy liệu linh hồn nam c h í n h có còn sống lại hay không sao tình tiết lại thành ra như này chứ liệu anh có thể thuận lợi thủ tiêu nam chính không t r ư ơ n g năm đúng là ông đây thiếu nợ nhà ngươi mà đương lúc mộ nhất phàm lo lắng tình tiết tiểu thuyết vượt khỏi tầm kiểm soát của mình đột nhiên chiến bắc thiên dừng bước đứng bất động tại chỗ thật lâu anh thắc mắc quay đầu lại chỉ thấy chiến bắc thiên đang găng sức lắc đầu tiếp đó dường như mất hết toàn bộ sức lực cả người lảo đảo ngã về phía sau mộ nhất phàm kinh hãi vội vàng túm lấy tay chiến bắc thiên kéo hắn vào trong lòng mình này này anh không sao chứ anh gọi mấy tiếng thậm chí còn dùng sức vỗ v ô mặt đối phương chiến này anh làm sao vậy đừng làm tôi sợ chứ mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên không có phản ứng gì dè dẹ i ặ t g i ặ t thử sờ tay dưới mùi hắn thăm dò xác định vẫn còn thở t h ầ m thở phào một hơi may là không chết nhưng cơ mà sao một người đang yên đang lành tự nhiên lại bất tỉnh nhân sự chứ mộ nhất phàm cho rằng chiến bắc thiên đột nhiên phát bệnh cũng quýt cầm điện thoại lên gọi cho trung tâm cấp cứu thế nhưng vừa bấm đến số thứ hai anh lại dừng động tác lại anh ngu thật chiến bắc thiên đột nhiên bất tỉnh đây không phải là cơ hội tốt cho anh động thủ sao hơn nữa nếu anh đoán không nhầm đột nhiên chiến bắc thiên bất tỉnh thế này rất có thể vì linh hồn của hắn muốn sống lại cho nên trước khi chiến bắc thiên sống lại nhất định anh phải thủ tiêu hắn anh ạ có cần tôi g i ú p một tay không có một người đang tảo mộ ở gần đó quan tâm hỏi mộ nhất phàm hoàn hôn lại vội vã lắc đầu không cần không cần đâu bạn tôi bị cảm nắng t ô i ấy mà nơi này có nhiều người không phải nơi thích hợp để hạ thủ anh vội vã c o n nam chính chiến bắc thiên cao hơn m chín này lên lưng d à o bước xuống núi mộ nhất phàm tìm thấy xe mình dùng hết sức ném người này xuống ghế sau thở phu một hơi lau mồ hôi trên c h á n thấp giọng chửi một tiếng con bà nó đúng là ông đây thiếu nợ nhà ngươi mà có ai thảm như anh không rõ ràng muốn thủ tiêu nam chính lại đỡ cho nam chính một phát đạn giờ nam chính hôn mê là thời điểm tốt để mình ra tay ấy thế mà anh lại phải làm cu li cong nam chính xuống núi còn phải chọn một nơi không có bóng ai để giải quyết sở dĩ anh cẩn thận như vậy đơn giản là anh lo sau khi nam chính chết mình còn chưa kịp quay về hiện thực đã bị tống vào tù ngồi mặc ông như thế chẳng phải là lợi bất cập hại hay sao mong là trước khi về đến nhà cậu ta không tỉnh lại trước khi trời tối mộ nhất phàm lái xe quay trở về biệt thự nhà mình sau đó ném cái người kia xuống sofa anh vô vô mặt chiến bắc thiên xác định hắn vẫn chưa tỉnh lại vội vã thực hiện kế hoạch giết nam chính mộ nhất phàm nhìn quanh phòng khách xem có công cụ giết người nào hay không chẳng mấy chốc con dao gọt hoa quả trên bàn lọt vào tầm mắt anh anh vội cầm lấy con dao gọt hoa quả dồn sức dơ cao lên thế nhưng đến khi nhìn vào gương mặt giống anh trúc mã như lúc con dao lại chẳng thể hạ xuống được nhưng mà nếu anh không giết chiến bắc thiên sẽ không thể quay trở về thế giới cũ còn phải chịu cảnh nam chính tàn khốc đậy đọa hành hạ mình mộ nhất phàm nghĩ đến đây dũng khí sát nhân lại bừng bừng s ụ p sôi huynh đệ tôi cũng không muốn giết cậu đâu quay về hiện thực rồi nhất định tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu anh hôn mấy cái lên c h á n chiến bắc thiên phát ra tiếng c h u ộ t c h u ộ t giòn tan mộ nhất phàm lao tay vào đùi một cái lao hết mồ hôi trong lòng bàn tay và o quần sau đó hít sâu một hơi lại một lần nữa giơ con dao gọ t hoa quả lên mình đang ở trong chuyện mình đang ở trong chuyện cái người này là giả là giả chỉ cần giết hắn là mình có thể quay trở về hiện thực anh nhắm mắt lại đôi bàn tay run rẩy ra sức thôi miên bản thân rằng tất cả những gì trước mắt chỉ là giả đến khi có vẻ tương đối ổn rồi mộ nhất phàm nổi lên dã tâm nhắm ngay tim của chiến bắc thiên dùng sức đâm xuống phía dưới chương sáu do ông đây chết khiếp đến khi có vẻ tương đối ổn rồi mộ nhất phàm nổi lên dã tâm n h ắ m c h ú n g tim chiến bắc thiên dùng sức đâm xuống phía dưới chỉ nghe thấy phụt một cái là tiếng dao đã đâm vào trong mộ nhất phàm sợ hãi cung quýt bung ô dao ra không dám mở mắt nhìn xem chiến bắc thiên còn sống hay đã chết chỉ sợ trông thấy một cái xác hoặc là thấy chiến bắc thiên tức giận trợn t r ừ n g mắt nhìn đột nhiên r e n r e n t r u n g ngoài cửa vang lên anh giật bắn mình mở to mắt ra nhảy dựng lên không thấy người đâu cả chỉ trông thấy con dao gọt hoa quả cắm sâu vào s o f a anh sợ hãi lui về phía sau mấy bước suýt chút nữa thì n g ã n h à o xuống đất người đâu rồi mộ nhất phàm vội vã đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh không thấy bóng chiến bắc thiên đâu không khỏi tự lẩm bẩm thế quái nào lại không thấy chẳng lẽ trong lúc mình nhắm mắt hắn đã chạy nhưng mà sao anh không nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa mở mà không đúng làm gì có chuyện chiến bắc thiên chạy đi như vậy nếu hắn trông thấy mình cầm dao giết hắn nhất định hắn sẽ tóm lấy mình đoạt con dao kia đi dường như mộ nhất phàm nghĩ ra điều gì đó hai mắt đột nhiên sáng lên chắc là linh hồn chiến bắc thiên muốn sống lại rồi còn theo không gian tùy thân trọng sinh về thời điểm trước mặt thế một tháng nói cách khác rất có khả năng linh hồn chiến bắc thiên cảm nhận được nguy hiểm cho nên đã tiến nhập vào không gian nếu quả thật là như vậy chắc chiến bắc thiên không thấy anh giết hắn đâu nhỉ nếu không chiến bắc thiên đã chẳng đột nhiên biến mất làm lộ chuyện không gian tùy thân này ra đúng lúc này chung cửa lại kêu g e n g e n thêm một lần nữa mộ nhất phàm lấy lại tinh thần giận dữ quát bấm cái gì mà bấm dọa ông đây sợ chết khiếp có biết không hả tức là cách â m trong biệt thự quá tốt căn bản người bên ngoài không thể nghe được tiếng giống giận của anh mộ nhất phàm rút con dao g ọ t hoa quả đ à n g cắm vào ghế s o f a ra trên lưới dao không có máu cho nên anh không đâm trúng chiến bắc thiên anh thở ra hít vào cũng không biết là mình nên thở phào nhẹ nhõm vì đã không giết người hay là nên cảm thấy lo lắng vì chiến bắc thiên đã sống lại bởi chiến bắc thiên từng trải qua thử thách mạc thế là một người rất t à n khốc hết sức cảnh giác và nghi ngờ cho nên người có thể tiếp cận hắn trong vòng một mét đã ít nay lại càng ít hơn càng không nói đến chuyện lấy được sự tin tưởng của hắn cho nên nhất định sau này khó mà tìm được cơ hội giết hắn mộ nhất phàm còn chưa kịp nghĩ sâu đã lại bị tiếng chuông đòi mạng c ắ t ngang anh tức giận ném con dao gọt hoa quả vào giỏ đoạn đi ra ngoài cửa qua mắt mèo trông thấy người tới là lý thanh thiên lúc này mới nhớ ra hồi sáng anh có dặn đêm nay lý thanh thiên tới giúp anh kiểm tra thân thể mộ nhất phàm mở cửa lớn để lý thanh thiên đi vào nhặt giọng nói tới phòng giải trí đi anh không cho lý thanh thiên ở đại sảnh là bởi lo chiến bắc thiên ra khỏi không gian sẽ trông thấy lý thanh thiên lý thanh thiên lấy làm kỳ quái mà nhìn mộ nhất phạm vẫn còn đeo khẩu trang và kính mắt hết sức tò mò vì sao họ lại phải tới phòng giải trí mộ nhất phạm đi tới phòng giải trí còn chưa đóng cửa đã cởi áo ra đoạn nói trước tiên lấy đạn trong tay tôi ra cái đã lý thanh thiên thấy vết đạn trên cánh tay anh ánh mắt gắt gao không dám hỏi nhiều vội vã mở va ly thuốc lấy thuốc tê thuốc cầm máu cái nhíp và băng g ạ c ra mộ nhất phàm không nhìn ông ta ngồi trầm tư trên ghế s o f a đến khi lý thanh thiên g ấ p đạn ra rồi mới lên tiếng làm phiền ông một việc chương bảy ông chỉ cần lừa người ấy lý thanh thiên căng thẳng hỏi chuyện chuyện gì ông cảm thấy đại thiếu gia hôm nay cứ là lạ nếu là trước kia đại thiếu gia vừa thấy ông sẽ lại nhớ tới chuyện mình bị ung thư xương cho nên lúc nào cũng gắt gỏng c á o kỉnh thế nhưng hôm nay đại thiếu gia lại hết sức bình tĩnh thể như biến thành một người khác vậy mộ nhất phàm b ô n g mí mắt ông cũng biết đấy ngày ngày một mình lẻ bóng trong biệt thự tôi rất cô đơn cho nên tôi muốn giữ một người bạn ở lại đây với mình lý thanh thiên nhìn mộ nhất phàm bây giờ có chút đáng thương không khỏi mềm lòng nói đại thiếu gia có thể nói thẳng với người ấy mộ nhất phàm lắc đầu nhưng nếu nói thẳng người ấy cùng lắm cũng chỉ ở với tôi vài ngày mà thôi vậy thiếu gia m u ố n mộ nhất phàm lập tức nước mắt lên nhìn lý thanh thiên khẩn thiết thỉnh cầu bác sĩ lý ông chỉ cần lừa người ấy nói rằng tôi không sống được bao lâu nữa nhất định người ấy sẽ ở lại cùng với tôi tôi không cần người ấy ở lại lâu ông chỉ cần nói một tháng nói tôi chỉ sống tối đa một tháng là được rồi một tháng sau là tận thế cho nên anh muốn trong vòng một tháng này nghĩ hết cách giành lấy sự tín nhiệm của nam chính lựa cơ hội mà đoạt mạng nam chính nếu như không thể thủ tiêu nam chính trước tận thế như vậy phải tìm nơi trốn đi bởi vì một khi anh chính thức biến thành tăng thi ban đầu cơ thể sẽ vô cùng cứng nhắc thiếu linh hoạt rất dễ bị nam chính phát hiện ra thân phận thật lý thanh thiên không nỡ lòng nào từ chối đồng ý nói được vốn là trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy h áy náy với mộ nhất phàm bởi nhị thiếu ra nhà họ mộ đưa cho ông một khoản tiền bảo ông lén tiêm vi rút vào trong cơ thể mộ nhất phàm nghe đâu loại vi rút này đẩy nhanh tốc độ di căn của ung thư xương chẳng mấy sẽ lấy mạng mộ nhất phàm cho nên mộ nhất phàm đưa ra yêu cầu gì ông cũng đều tận lực thỏa mãn anh mộ nhất phàm nết khoe môi sáng nay anh dặn buổi tối lý thanh thiên tới giúp anh kiểm tra thân thể chính là bởi vì anh lo mình không giết chết chiến bắc thiên được ngược lại còn bị chiến bắc thiên đả thương cho nên mới gọi người tới không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy thế rồi anh c h ợ t nghĩ ra điều gì đó đoạn nói phải rồi tôi còn cần ông dùng băng gạc băng mặt tôi lại càng kín càng tốt như vậy bạn tôi mới càng nhẹ dạ mềm lòng lý thanh thiên lập tức đáp được rồi đương lúc mộ nhất phàm băng mặt được một nửa ở ghế s o f a ngoài đại s ả n h đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện lạnh lùng quét mắt qua toàn đại sảnh đôi mắt lạnh như băng thể như hàn khí bức người lập tức dưới đáy mắt hiện lên một tia n g h i hoặc chiến bác thiên nhận ra trí nhớ mình lúc này vô cùng hỗn loạn hắn nhớ rõ ràng mình bị tang thi vương mộ nhất phàm giết chết thế nhưng sao hắn lại còn sống chẳng lẽ hắn được kẻ khắc cứu hay là hắn chết mà sống lại hoặc giả đã trùng sinh còn có sao trong đầu hắn lại xuất hiện thêm vài ký ức kỳ quá chứ chiến bác thiên túi đầu nhìn quần áo trên người mình sau đó lấy điện thoại di động trong túi quần ra trên màn hình hiển thị 7 h 4 3 phút tối ngày 5 tháng 4 n ă m 2014. đồng tử mắt hắn t r ợ to không phải đây là thời điểm trước tận thế một tháng sau sở dĩ hắn nhớ rõ ngày hôm ấy là bởi lúc hắn đi viếng mộ đồng đội ở thôn thủy hương thành dê bị người khác c i á m sát trúng một phát đạn hôn mê trong sân giã thế nhưng trong trí nhớ hắn bây giờ lại có một người trong lúc vô tình đỡ cho hắn một phát súng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chiến bác thiên kinh hãi còn chưa nghĩ tường tận chợt nghe thấy căn phòng phía trước mặt vang lên tiếng nói chuyện chương tám cậu là ai đại thiếu gia bắp đùi của cậu càng ngày càng sưng lên điều này nói rõ tình trạng ung thư xương của cậu đang dần trở nên nghiêm trọng nếu không tới bệnh viện điều trị e rằng lý thanh thiên vừa kiểm tra chân cho mộ nhất phàm vừa nói đến vây s a u ông ngập ngừng dừng lại ông tin rằng không cần mình nói ra kết quả mộ nhất phàm cũng biết được tính nghiêm trọng mộ nhất phàm đưa mắt nhìn bắp đùi phải hơi sưng lên bình tĩnh đáp tôi biết rồi cũng không phải anh không sốt ruột mà bởi anh biết rõ sau khi thân thể này bị tiêm vi rút vào ung thư xương ngừng khuếch tán bởi vi rút đã lan rộng khắp cơ thể khiến các chức năng cơ thể bị dừng vận hành điều này đồng nghĩa với việc anh sắp trở thành một tang thi giờ anh có muốn chết cũng không dễ như vậy lý thanh thiên thu dọn đồ vào va và ly thuốc đại thiếu gia tôi về đây nếu cậu có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi ừ lý thanh thiên rời khỏi phòng giải trí trông thấy một chàng trai cao ngất với nét mặt lạnh lùng đứng trước ghế sofa ông hơi xứng ra thầm nghĩ có lẽ đây chính là người bạn mà m ộ i nhất phàm vừa nhắc đến liền lịch sự gật đầu với đối phương sau đó ông tiến lên trước hạ thấp giọng nói cậu là bạn của đại thiếu gia phải không có mấy lời này tôi không biết có nên nói cho cậu hay không tình trạng ung thư xương của đại thiếu gia mỗi lúc một nghiêm trọng có lẽ chỉ sống được tối đa một tháng cậu là bạn của thiếu gia thời gian này hay ở bên cạnh giúp thiếu gia nhiều hơn cũng không phải là ông lừa dối chàng trai này trong mắt ông bệnh tình của mộ nhất phàm thật sự càng lúc càng nghiêm trọng chiến bác thiên lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái đi tới cửa phòng giải trí trông thấy một khuôn mặt được băng kín như sắt ướp đang ngồi trên s o f a túi đầu nhìn bắp đùi x ư n g lên của mình mộ nhất phàm nghe thấy tiếng bước chân tới gần cửa đoạn ngẩng đầu lên nhìn đến khi thấy người đứng trước cửa thì không khỏi sưng sờ thay đổi rồi quả nhiên chiến bác thiên không còn giống như trước đây toàn thân tỏa ra lãnh khí người lạ không được tới gần con người đen kịt như mặt hồ thâm sâu không đáy nhìn người thể như nhìn cái sắc trơ khiến cho người ta không khỏi run lên với mộ nhất phàm mà nói đây là tín hiệu tuyên bố đã trùng sinh của chiến bắc thiên anh lập tức lấy lại tinh thần giả bộ vui vẻ nói cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi tôi còn đang nghĩ xem không biết có nên nhờ bác sĩ lý kiểm tra thân thể anh hay không anh có biết đột nhiên anh ngất đi như vậy thật sự hù chết tôi lúc nói chuyện mộ nhất phàm không quên hạ giọng tránh để chiến bắc thiên n g h e ra chiến bác thiên không nói gì nhìn chằm chằm mộ nhất phàm cảm thấy đôi mắt để hở ra khỏi băng quấn kia có phần quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp qua ở đâu thật ra không nhớ ra cũng không có gì lạ trước khi hắn trùng sinh lúc mộ nhất phàm nhìn hắn đôi mắt tàn nhẫn khát máu hơn nữa viền mắt đỏ ngầu thể như một t á t ma nhưng ánh mắt mộ nhất phàm trước mặt nhìn hắn lại không có chút địch đi nào thậm chí còn mang theo tia ôn hòa dù hắn có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra người trước mặt hắn lúc này chính là tang thi vương mộ nhất phàm mộ nhất phạm thấy chiến bắc thiên nhìn mình đăm đăm lo lắng sợ hắn nhìn ra cái gì vội bung ô mi mắt xuống sờ lên băng gặp mình cười khổ nói có phải anh thấy tôi băng bó như này rất kỳ quái hay không thật ra là bởi uống nhiều thuốc khiến da bị dị ứng nên mới phải băng khuôn mặt lại hơi hơi thật ra là bởi anh sợ nam chính trông thấy mặt mình liền chém chết trong một đao nên mới phải băng bó mặt kín như bưng thế này đương nhiên anh băng bó mặt như thế này còn vì một mục đích khác đó chính là băng bó mặt so ra tiện hơn đeo khẩu trang nhiều ít nhất là lúc ăn gì đó không cần phải tháo vải ra cũng sẽ không bị nam chính phát hiện ra thân phận cậu là ai chương chín thiên phú làm diễn viên cậu là ai chiến bác thiên hỏi bằng giọng nói lạnh như băng tuy rằng mặt đối phương bị băng kín mít nhưng qua quần và g i à y cùng với vết thương trên cánh tay phải có thể nhận ra đối phương chính là người đột nhiên xuất hiện trong đoạn ký ức thêm vào vô tình đỡ cho hắn một phát đạn t ô i á đại não mộ nhất phàm vận động vô cùng nhanh đoạn nói tôi họ mục mục trong thụ mục tên đầy đủ là một mục thụ mục cây cối vốn là anh muốn đổi sang một cái họ khác nhưng lỡ như hàng xóm bên cạnh trông thấy anh gọi một tiếng anh mộ không phải như thế sẽ làm lộ mất sao không bằng dùng một cái họ đồng âm còn cái tên một mục này đây chính là biệt danh của anh bạn bè thân thiết đều gọi anh như vậy hết mộ và mục đều đọc làm ủ vô cùng cảm ơn anh đã giúp tôi cản mấy người kia lại nếu không chắc tôi bị dần nhử tử rồi chiến ũ n cùng cảm ơn n g vô cảm a trong lúc không lúc h ể u tại sao bắc ệ viện, n nhưng nhất h phàm mà... Mộ nhất phàm sờ b thiên chiến bắc thiên trả lời ngắn gọn neo h mắt lại đoạn hỏi sao mấy người kia lại muốn đánh c ậ u trong trí nhớ cũ của hắn trong lúc viếng mộ đồng đội đúng là gần đó có một gia đình tới viếng mộ khi đó họ khóc vô cùng thương tâm cho nên mới khiến hắn chú ý tới thế nhưng tuyệt đối không có sự xuất hiện của chàng trai tên một m ộ c này đương nhiên mộ nhất phàm không thể nói ra nguyên nhân thật cũng không thể mượn cớ là viếng nhầm mộ đừng nói chiến bắc thiên không tin trái lại còn hoài nghi anh thêm ấy chứ anh không thể làm gì hơn là làm vẻ mặt d â y dứt nói tôi không cẩn thận đâm chết con trai họ bởi vì cắn r ứ t lương tâm nên lén tới thắp hương cho đứa bé kia không ngờ chuyện sau này anh cũng đã biết rồi đấy đúng là h oan con bà nó ước quá đi mà có ai ôm hết chuyện xấu vào người mình không mà anh lại đi làm cái loại chuyện ngu ngốc này chứ mong là sẽ không vì chuyện này mà hình ảnh bị giảm thê thảm trong mắt nam chính chiến bác thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm mộ nhất phàm tựa hồ như muốn từ nét mặt anh nhìn ra xem liệu anh có đang nói dối hay không sau khi tôi ngất x ỉ u cậu có thấy tôi biến trông thấy đối phương dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn mình hắn lập tức đổi giọng hỏi Cậu ở đây một mình. ừ cậu bị thương thế này là vì đỡ cho tôi cho nên trước khi vết thương cậu đỡ tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cậu còn có cho tôi mượn phòng bếp nhà cậu dùng một lúc không đợi mộ nhất phàm trả lời chiến bắc thiên xoay người rời khỏi phòng giải trí hắn ở lại đây không phải vì chàng trai này đang bị thương mà bởi hắn không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên rời đi liền thở phào một hơi ánh mắt chiến bắc thiên quá sắc bén khiến anh không chống đỡ nổi cả người anh mệt là ngồi co q u ắ p trên sofa tự rêu nói giờ mới phát hiện mình còn có thiên phú làm diễn viên ít nhất thì chiến bắc thiên không hoài nghi anh thế nhưng dựa vào hiểu biết của anh về chiến bắc thiên mặc dù người này không hoài nghi anh nhưng chắc chắn sẽ rất tò mò trong vòng nửa tháng mười ngày sẽ không rời đi truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười đêm nay tôi muốn ngủ với c â u chiến bắc thiên quay trở về đại sảnh đầu tiên mở t v ra xác định mình đã thực sự quay trở lại thời điểm trước khi tận thế năm 2014, sau đó mới xoay người đi vào phòng bếp tìm đồ ăn giờ đầu góc hắn đang có chút hỗn loạn tất cả những gì xảy ra trong mặt thế tựa như một giấc mơ nếu như đây là mơ vậy chuyện không gian tùy thân giải thích sao đây còn có chiến bác thiên giơ cánh tay trái mình lên trên bàn tay lập tức hiện lên đốm lửa màu đỏ tía đây là một loại dị năng hắn nhận được sau khi mặt thế nếu như không phải nằm mơ vậy sao hắn lại trùng sinh nhưng nếu như trùng sinh sao hắn lại gặp một chàng trai lạ tên một mục này lẽ nào hắn đã trùng sinh đến thế giới song song đột nhiên chiến bác thiên cảm thấy không gian trong cơ thể mình có một thứ kỳ lạ đang chuyển động hắn nghi hoặc nhắm mắt lại dùng lực tinh thần lướt xem không gian sau đó hắn giơ tay phải lên một hạt trâu màu đỏ hiện ra giữa lòng bàn tay hắn ngay sau đó hạt trâu đỏ bay lên dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi phòng bếp hào tới phòng giải trí mộ nhất phàm đang ngồi thẫn thở trong phòng giải trí vẽ mắt trông thấy một ánh sáng đỏ bay tới còn chưa kịp định thần ánh sáng đỏ vẹo một cái như điện sẹt mà xông tới phía anh một khắc sau mộ nhất phàm cảm thấy có một vật gì đó cưng cứng vừa bay vào trong miệng mình chui xuống cổ họng khiến anh cảm thấy khó chịu ho khan một tiếng chiến bác thiên l ệ n h lùng rào bước vào phòng giải trí nhìn quanh gian phòng không thấy hạt trâu màu đỏ kia đâu lại thấy mộ nhất phàm đang dùng một tay bịt miệng tay kia ôm lấy hết hầu không ngừng ho khan tựa như đang n g ẹ n vật gì mộ nhất phàm ho khan vài tiếng mới cảm thấy thoải mái hơn anh trông thấy chiến bắc thiên đang đứng ngoài cửa không khỏi nói hình như vừa có cái gì đó chui vào trong miệng tôi ánh mắt chiến bắc thiên x a sầm xuống tiến lên trước ngồi xuống há miệng ra mộ nhất phàm nghi hoặc nhìn hắn một cái nghe lời há miệng ra chiến bắc thiên lập tức giơ tay phải lên đưa ngón trỏ vào trong yết hầu anh h ó i ba mộ nhất phàm lập tức nôn khan sau đó nôn ra một bãi nước mặt vàng anh lấy tay lau miệng giận dữ quát anh làm cái gì vậy chiến bác thiên lạnh lùng nói cậu vừa nuốt một thứ rất quan trọng với tôi mộ nhất phàm trận to mắt nhìn hắn tôi nuốt cái gì vậy ban này anh chỉ thấy một tia sáng màu đỏ không nhìn rõ được đó là vật gì chiến bác thiên không giải thích nhiều lời với anh đoạn đứng lên thấp giọng nói tôi cho cậu nửa giờ mặc kệ cậu muốn nôn hay muốn đi ngoài phải tìm mọi cách để lấy nó ra cho tôi nếu không chúng ta đi tới bệnh viện lấy ra nói xong hắn bước ra khỏi phòng giải trí mộ nhất phàm nổi trận lôi đình mà nhảy dựng lên đờ mờ anh bị bệnh à cho có nửa giờ anh muốn tôi lấy ra kiểu gì chứ dù có đi ngoài thì cũng đâu thể đi nhanh như thế được vừa mới nuốt vào cũng phải chờ tới sáng mai mới ra được chứ chiến bác thiên dừng chân trong thoáng chốc xoay người nhìn mộ nhất phàm đăm đăm như đang thật sự cân nhắc lời anh nói hắn trầm mặc trong chốc lát đoạn nói được vậy thì sáng sớm ngày mai thế nhưng đêm nay tôi cần phải ngủ với cậu mộ nhất phàm ba chương mười một do a người nguyên văn là sống nhân khiến cho người khác sợ hãi cảm thấy thấy rợn tóc gáy ở một số địa phương từ này mang ý kẻ đáng ghét khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mình xin phép được dịch là do a người chiến bác thiên là một người nói được thì làm được mộ nhất p h ả m cũng không ngốc đến mức đi thách thức tính nhẫn n ạ i của nam chính ngoan ngoan chạy tới buồng vệ sinh dùng ngón tay thọc vào cổ họng t i ế t là ngoại trừ nôn ra dịch vẳng ra cũng không nôn ra được cái gì khác chiến bác thiên không nói gì thêm chỉ là đến giờ ngủ hắn thật sự đi tới phòng mộ nhất phàm cùng anh đồng sàng cộng trưởng c ù n g dương trung gối hai thằng đàn ông ngủ chung một chiếc giường điều này hết sức bình thường huống hồ ở trong hiện thực anh và người bạn nối khố chiến bắc thiên cơ hồ như ngủ cùng giường mà lớn lên cho nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên gì chỉ là mộ nhất phàm từ từ mở hai mắt liền đối diện với đôi con ngươi đen lấy s ắ c bén tựa như hắc báo trong đêm thâu ở trong căn phòng mở tối sắc đen lóe lên một cách kỳ dị anh tức giận liếc mắt một cái anh có thể đừng nhìn tôi c h ầ m c h ầ m được không anh có biết như vậy rất dọa người hay không hả hại tôi không ngủ được nữa chiến bác thiên diện vô biểu tình nói cậu băng kín như cái xác ướp nằm trên giường trông càng dọa người hơn nhất thời mộ nhất phàm nhẹ lời không thể làm gì hơn là đưa lưng về phía chiến bắc thiên ngắm xem rốt cuộc mình đã nuốt vật gì của hắn lúc đó anh thấy một tia sáng màu đo đỏ trong tay chiến bắc thiên có thứ gì màu đỏ nhỉ mộ nhất phàm không ngừng hồi tưởng về nội dung trong chuyện ngay lập tức nghĩ ra cái gì đó đột nhiên trận to mắt anh nghĩ ra rồi gia tộc chiến bắc thiên truyền lại một viên ngọc châu màu đỏ tên là kình thiên châu nghe nói là vật tiên r a nhưng thực chất lại là một không gian tùy thân mỗi tháng chiến bắc thiên đều phải cung cấp máu tươi để cung dưỡng nó hơn nữa sắc kình thiên châu càng diễm lệ linh khí trong không gian lại càng r ồ i r à o sung túc toàn bộ không gian đều vận hành xoay quanh kình thiên châu chẳng trách chiến bắc thiên lại sốt ruột muốn lấy ra như vậy mộ nhất p h à m lại tiếp tục ngẫm nghĩ nếu như anh không trả lại kình thiên châu cho chiến bắc thiên chiến bắc thiên sẽ không có nhiều linh khí để tu luyện dị năng cũng sẽ không trở nên vô cùng lợi hại nữa như vậy sau này anh muốn giết chiến bắc thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều thế nhưng nếu anh không trả kình thiên châu lại cho chiến bắc thiên có khi còn chưa kịp giết chiến bắc thiên thì đã bị chiến bắc thiên xử tử rồi mộ nhất phàm xoắn suýt hồi lâu bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ sáng hôm sau tỉnh dậy anh hết sức tự giác đi vào buồng vệ sinh ngồi sau đó vô cùng kích động mà chạy tới phòng bếp nói với chiến bắc thiên đang làm bữa sáng tôi vừa ra một cục to hơi là to anh tự đi tìm đi xem có đ ổ của anh hay không ba chiến bắc thiên lạnh như băng xoay người lạnh lùng nhìn về phía anh mộ nhất phàm nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia không khỏi nuốt nước miếng một cái có có chuyện gì được rồi bảo người khác đi bới phân của mình đúng là gây khó dễ cho người ta nhưng bảo anh tự đi bới phân của mình anh cũng không làm được chiến bác thiên cầm đôi đuôi trên bàn đưa cho anh tôi cho cậu ba phút nếu không tìm ra chúng ta đi thẳng tới bệnh viện chương mười hai cái tên khốn kiếp này khuyên cáo không nên đọc khi đang ăn hoặc uống mộ nhất p h ạ m không thể tin nhìn hắn đừng nói là anh bắt tôi đi bới phân đấy nhé không phải anh nói muốn chăm sóc cho tôi hay sao anh chăm sóc người ta thế này đó hả chiến bác thiên mặt không đổi sắt nói cậu còn hai phút năm mươi giây tốt xấu gì tôi cũng đỡ cho anh một phát đạn giờ nói gì thì nói cũng là người mang thương tật anh lại bắt tôi đi làm loại chuyện nặng nhọc này hơn nữa cái thứ kia của anh đột nhiên nhảy vào miệng tôi anh còn hai phút mợ nó thời gian của anh nhảy nhanh thế một phút ba mươi giây mộ nhất phàm nhìn đôi mắt đen vô tình hít sâu một hơi cái người trước mắt này không phải bạn nối khố của anh nếu không đã chẳng bắt anh phải làm như vậy cho h ắ n anh cắn răng đoạn hỏi anh muốn tìm thứ gì một hạt trâu màu đỏ quả nhiên là kình thiên châu mộ nhất phàm cố nén lửa giận buồn bực cầm đôi đũa lên xoay người quay trở lại căn phòng ở tầng hai chốc lát sau trong phòng vang lên tiếng gầm rú đại tiện chạy về hướng đông phân trong hố lộn nào hây hây lộn nào phân trong hố rung động vui sướng cái thì loãng cái chất thành tảng anh có tôi tất cả đều có i a một chiến bắc tiên ba ngay sau đó mộ nhất phàm n g ẹ một tiếng chiến bắc tiên bốn mộ nhất phàm lau miệng nhìn chỗ phân và nước tiểu thối hoác buồn nôn kia không nhịn được nữa mà gầm rú lên chiến bắc thiên cái tên khốn kiếp n h y gi g ì g ì gi chiến bắc thiên nghe thấy tiếng khỏe môi lạnh lùng hơi cong lên hiện lên ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra h u chiến bắc thiên bốn hắn lấy điện thoại di động trong túi quần ra gửi tin cho cấp dưới của mình lục lâm cậu và nhóm hướng quốc đặt vé máy bay tới thành dê một chuyến sau khi đến rồi thì lập tức điều tra giúp tôi xem trong thôn thủy hương có gia đình nào có con bị đâm chết hay không sau khi giao phó xong công việc t ầ n g trên vang lên tiếng xả nước mộ nhất phàm ôm dạ dày buồn nôn đi ra khỏi phòng bực mình giống lên với chiến bắc thiên đang đứng ở cửa phòng bếp không tìm thấy trước tiên cứ như vậy đi những chuyện khác đợi mọi người tới rồi nói sau chiến bắc thiên gửi tin đi thản n h â n nói xuống ăn sáng trước đã còn khẩu vị đâu mà ăn nữa mộ nhất phàm tức giận đi xuống tầng một ngồi vào bàn ăn biết rõ rồi mà còn hỏi vật kia quan trọng với anh làm sao ừ chiến bắc thiên bưng hai cái bát từ trong bếp đi ra đặt lên mặt bàn thế anh yên tâm tôi không lấy đồ của anh đâu đợi tôi lấy ra rồi nhất định sẽ trả lại cho anh anh cũng biết tay tôi không chỉ bị thương do súng bắn mà trong người tôi còn bị bệnh nhưng tôi không muốn tới bệnh viện phẫu thuật cho nên buổi tối anh không cần nhìn chòng chọc như vậy tôi không ngủ được mục đích thật sự của mộ nhất p h à m là lấy được lòng tin của chiến bắc thiên trong vòng một tháng phải tìm cơ hội tốt để giải quyết nam chính cho nên trả lại kình thiên châu cho nam chính là bước đầu tiên để gây dựng lòng tin chiến bắc thiên ăn mì không lên tiếng mộ nhất phàm thấy hắn đồng ý cao hứng cầm đũa lên đang muốn gắp mì lên ăn đột nhiên cảm thấy buồn nôn nhanh chóng b ụ n miệng chạy h ả o vào phòng vệ sinh một tiếng nhẹ văng lên khiến chiến bắc thiên đang ngồi bên ngoài ăn mì không khỏi c h o mày mộ nhất phàm ói mấy phút mới đi ra khỏi phòng mệt lả mà ngồi dựa vào ghế chẳng lẽ vì quá tởm cho nên n mới buồn nôn lời v ừ a dứt anh lại cảm thấy buồn nôn vội vã và chạy vào phòng vệ sinh lần này nôn còn lâu hơn lần trước chiến bắc thiên liên tục phải nghe tiếng nôn mửa đâu nuốt trôi m ỉ được nữa hắn đặt đua xuống đi tới phòng khách xem tin tức buổi sáng hơn mười phút trôi qua mộ nhất p h à m vẫn chưa đi ra hơn nữa trong buồng vệ sinh cũng im hơi lặng tiếng chiến bác thiên không còn tâm trí xem tin tức đứng dậy đi tới buồng vệ sinh lại trông thấy mộ nhất p h à m ngất xịu dưới đất một đoạn hát này bạn mộ chế bài hảo hán ca trong phim thủy hử linh ngạc chương mười ba cậu là giai hả chiến bác thiên vội vàng đi tới lay người mộ nhất p h à m m ộ c tiên sinh m ộ c tiên sinh một mục Một mục. người nằm dưới đất không phản ứng chút nào hắn vội vàng đỡ lấy người cầm lấy chìa khóa ở bàn trong phòng khách chạy ra khỏi biệt thự lái xe đi tới bệnh viện lúc mộ nhất phàm tỉnh lại anh đang bị đẩy vào phòng cấp cứu trông thấy chiến bắc thiên bên cạnh khàn giọng hỏi tôi bị làm sao vậy anh nhớ lúc ở trong phòng vệ sinh mình nôn rất dữ chỉ thiếu điều nôn cả dạ dày ra cảm giác vô cùng khó chịu sau đó liền ngất xỉu trước mắt đ ố n g nhiên tối sầm lại không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì chiến bác thiên lạnh nhặt nói cậu bị ngất x ỉ u trong phòng vệ sinh tôi đưa cậu tới bệnh viện bác sĩ tiến lên kiểm tra đoạn hỏi cờ đi trong người cậu có chỗ nào không thoải mái không mộ nhất p h à m vô lực trả lời buồn nôn muốn nói nói xong cảm giác buồn nôn lại ập tới anh vội vã chống nửa thân trên nôn khan vài tiếng những gì có thể nôn ra thì sáng nay anh đã nôn hết rồi giờ trong dạ dày không còn gì có thể nôn ra nữa đến khi anh ngớt nôn rồi bác sĩ mới bắt mạch cho anh ngoại trừ buồn nôn Trong nào người còn có chỗ nào không thoải mộ á máu, bệnh thấp khớp các i người nhiều tiết thiếu loại không? khớp không? Không. như thấy hầu hoặc bệnh thấp hay nóng mừng, sương Ví dụ có cảm cả đầm, đau là nhất phàm không muốn nói ra chuyện bị ung thư xương và bị đ ạ n bán tránh cho lúc bác sĩ kiểm tra chiến bác thiên nhìn ra sự bất thường khoe môi chiến bác thiên run run thể như muốn nói điều gì đó với bác sĩ nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn im lặng không muốn chú ý tới quá nhiều chuyện bác sĩ đang chuyên tâm nghe mạch đột nhiên chân mày trao lại d ư ơ n g mắt nhìn gương mặt bị băng bó của mộ nhất phàm hồi lâu thể như muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt anh mộ nhất phàm thấy sắc mặt bác sĩ nghiêm lại vội vã hỏi bác sĩ tôi có ổn không không phải nhìn ra trong người anh có bệnh chứ nếu biết t r ư ớ c như vậy thì đã chẳng cho bác sĩ bắt mạch rồi mộ nhất phàm đặt tay kia lên ngực xác định trái tim vẫn còn đang đập mới thở phào nhẹ nhõm anh thật sự lo lắng bây giờ mình bị biến thành tăng thi giọng của bác sĩ có phần không chắc chắn cậu là nam phải không mộ nhất phàm ngần người ông thấy tôi giống con gái ở chỗ nào dù mặt có bị băng kín đi chăng nữa nhưng từ giọng nói tiết hầu vóc người đều có thể nhìn ra anh là đàn ông ông bác sĩ đ ầ n này sao lại hỏi anh một câu hỏi ngu như thế thật kỳ lạ bác sĩ buông tay mộ nhất phàm ra chiến bác thiên hỏi sức khỏe cậu ấy thế nào à ừng mấy người ở đây đợi tôi kêu một bác sĩ khác tới xem một chút bác sĩ nói xong để mộ nhất phàm đang toát mồ hôi và chiến bác thiên ở lại vội vã rời khỏi phòng cấp cứu chiến bác thiên nói tôi đi đăng ký cho cậu sau khi hắn rời đi mộ nhất phàm lại buồn nôn mà nôn khan thêm vài lần nữa sau đó bác sĩ dẫn một vị bác sĩ lớn tuổi tới bắt mạch cho anh hỏi thăm một vài vấn đề về thân thể anh ông bác sĩ lớn tuổi kia vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc nhìn mộ nhất phàm cậu là nam thật chứ mộ nhất phàm tức giận nói có cần ông đây h ở i quần ra cho mấy người kiểm tra không hả không cần không cần bác sĩ lớn tuổi ngượng ngùng kéo bác sĩ kia đi tới góc phòng nhỏ giọng thảo luận mộ nhất phàm loáng thoáng nghe thấy ông bác sĩ lớn tuổi kia nào in mư là lần đầu tiên tôi thấy rồi lại trên đời này lại có chuyện như thế thật các loại bác sĩ rốt cuộc tôi bị làm sao vậy chương 14, b á o cáo kiểm tra hai bác sĩ quay trở lại trước mặt mộ nhất phàm cậu này chúng tôi kiến nghị cậu nên đi siêu âm b một một chút siêu âm b mộ nhất phàm giật mình anh còn một tháng nữa mới chính thức biến thành tăng thi hơn nữa tim nhót trong siêu âm vẫn còn đang nhảy nhót trong lồng ngực, cũng B kiểm h thành ô n vấn nên g vậy đề, l ề nhiều n đồng nhất phàm đi đóng、phí. Bệnh viện quy mô nhỏ không nhiều người đến khám như các bệnh viện lớn, đóng xong, hàng khoảng chẳng nhất đi đưa đi đợi đã ý siêu mội tới mội i sĩ quy âm phàm mô khám mấy phàm. B. Bác các tức chốc lập lượt phí. phí xếp phút, k tra cho mộ nhất phàm là một nữ bác sĩ cô bôi gheo siêu âm lên trên người mộ nhất phàm sau đó dùng đầu dò bắt đầu kiểm tra tình huống ngay sau đó đôi mắt cô hiện lên tia s ừ n g sốt và cổ quái không khỏi đưa m ắ trong nhìn bộ ngực bộ ắ chắc n nhất phàm một cái, nhỏ rộng không phải là người chuyển giới đây chứ. Thính lực nhất nghi cái, chứ. lực hầu phàm thầm thỉ, phải phàm h và là ít một rất tốt, mộ mộ giới đây ặ c h chuyển ì n cô ta, i i cái ớ cơ.、Nữ、bác gì không Nữ sĩ trả lúc ờ giờ i hắn, ních mắt sướng đáy đầy sốt lấy đợi kết quả chiến bác thiên đi tới một quán ăn gần bệnh viện ăn sáng mộ nhất phàm lo mình thấy đồ ăn lại nôn khan ảnh hưởng tới sự ngon miệng chiến bác thiên nên cũng không đi theo cùng hơn nữa nói không chừng anh còn phải kiểm tra tiếp càng không thể đi ăn sáng đợi đến khi chiến bắc thiên quay về vừa vận đã có báo cáo kết quả siêu âm b mộ nhất phạm đọc báo cáo không hiểu gì bèn đưa cho bác sĩ phòng cấp cứu bác sĩ nhìn báo cáo sững sờ một hồi cái cái này mộ nhất phạm bị bác sĩ làm cho căng thẳng anh không sợ mình có bệnh chỉ sợ bác sĩ nhìn ra dị trạng của mình hại anh mất mạng luôn cuối cùng anh thật sự không chịu nổi bác sĩ cứ đờ người ra nhìn báo cáo tức giận nói bác sĩ ông có thể nói thẳng cho tôi biết mình bị bệnh gì không ông cứ muốn nói lại thôi như vậy làm tôi rất căng thẳng không bị bệnh cũng bị ông hại cho có bệnh bác sĩ lấy lại tinh thần vội nói xin lỗi c ầ u ông ta hạ thấp giọng lại nói cờ u mua theo như ban nay chúng tôi bắt mạch mạch cờ u nạ mạch hoặc hai mạch hoặc thường là do thiếu máu bị thấp khớp bị nhiễm sốt u cấp tính d a i đoạn g ố i bị viêm ruột mãn tính bị sơ gan cổ trướng ngoài ra trong trường hợp phụ nữ không bị bệnh mà nghe được mạch hoặc thì được chẩn đoán là có thai cậu mộ nhất phàm sốt ruột cắt ngang lời ông ta bác sĩ mấy cái ông nói kia tôi không hiểu gì hết chân á ông chỉ cần nói cho tôi biết tôi bị bệnh gì là được rồi bác sĩ vội nói cậu đã mang thai nhất thời phòng cấp cứu lặng như tờ mộ nhất phàm như nghe được thiên phương dạ đàm ba trận to mắt nhìn bác sĩ ngay cả chiến bắc thiên đã từng kinh qua tận thế gặp đủ loại chuyện khoa học khó có thể giải thích cũng giật mình cả kinh nhìn bác sĩ bác sĩ bị hai anh chàng cao lớn nhìn chằm chằm vô cùng áp lực nhưng vẫn nhắm mắt bất chấp mà nói đúng là chuyện này không thể tưởng tượng nổi thế nhưng kết quả siêu âm b sẽ không sai trên hiển thị cho thấy tuy cậu một không có tử cung nhưng nhưng đã mang thai ba tháng một siêu âm b siêu âm kiểu b hay còn gọi là siêu âm hai chiều sự di chuyển của đầu dò trên da bệnh nhân cho phép ghi lại cấu trúc âm của các mô trong cơ thể nằm trên mặt p h ẳ n g quét của chúng kia đây là phương pháp siêu âm cắt lớp hệ c ó tổ mộ dạp phi hình thu được từ các gâm vang này sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ và chuyển thành tín hiệu trên màn truyền bằng các chấm trắng đen xám hai mạch hoạt hoạt là chân chu sức mạch đi chân chu như chuối hạt trâu lăn dưới ngón tay người thường mạch hoạt mà sung hòa là dấu hiệu vinh vệ đầy đủ phụ nữ không bệnh mà thấy mạch hoạt thì nên xét xem có thai hay không ba thiên phương dạ đàm chỉ chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm ý nói khó có thể tin tưởng thiên phương dùng để chỉ c á c nước cả dập thời xưa chương mười lăm ông câm miệng lại cho tôi bốn c ủ lạc giòn tan mộ nhất phàm phẫn nộ đập m ạ n h b à n tôi đường đường là đàn ông sao có thể mang thai được nhất định báo cáo kiểm tra sai rồi mà dù anh có là con gái thì cũng chắc chắn không mang thai được bởi vì trong trí nhớ nhân vật này bốn tháng gần đây nhân vật chỉ có ở trong nhà ngoài lý thanh thiên và mấy người giao hàng tới ra thì không gặp bất cứ kẻ nào càng không nói tới chuyện lên giường với đàn ông hơn nữa mộ nhất phàm thích con gái mà sao có thể mang thai với người đàn ông khác được chứ bác sĩ lại nói tiếp cậu muộc tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này nhưng mà báo cáo này đúng là của cậu bởi vì trong báo cáo cũng ghi rõ người kiểm tra giới tính nam trong thân thể không có tử cung nhưng lại mang thai đây là chuyện rất bất hợp lý cho nên tôi kiến nghị cậu là đàn ông ông câm miệng lại cho tôi ba mộ nhất p h ả n phẫn nộ tú máu mà giống lên với bác sĩ một người đàn ông lại bị nói là mang thai rồi vân vân nếu không tức giận nhất định anh không phải đàn ông rồi bác sĩ không sợ chết mà nói liền một hơi mau thai phá cái thai này đi. này ông mộ nhất phàm tức tới mức muốn dần cho cái tên lang băm này một trận như tử mợ nó chứ có thể nhìn sắc mặt người ta một chút hay không hả lại cứ nhắc đi nhắc lại cái chữ thai cậu m ộ c tôi khuyên cậu lập tức phá bỏ cái thai này nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cậu bác sĩ vừa nói vừa đi tới đỡ lấy mộ nhất phàm thế nhưng vừa chạm tới cánh tay mộ nhất phàm nhất thời như bị đ ị a giật luồng điện chạy dọc cơ thể sau đó cả người tê dần mềm nhún mà ngã xuống đất chiến bác thiên xứng sở hắn thấy trong cơ thể mộ nhất phàm phát ra một luồng điện màu đỏ tía giật cho bác sĩ ngã sấp xuống mộ nhất phàm còn tâm tình đâu mà quản xem bác sĩ kia còn sống hay đã chết chính anh cũng bị đau đến ngã lăn lộn xuống đất đau quá đau chết tôi tiếng kêu thảm thiết khiến ba cô hộ sĩ vội vã chạy tới các hộ sĩ、si、trông thấy bác sĩ bị ngã xuống đất c u ố n c ù n g kêu lên bác sĩ trịnh b à cợ làm sao vậy mau mau đi gọi bác sĩ hồ tới xem thế nào lúc này phòng cấp cứu loạn cả lên chiến bác thiên hoàn h ồ n lại vội va bế mộ nhất phàm nằm dưới đất đi ra khỏi phòng cấp cứu trong khoảnh khắc chiến bác thiên bế mộ nhất phàm cơn đau dưới bụng đột nhiên biến mất vô thanh vô t ứ c nếu không phải cả người vẫn còn đang lả đi thì cơn đau ban nay dường như chỉ là ảo giác của anh n i ệ u nó lang băm nhất định ông ta là một tên l ă n g băm anh vừa la lối om sòm vừa ra khỏi bệnh viện chiến bác thiên tìm xe của mộ nhất phàm đỡ anh ngồi xuống ghế bên cạnh đoạn xoay người ngồi vào ghế tài xế hắn cũng không lập tức khởi động xe rời đi mà nghiêng đầu nhìn chàng trai vừa la mắng l ă n g băm vừa xoa xoa bụng đ ỗ n g nhiên vì một tiếng cuối cùng cũng không nhịn được mà cười rộ lên Trưng chương, chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mộ nhất phàm nghe thấy tiếng cười bực bội quay đầu nhìn chiến bắc thiên hay lắm sao mà cười đến khi anh bị người ta chẩn đoán là mang thai xem anh có cười được nữa hay không chiến bắc thiên lập tức ngưng cười sờ lên gõ má mình ban nãy mình cười sao đã bao nhiêu lâu rồi hắn không cười như vậy cũng phải năm sáu năm rồi đi chiến bắc thiên thu hồi suy nghĩ hờ hững mà nói tôi n g h ĩ thai nhi siêu âm ra được kia chắc là hạt trâu cậu nuốt vào chỉ cần lấy ra được là tốt rồi thế nhưng thai nhi và hạt châu khác nhau như vậy sao bác sĩ lại nhìn hạt châu ra thai nhi ba tháng được cơ chứ hắn nhìn sang bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của m ộ nhất phàm cũng không nói nghi hoặc trong lòng mình ra m ộ nhất phàm cũng cảm thấy chỉ có thể giải thích như vậy cho nên ban n ã y bác sĩ mới nghĩ lầm rằng anh đang mang thai tôi đói bụng rồi chiến bác thiên khởi động xe đoàn hỏi muốn ăn cái gì m ộ nhất phàm suy nghĩ một chút hai mắt đột nhiên sáng ngời tôi muốn ăn bùn trụ cay ấn đường chiến bắc thiên khẽ giật một cái vừa buồn nôn lại vừa muốn ăn chua chẳng lẽ thật sự hắn bình tĩnh lái xe rời khỏi bệnh viện tìm hơn mười con phố cuối cùng cũng thấy một cửa hàng nhỏ bán bùn trù cay mộ nhất phàm ăn một lúc năm bát bùn tổ đến nước lèo cũng không bỏ lại mà h ú t cạn sạch chiến bác thiên đợi anh ăn được tương đối rồi lúc này mới lên tiếng lát nữa tôi muốn tới khách sạn thịnh hoa lấy hành lý của mình ư mộ nhất phàm giơ tay lên lại gọi ông chủ cho thêm một bát bùn trù cay nữa chiến bác thiên thấy anh gấp đồ bằng tay phải rõ nhanh đoạn meo mắt lại tay phải cậu không đau nữa à tay bị thương do bị đạn bán chưa được mười ngày nửa tháng thì không tốt được càng không nói tới chuyện sử dụng đũa linh hoạt như vậy quả thật trông như chưa từng bị trúng đạn mộ nhất phàm dừng động tắt lại nhất thời chột dạ cánh tay không chút đau đớn nào khiến anh đã quên bén mất chuyện bị đạn bán huống hồ từ tối qua tới giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy còn tâm trí đâu mà nhớ phải giả bộ trước mặt chiến b á c tiên anh n g n g đầu giả bộ điềm tĩnh t u ổ i thân mà nói đau chứ chỉ là tôi vẫn cô nén chịu không thì anh định đút bún cho tôi ăn à cậu tiếp tục chịu đựng đi là được rồi cái đồ không có lương tâm mộ nhất phàm túi đầu tiếp tục ăn bún đáy mắt chiến bắc thiên hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt đưa mắt nhìn ra bên ngoài một tháng sau cái gọi là lương tâm này sẽ hại chết chính mình mộ nhất phàm trông thấy chiến bắc thiên khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng chẳng còn tâm tình ăn bùn đ o a liền gọi ông chủ tính tiền lúc quay trở lại xe anh ngáp dài một cái đột nhiên mí mắt nặng c h ĩ u tôi muốn ngủ một lát chín bác thiên nghiêng đầu cái cậu kia thế mà đã ngủ say được rồi hắn lái xe tới khách sạn t h ị n h hoa lấy hành lý rồi tới quầy phục vụ trả phòng đến khi quay trở về xe mộ nhất phàm vẫn còn đang ngủ hơn nữa đến tư thế cũng chưa từng thay đổi chín bác thiên cũng không đ ổ i lái xe đi hắn ngồi vào ghế lái hồi tưởng lại thời điểm này ở kiếp trước mình đang làm cái gì b ú n chua cay t r ư ơ n g mười bảy chín bác thiên anh lên đi đến khi mộ nhất phàm tỉnh lại xe đang đỗ ở một con ngọ xa lạ vặt nắng trao nghiêng đổ về hướng tây ánh dương lấp lánh từ phía sau dọi xuyên qua ô cửa thủy tinh anh nhìn sườn mặt quen thuộc ngồi trên ghế tài xế xoa xoa đôi mắt vẫn còn đang lim lim khàn khàn nói thiên em đ ó i rồi bởi vẫn còn đang mơ mơ màng màng nên anh đã quên mất tiêu chuyện mình xuyên vào tiểu thuyết người ngồi bên cạnh căn bản không phải chúc mã cùng anh lớn lên nghe thấy tiếng gọi chiến bắc thiên hơi ngẩn ra từ lúc hắn sinh ra tới bây giờ chưa từng có người gọi hắn một cách thân thiết như vậy hơn nữa giọng nói còn mang theo âm nũng nịu gọi một cách vô cùng tự nhiên thể như đã gọi hàng chục năm rồi mộ nhất phàm xuống xe trước đi tới bên cạnh chiến bắc thiên vừa xuống xe sau rửa cái đầu vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh táo vào vai hắn đoạn nói em muốn ăn cá dưa chua sườn xào g i ấ m dưa chua ngọt anh nói tên năm sáu món chua liền chiến bắc thiên cúi đầu nhìn chàng trai đang tựa đầu thân mật trên vai mình chân mày hơi nhữu lại thấp giọng nói đứng thẳng người lên không được em mệt lắm mộ nhất phàm không những không đứng thẳng người lên trái lại còn như bạch tuộc mà quấn chặt lấy cánh tay chiến bắc thiên chiến bắc thiên lạnh lùng kéo người kia ra thật sự không quen việc gần gũi với người khác như vậy mộ nhất phàm không sợ chết mà lại dán tới bộ dạng lờ đờ người mềm n h ũ n g thể như không có xương chiến bắc thiên ba hắn lại đẩy ra vài lần nữa nhưng đều không thành công cuối cùng đành phải mặc kệ mộ nhất phàm chiến bắc thiên nhìn mặt trời sắp xuống núi đoạn lấy điện thoại ra xem giờ đã là bốn giờ năm mươi bảy phút hắn hơi nheo mắt lại nghiêng đầu nhìn vào chồng con ngõ hơn mười giây sau một cô gái d á người n g cao gậy mặc quần jean và áo phông trắng từ chồng con ngõ đi ra cô gái này chừng hai mươi lăm tuổi ngũ quan vô cùng thanh tú tóc mái bằng che chán phía dưới là đôi mắt to long lanh dường như biết nói trong veo không gì sánh bằng mái tóc đen dài được cột đuôi n g ự a cao cao ở đằng sau cả người thoạt nhìn thanh lệ mà thoát tủ nhận thấy có người đang nhìn mình cô nàng ngẩng đầu lên lập tức đáp lại đôi mắt sâu thăm thẳm của chiến bắc thiên không khỏi giật mình cô thấy đối phương vẫn nhìn mình nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp anh chàng đẹp trai này ở đâu không thể làm gì hơn là lịch sự gật đầu với đối phương đi qua bên người hắn ánh mắt chiến bắc thiên dõi theo thân ảnh cô mãi đến khi cô rời khỏi tầm nhìn mười mét của hắn lúc này hắn lại quay đầu nhìn về bên trong con ngõ trong con ngõ lại có ba người đàn ông dáng vẻ lưu manh bằng trận đi tới lén lén lút lút đi theo cô gái ban nãy đúng lúc bọn họ đi ngang qua trước mặt chiến bắc thiên mộ nhất phảm còn đang mê man ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc cơn buồn nôn lại ập tới một lần nữa anh liền đứng thẳng dậy xoay người nôn ra bún chua cay sáng nay ăn còn chưa kịp tiêu hóa đã phun hết ra ngoài ba người đàn ông c ú i đầu nhìn bãi nôn d ơ bẩn dưới đất chán ghét mà nhíu chặt chân mày hai người đàn ông trong đó nhanh chân bước đi người đàn ông còn lại mắng đệm một tiếng n i ệ m nó quần và dày của tao bị mày làm bẩn hết cả rồi bồi thường tiền cho tao đi mộ nhất phàm nghe thấy tiếng mắng cả người tỉnh hẳn lại trông thấy quần và dày của hắn dính bãi nôn vội vàng xin lỗi xin lỗi tôi không c ố ý đâu không biết giày với quần của anh bao nhiêu người đàn ông đưa mắt nhìn ra phía sau mộ nhất phàm trông thấy chiếc bi em đút tiền triệu đáy mắt lóe lên chữ tham lam giả bộ giận dữ nói giày của ông tám nghìn tệ quần một mươi nghìn tệ tổng cộng một mươi tám nghìn tệ mộ nhất phàm nhìn chiếc giày đã chóc ra và chiếc quần bị tàn thuốc đốt thủng lỗ chỗ nhữ m à y lại anh định tống tiền tôi hả cái quần với cái giày này làm gì đến mức một mươi tám nghìn tệ cho dù anh có tiền cũng sẽ không trả cho một người như vậy tao tống tiền mày đấy thì làm sao nếu mày không bồi thường chỗ tiền này đừng hòng rời khỏi cái ngõ này gã kia giữ tận nói lời vừa dứt hai tên đồng bọn liền xông tới vây lại mộ nhất phàm mới không thèm để bọn chúng vào mắt quay đầu nhìn về phía chiến bắc thiên chiến bắc thiên anh lên đi chiến bắc thiên ba chương mười tám coi như mày gặp may ba tên lưu manh lúc này mới chú ý tới bên cạnh mộ nhất phàm còn có một người đàn ông vóc người cao lớn dán chắc ánh mắt sắc nhọn vừa nhìn đã biết là một người từng qua huấn luyện không phải người dễ trêu chọc hai tên đồng bọn vội đi tới bên tên lưu manh vừa bị mộ nhất phàm nôn vào chân nhỏ g i ọ n g khuyên thằng kia nhìn có vẻ không dễ đ ọ p vào thôi coi như xong đi hơn nữa đừng quên giờ chúng ta còn có chuyện cần làm nếu không biết về báo cáo thế nào đây tên lưu manh kia do dự một chút dàn mặt mộ nhất phàm coi như mày gặp may ba tên kia xoay người đoạn rời đi đột nhiên chiến bắc thiên lạnh lùng nói ba ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà họ dùng đừng gây phiền phức cho dung nhan nữa ba tên lưu manh ngần g ư ờ i sao người đàn ông kêu biết bọn họ tới tìm tiểu thư nhà họ dung mộ nhất phàm cũng ngần ra nghe nói vậy xong anh không chỉ nhớ ra mình đang ở trong chuyện mà còn nhớ ra dung nhan là tên nữ chính trong chuyện của anh hơn nữa theo phát triển của câu chuyện dù là trước khi nam chính sống lại hay là sau khi nam chính sống lại sau khi tỉnh lại ở thôn thủy hương nam chính gặp nữ chính đi tới thôn thủy hương tảo mộ vào lúc tối muộn nữ chính đã đưa nam chính về nhà còn thế ì m một bác c sĩ về lấy đạn ra o nam chính.、Với、nam chính mà nói, nữ chính là ân nhân cứu mạng, mà cứu Với là đ nhưng k i lại liền tận thế, một theo nam chính gặp lại nữ chính một lần nữa, liền dẫn cô theo bên n cô gặp được cảm tình. Thế nhưng, trước ì n nhưng, h Thế t khi nam chính sống lại hắn chỉ có chút hảo cảm với nữ chính mãi đến sau khi nam chính sống lại hai người mới chậm rãi từ bằng h ữ u trở thành một đôi phu thê mộ nhất p h à m buồn bực gái gái đầu giờ anh tranh t r ư ớ c một bước mà cứu nam chính chẳng phải đã khiến nữ chính bỏ lỡ cơ hội quen biết nam chính hay sao cũng may mà nam chính biết nữ chính nếu như nam chính thật sự thích nữ chính chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để cô cũng thích hắn giống như bây giờ vì nữ chính mà nam chính chạy tới một con hẻm nhỏ vắng người qua lại bởi vì theo nội dung phát sinh ngày hôm sau tiết thanh minh trên đường đi làm về nữ chính gặp phải ba tên lưu manh nếu không phải đúng lúc này nam chính rời khỏi nhà nữ chính gặp cảnh nữ chính bị ba tên lưu manh bắt nạt này sợ rằng nữ chính đã bị ba tên lưu manh kéo tới một con hẻm không người mà cưỡng dâm mộ nhất phàm nghĩ tới đây lẩm bẩm một tiếng thảo nào lại lái xe tới đây hóa ra là nam chính chờ nữ chính và ba tên lưu manh kia xuất hiện mượn cơ hội này cứu nữ chính cùng làm quen với nữ chính nếu chuyện như thế thật vậy ban này anh n ô n mửa chẳng phải đã phá hỏng cơ hội cho đôi nam nữ chính quen nhau sao mộ nhất phàm có chút tay n ấ y nhưng ngẫm lại sớm muộn gì nam chính cũng sẽ bị anh thủ tiêu nam chính nữ chính có quen nhau hay không cũng chẳng hề gì nghĩ như vậy rồi trong lòng anh thoải mái hơn nhiều ớ khoan khoan nếu như nam chính tới là để cứu nữ chính chẳng phải có nghĩa là nữ chính cũng ở gần đây hay sao mộ nhất phàm t o mò nhìn bốn phía xung quanh thấy ở bên ngoài phía tay trái cách nơi này mười mét có một cô gái thanh tú mặc áo phông q u ầ n jean sau đó anh lại trận to mắt một lần nữa ba t r ư ơ n g mười chín cậu ta tên là thúy hoa chết tiệt thế quái nào nữ chính lại giống người anh thầm mến trong hiện thực y như lúc đậu xanh rốt cuộc anh đã đắc tội với thần thánh phương nào mà lại hành anh như vậy anh nhớ trong lúc mình miêu tả nữ chính đâu có viết về người trong ngộng của mình đâu hơn nữa cũng không hề lấy tên người ấy ra sao lại méo mó vặn vẹo thành ra nông nỗi này à phải rồi anh nhớ mộ nhất phàm trong chuyện cũng thích nữ chính cho nên mới có thể hận nam chính tới như vậy buồn ơi là sầu chẳng lẽ bởi vì cái này nên nữ chính mới giống người trong ngộng của anh như vậy sao mộ nhất phàm nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của dung nhan thất thần lâu thật lâu ba tên i lưu manh kia thấy chiến bắc thiên biết mục đích của bọn họ chuyện tiếp theo không thể tiếp tục được nữa đành quyết định quay trở về báo cáo chuyện này sau khi bọn họ đi rồi chiến bắc thiên quay sang nhìn mộ nhất phàm lại thấy anh đang nhìn chằm chằm dung nhan không chớp mắt lấy một cái không khỏi nhữ mày lạnh lùng nói mục tiên sinh mộ nhất phàm lấy lại tinh thần sao vậy lên xe đi mộ nhất phàm thấy sắc mặt chiến bắc thiên không tốt đoán rằng nhất định nam chính đang ghen không muốn cho anh nhìn nữ chính cơ mà anh cứ thích nhìn đấy hơn nữa không chỉ muốn nhìn anh còn muốn giới thiệu bản thân để nữ chính nhớ rõ anh nữa cơ anh lập tức quay mặt về phía dung nhan đang dừng bước lại bởi vừa nghe thấy tiếng cãi nhau bên này hưng phấn vây tay em gái xinh đẹp ơi anh là mộ một mộ em tên gì chiến bác thiên lạnh mặt xách cổ áo anh đi vòng qua đầu xe về bên ghế phụ tống cái người vừa làm chuyện mất mặt này vào trong xe mộ nhất p h ạ m vẫn không từ bỏ ý định ló đầu ra cửa xe em xinh xinh ơi lần sau gặp lại anh mời em đi ăn cơm số di động anh là ít it í t it í t it í t it í t it. ngâm miệng ngồi xuống chiến bác thiên thấp giọng nói mộ nhất p h ạ m không đếm xỉa tới lời cảnh cáo của hắn tiếp tục hô to em xinh xinh nhớ kỹ nhé anh là một mục sau đó anh chỉ chỉ về phía chiến b á c thiên cậu ta là thúy hoa ha ha cuối cùng dung nhan cũng bị mộ nhất p h ạ m chọc cho bật cười một anh chàng cao to như vậy lại tên là thúy hoa ba chiến bắc thiên đen mặt đóng cửa xe lại nhanh chóng lái xe rời đi mộ nhất phàm ủ rũ ngồi vào vị trí tôi còn chưa hỏi được tên cô ấy nữ chính giống hẹn cô nàng trong ngộng anh thầm thương t r ọ n g nhớ cũng không biết tiểu thư nhà họ dung mà chiến bắc thiên nhắc tới chính là dung tuyết trông như thế nào hẳn là cũng giống lắm dù sao hai người cũng là chị em cùng cha cùng mẹ mà đương nhiên nếu không phải cha của dung nhan đi ngoại tình còn khăng khăng đòi ly hôn với mẹ của dung nhan để lấy tiểu tam thì hai chị em họ đã không phải xa nhau khi đó cô em vừa tròn một tuổi đã bị giao cho cha nuôi nấng tiểu tam lại chẳng ra gì cho nên dưới sự dạy bảo của tiểu tam cô em gái này cực kỳ gian xảo ngang bướng lòng đấu kỵ rất lớn còn hận người mẹ và chị gái đã bỏ rơi cô từ nhỏ bởi vì chuyện gì nữ chính cũng giỏi hơn cô chàng trai cô thích lại đi thích chị gái cô cho nên cô mới nghĩ ra chuyện tìm b à tên lưu manh để ước hiếp chị gái chiến bác thiên liếc nhìn anh một cái không nói gì trong lòng nghĩ về chuyện ba tên lưu manh kia sự tình phát triển đúng như trước khi hắn sống lại liệu có phải điều này đồng nghĩa với việc tận thế vẫn sẽ tới nếu như vậy cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được truy cập trang web đ ầ u đi ở chuyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, thân thể bất ổn mộ nhất phàm quay trở lại xe không bao lâu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ giống như nửa tháng rồi không được ngủ đủ rất vậy ngủ vô cùng sâu và ngon rớt nước miếng chảy dòng ra khỏi miệng làm ướt đấm cả vạt áo lúc dùng cơm chiến bác thiên gọi anh thế nào cũng không t ỉ n h được chỉ khi dùng sức lay người anh anh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại đã thế lúc ăn hai mắt vẫn còn nhắm tỉnh lại cũng không sợ bị xương cá đâm vào miệng chính mộ nhất phàm cũng không biết vì sao cả người mình lại dã rời mệ n h tới như vậy chỉ riêng việc mở mắt thôi cũng đã cảm thấy vô cùng tốn sức quay trở lại biệt thự đến tắm anh cũng không b u ồ n t ắ m trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường mà ngủ khò khò ngủ một giấc tới sáng hôm sau ăn sáng xong lại vùi đầu ngủ tiếp ban đầu chiến bắc thiên cũng không để ý tới tình trạng kỳ lạ này của mỗi nhất phàm toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở chuyện sắp tận thế đến khi hắn đang lên kế hoạch chuẩn bị cho tận thế đột nhiên di động đổ trông là lục lâm gọi điện tới thiếu tướng bọn em đã đến thành dê cũng đã điều tra chuyện anh giao phó quả thật tháng trước ở thôn thủy hưng ơ có một gia đình có đứa con trai năm tuổi bị lái xe đâm chết về phần hung thủ đâm chết đứa bé kia là một gia đình có bối cảnh rất lớn ở thành dê cho nên bọn em cũng không điều tra sâu được dù sao thì thành dê cũng không phải địa bàn của chúng ta thế nhưng có người nói hung thủ đâm chết đứa bé kia họ mộ sau khi xảy ra chuyện đã dùng hết mọi thủ đoạn để che đậy chuyện này xuống họ m ộ hẳn là m ộ mộp rồi chiến bác thiên nhạt giọng nói điều tra tới đây là được rồi tôi có chuyện khác cho các cậu làm ngày mai cậu đi thuê một nhà kho rộng hơn một nghìn m h trong vòng một tháng hướng quốc phụ trách mua gạo càng nhiều càng tốt chất lượng gạo như các gia đình bình thường ăn là được rồi còn có sau khi giao phó mọi chuyện xong hắn nhìn thời gian không còn sớm liền cầm chìa khóa xe ra ngoài đi xem còn có thứ gì cần chuẩn bị hay không cứ như vậy bận bận rộn rộn suốt ba bốn ngày chỉ có thời gian ăn và ngủ mới có thể quay trở về biệt thự của mộ nhất phàm dần dần hắn phát hiện mấy ngày này mộ nhất phàm có cái gì đó bất bình thường ngoài việc càng ngày càng ít nôn mửa ra nếu không phải ăn no rồi ngủ say thì cũng là ngủ say rồi lại ăn no hơn nữa lượng cơm ăn vô cùng lớn còn thích ă n đồ chua quả thật sống như heo vốn là chiến bắc thiên không muốn để ý tới mộ nhất phàm nhưng nghĩ tới chuyện mộ nhất phàm đang mang bệnh trong người còn giúp hắn cản một phát súng mà quan trọng nhất là kình thiên châu đang ở trong cơ thể mộ nhất phàm cho nên hắn không thể không chú ý hắn nhìn đồng hồ treo trên tường đã là tám giờ tối trong phòng khách l ặ n g ngắt không có chút hơi người chiến bắc thiên do dự một chút đoạn n h ấ t chân đi lên tầng hai đi về phía phòng của mỗi nhất phàm cửa phòng không khóa trái mở ra là có thể đi vào bên trong tôi hôm chỉ có thể nương ánh sáng bên ngoài cửa sổ để nhìn bày trí trong căn phòng chiến bác thiên bật đèn lập tức nhìn thấy xác ướp đang nằm trên giường khuya hôm trước lý thanh thiên tới biệt thự đổi thuốc cho mỗi nhất phàm thay băng trên tay ngay trước mặt hắn trên tay phải mỗi nhất phàm thật sự có một vết thương do bị đạn b ắ n về phần băng trên mặt bởi vì mộ nhất phàm không muốn hắn nhìn thấy gương mặt xấu xí do bị dị ứng thuốc cho nên kéo lý thanh thiên về phòng thay băng ba chiến bác thiên m í môi đi tới biết khó có thể gọi mộ nhất phàm dậy bèn lấy tay đẩy anh một cái mục tiên sinh dậy đi dậy đi người trên giường không phản ứng chút nào chiến bác thiên lại tăng lực một mục dậy đi têu chừng bảy tám tiếng s ắ c ướp trên giường mới từ từ tỉnh lại đôi mắt lim dim chớp chớp ngơ ngác nhìn chiến bác thiên có c ả mộ giác không rõ đây là thực hay đang ở trong ngậu. lùng thiên nói, đi tôi tới viện kiểm bác áo khác, thực Chính lúc có tức hay nhân anh tỉnh, lạnh thân thể anh anh thay anh ổn, quần bệnh rõ rửa tra. đây để đưa là lập bất mặt mau ở vẻ m nhất phàm phản ứng rất chậm chạp qua mười giây đồng hồ mới ngẩn người âm ư một tiếng sau đó đi vào buồng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại một chút đến khi đi vệ sinh anh cảm thấy quần ngủ mình đột nhiên chấn ních túi đầu nhìn cả người tỉnh táo lại trong nháy mắt hoảng hốt gào to với bên ngoài thiên bác thiên chiến bắc thiên anh mau tới đây cho tôi chương hai mươi mốt chẳng khoa học chút nào cả chiến bắc thiên nghe thấy tiếng la gong x m mặt biến sắc vội v ã chạy ảo vào phòng vệ sinh chỉ thấy tay trái mộ nhất phàm vén áo mình tay phải run run chỉ vào bụng run r i n g mà nói anh anh xem ánh mắt chiến bắc thiên từ trên mặt nhìn xuống dưới bụng mộ nhất phàm cái bụng nhô lên tròn vo như thai được năm sáu tháng rồi hắn không khỏi giật mình cơ bụng mà tôi vẫn luôn tự hào mất tiêu rồi mộ nhất phạm nói bằng vẻ mặt buồn rười rưởi như đưa đám tuy rằng cơ bụng săn chắc kia không phải anh luyện ra nhưng anh rất thích thân thể này không giống như anh ở ngoài đợi thực luyện thế nào cũng không ra cơ bụng chiến bắc tiên h đây không phải trọng điểm chứ tôi chỉ không vận động có ba bốn ngày sao lại phát tướng thành ra như vậy cơ chứ không khoa học chút nào cả chiến bắc tiên h ba hán đoán có lẽ là kình thiên châu đang tắc quái bằng không sao bụng người thường có thể to lên nhanh như thế được、à. đột nhiên mộ nhất phàm kêu rẽ lên một tiếng chiến bác thiên bị tiếng kêu quỷ quái của anh làm cho sợ hết hồn đ ô n g chốc trầm mặt xuống hỏi cậu kêu cái gì mộ nhất phàm hoảng hốt nói tôi tôi cảm thấy hình như có cái gì đang động trong bụng chiến bác thiên nhũ mày có cái gì đang động ừ đấy lại động này mộ nhất phàm sờ sờ bụng kích động mà nói động thật đó nếu anh không tin thì sờ một cái mà xem chiến bác thiên nhìn c h ầ m c h ầ m cái bụng tròn vo trên mặt lộ vẻ do dự ra mộ nhất phàm không tính là trắng nõn bên trong rốn có một nốt ruồi son màu sắc vô cùng tiền diễm thể như một giọt máu tươi tiền diễm tươi đẹp anh xem lại động này có chuyện gì vậy mộ nhất phàm lo lắng nhìn chiến b á c thiên chiến b á c thiên lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn mộ nhất phàm đang căng thẳng thử giơ tay lên đặt lên bụng anh năm giây sau đột nhiên cái bụng động một cái hắn xứng sở vội vã thu tay về trong lòng cảm thấy có chút, quái gì, lại cảm thấy có chút vi diệu vô cùng dối bời chiến bác thiên dây dây mi tâm chúng ta tới viện kiểm tra mộ nhất phàm lập tức nói tôi không đến cái bệnh viện túi bắp kia đâu tôi có một người bạn làm việc ở viện quân y thành dê để tôi đưa cậu tới đó giờ cậu mau đi thay quần áo tôi xuống dưới chờ cậu chiến bác thiên vừa nói vừa rời đi đoạn lấy di động ra gọi điện cho bạn của mình nói qua tình huống với người bạn kia mười phút sau mộ nhất phàm mặc đầu ngủ đi xuống lầu vẻ mặt đau khổ nói bụng to quá quần trong nhà đều không vừa áo cũng vậy chiến bắc thiên cầm lấy chìa khóa xe thế cứ như vậy đi đến khi bọn họ tới bệnh viện quân y đã làm một giờ sau mộ nhất phàm lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa chiến bắc thiên nhìn sườn mặt đang say giấc của anh quyết định không đánh thức nhẹ nhàng bế người xuống đi tới phòng làm việc của bạn mình khẽ chào chàng trai nhã nhặn đang ngồi trước bàn làm việc khâm dương thẩm khâm dương ngầm đầu trông thấy chiến bắc thiên đang bế một người trong lòng hơi ngẩn ra cậu ta đang ngủ ừ chiến bắc thiên đặt anh nằm xuống giường sau đó nói qua bệnh tình của mộ nhất phàm với thẩm khâm dương ngay cả vết thương do đạn bắn và chuyện ung thư xương cũng không giấu dếm sau khi nghe xong thẩm khâm dương khé than một tiếng bệnh tình của cậu ta không đơn giản rất có thể là do ung thư xương gây nên chiến bắc thiên mí môi đoạn nói tôi nghĩ ông nên siêu âm bê cho cậu ta thẩm khâm dương không khỏi kinh ngạc nhìn anh trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn của chiến bắc thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ lát nữa nếu ông nhìn thấy cái gì cũng đừng quá ngạc nhiên chương hai mươi hai cha đứa bé này là ai buổi tối trong bệnh viện có rất ít người đi siêu âm bê thẩm khâm dương lại là chủ nhiệm bệnh viện thế nên đẩy thẳng mộ nhất phàm vào phòng siêu âm bê chiến bắc thiên cũng đi vào theo thẩm khâm dương làm theo yêu cầu của chiến bắc thiên kiểm tra cái bụng tròn vo của mộ nhất phàm cuối cùng cũng hiểu tại sao chiến bắc thiên lại bảo anh đừng quá kinh ngạc thần linh ơi cậu ta rõ ràng chuẩn men còn không có tử cung nhưng lại có thể mang thai nhìn cái cỡ này phải lớn năm tháng rồi hơn nữa thai nhi không chỉ sống mà còn rất khỏe mạnh đây quả thật là chuyện y học không giải thích nổi vẻ mặt thẩm khâm dương không thể tin nổi lúc nhìn mỗi nhất phàm hai mắt sáng lấp lánh thể như nhìn bảo vật không bằng hận không thể đưa anh tới phòng nghiên cứu mà tìm hiểu chiến bác thiên tao mày mặc dù trước khi tới hắn đã đoán được phần nào tình huống của mỗi nhất phàm thế nhưng lúc nghe tin một người đàn ông mang thai năm tháng vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc chỉ là mấy hôm trước kiểm tra bác sĩ vừa mới nói thai nhi được ba tháng sao đột nhiên lại thành năm tháng rồi ông chắc là năm tháng chứ đương nhiên không phải trước đó ông nói ngoại trừ buồn nôn nôn mửa ra cậu ta còn thích căn chua thích ngủ sao đây đều là phản ứng của phụ nữ có thai con gì chiến b á c thiên phức tạp nhìn hình ảnh thai nhi trên màn hình siêu âm lúc này hắn có thể khẳng định chắc chắn thai nhi này là do kình thiên châu biến thành một người đàn ông sao có thể vô duyên vô cớ mang thai còn trong vài ngày ngắn ngủi từ ba tháng trở thành năm tháng được ánh mắt phức tạp của hắn lại chuyển qua nhìn gương mặt đang băng kín mít của m ỗ nhất phàm thật sự không hiểu vì sao kình thiên châu lại chạy vào trong bụng người này phải rồi cha đứa bé này là ai sao không tới bệnh viện cùng hai người thầm khâm dương tò mò quay đầu nhìn về phía chiến bắc thiên sắc mặt chiến bắc thiên cứng đờ b ở môi mỏng mím chặt không lên tiếng nếu hắn nói thai nhi kia là do kình thiên châu biến thành chắc chắn cậu bạn t ố t sẽ không tin nhưng nếu nói cha đứa bé căn bản không tồn tại vậy chuyện lại càng hư cấu hơn nếu không có người cung cấp tinh tử thì sao trong bụng lại vô duyên vô cơ có một em bé được đương nhiên hắn có thể nói bừa tên một người đàn ông ra nhưng làm như vậy có thể hủy hoại danh tiếng của một mục hơn nữa nghiêm túc mà nói thì cái thai này cũng có liên quan tới hắn dù sao kình thiền châu cũng là do hắn dùng máu tươi nuôi nấng m à thành hẳn là có quan hệ máu mủ với hắn chiến bắc thiên vừa nghĩ tới có một người đàn ông khác ôm đứa bé của hắn không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu thậm chí còn có chút kỳ dị thầm khâm dương thấy ông bạn tốt chẳng nói chẳng rằng mắt càng mở to hơn đừng nói đứa bé này là của ông nhé chiến bác thiên không nói gì thầm khâm dương cảm thấy bộ dạng này của hắn giống như là đang n g ầ m thừa nhận không thể tin nói bác thiên không phải ông thích con gái sao sao đột nhiên lại chơi với đàn ông vậy nếu ông nội ông biết được chuyện này nhất định sẽ bắn chết ông chân mày chiến bác thiên níu chặt lại không định giải thích với anh ta chỉ hờ hững hỏi có thể lấy cái thai này ra không hoặc là phá bỏ nó hắn nghĩ sau khi lấy thai nhi ra sẽ biến trở về hạt châu thế nhưng hắn vừa nói xong chàng trai nằm trên giường đột nhiên cuộn tròn người trong miệng đau đớn nói ra một tiếng đau quá mộ nhất phàm đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy dưới bụng đau thắt nháy mắt mở to mắt ra khó chịu cắn môi dưới tái nhợt ôm lấy cái bụng nô lên t h ẩ m khâm dương nhỏ giọng nói bên thai chiến bắc thiên có khi nào đứa bé trong bụng cậu ta biết là ông không cần nó cho nên bắt đầu cáu kỉnh chiến bắc thiên lạnh lùng l ư ờ n anh ta một cái nhưng cũng không phản bác lời thẩm khâm dương nói bởi lần trước lúc bác sĩ nói muốn phá cái thai này một một cũng ôm bụng kêu đau như thế mắt thấy mộ nhất phàm sắp lăn xuống giường chiến bác thiên quay đầu nói với thẩm khâm dương ông coi như b à n n à y tôi chưa nói gì đi đột nhiên mộ nhất phàm không còn thấy đau nữa cả người mệt là nằm thẳng đơ trên giường chiến bác thiên híp mắt lại xem ra kình thiên châu không muốn đi ra nếu như chính nó không muốn đi ra những người khác cũng không thể lấy nó ra được mộ nhất phàm nhìn xung quanh phòng siêu âm cuối cùng tầm mắt dừng trên người chiến bắc thiên yếu đ ớt hỏi có phải vừa kiểm tra thân thể hay không rốt cuộc cơ thể tôi xảy ra chuyện gì vậy sao đột nhiên bụng đau gần chết sau đó lại không đau nữa hơn nữa cơn đau tới rất nhanh mà đi cũng rất vội chiến bắc thiên không nói lời nào thẩm khâm dương nhìn mặt bạn tốt c ư ờ i híp mắt nói cậu này cậu mang khâm dương ông theo tôi ra đây đột nhiên chiến bắc thiên cắt ngang lời anh ta hửng ừ thẩm khâm dương vô cùng tiếc nuối vì không thể nói hết lời quay đầu đi ra mộ nhất phạm nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ rời đi khâm dương thẩm khâm dương đậu xanh có phải cứ dùng tên bạn bè vào trong tiểu thuyết thì nhân vật cũng sẽ giống người ngoài đ ờ i không giống như chiến bắc thiên và thẩm khâm dương giống hai người bạn của anh từ nhỏ như lúc ấy bên ngoài phòng siêu âm thẩm khâm dương t h ấ p giọng nói bắc thiên ông định giấu cậu ta chuyện cậu ta mang thai sao chuyện này chỉ có thể giấu được một thời gian nhưng đến lúc sinh con chiến b á c thiên nói tiếp khi đó dù cậu ta có không muốn sinh cũng đã sinh ra rồi thẩm khâm dương ba chiến b á c thiên đảo mắt nhìn quanh hành lang không có người qua lại thấp giọng nói khâm dương ngày mai cậu lập tức từ chức hoặc xin nghỉ quay về thành bê thẩm khâm dương nghi hoặc sao tôi phải từ chức xin nghỉ chiến b á c thiên trầm mặt tạm thời tôi không thể nói rõ cho ông sự thật thầm khâm dương biết bạn tốt sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình từ chức xin nghỉ nhất định là bạn tốt nhận được tin tức gì đó trong quân đội cho nên mới yêu cầu anh làm như vậy từ chức ngay lập tức thì không thể nhưng xin nghỉ thì chắc là được cậu muốn tôi nghỉ bao nhiêu ngày một tháng thầm khâm dương nghĩ cũng rất nhiều năm rồi mình làm việc không xin nghỉ gật đầu đồng ý nói được đợi làm xong phẫu thuật ngày mai tôi sẽ xin nghỉ quay về thành b sau khi về thành b ông và đám quân lâm cố gắng thu thập thật nhiều lương thực dự trữ trong nhà tốt nhất là có bao nhiêu thu nhiêu nhiều,、về、phần những chuyện khác, bấy là có bao về đột ợ Được. i khi tôi có tin chính xác sẽ nói cho mọi người biết đến đ thế chính nên nào. cho có xác sẽ làm nhiên chiến bắc thiên trầm mặc đôi mắt lạnh nhạt trợt hiện lên một tia mất tự nhiên thẩm khâm dương chưa từng thấy một chiến bắc thiên như vậy t r e o k h ẹ o nói nhìn bộ dạng này của ông có phải có chuyện gì thầm kín khó nói với tôi không chiến bắc thiên ho nhẹ một tiếng có thể tới khoa sản lấy mấy quyển sách cho thai phụ không thẩm khâm dương bật cười ha hả tiếng cười của anh ta vang vọng khắp hành lang vắng vẻ chiến bắc thiên không ngờ ông cũng có ngày hôm nay có phải ông đang lo không biết nên chăm sóc chàng vợ của mình thế nào không mặt chiến bắc thiên đen xi lại hắn và một m ộ t không phải loại quan hệ như thẩm khâm dương nói muốn xem sách cho thai phụ cũng là vì kình thiên châu đây là chuyện liên quan tới không gian tùy thân của hắn thẩm khâm dương thu nụ cười lại mà nói có mấy lời này tôi muốn nhắc ông cái thai trong bụng cậu ta rất kỳ lạ nói không chừng có thể chết non trong bụng bất cứ lúc nào quan trọng nhất là cậu ta bị ung thư x ư ơ n g không phải ông đã nói cậu ta không còn nhiều thời gian sao rất có khả năng cậu ta không đợi được đến ngày đứa bé ra đời cho nên hai người phải chuẩn bị tốt tâm lý còn có cậu ta không có sàn đạo lúc sinh cần phải sinh mổ ông nên chuẩn bị sẵn sàng đi sàn đạo đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài nói đến đây anh ta lại cười tôi chỉ cảm thấy kỳ quái là ông đưa con nó vào kiểu gì nếu chàng trai nằm trong kia không phải vợ của chiến bắc thiên anh chỉ muốn bắt tới phòng nghiên cứu mà tìm hiểu chiến bác thiên liếc mắt nhìn anh có cần tôi tự mình làm mẫu trên người ông không thầm khâm dương cười gượng hai tiếng có cần tôi kiểm tra tình hình ung thư xương của vợ ông không không cần cậu ta có bác sĩ riêng trần trị rồi trần trị trần đoán và trị liệu tôi đi lấy sách cho ông ông xuống dưới tầng chờ tôi chiến bác thiên xoay người đẩy cửa quay trở lại phòng siêu âm đi mộ nhất p h à m đang thẫn thờ lập tức xuống giường bác sĩ có nói cho anh rốt cuộc tôi bị bệnh gì không chiến bác thiên h ở hưng nói đầy hơi đầy hơi mộ nhất phàm không tin không phải đâu tôi không cảm thấy đầy hơi mà anh không gạt tôi đây chứ thế nhưng đúng là bị đầy hơi sẽ gây ra cảm giác buồn nôn nhưng cái bụng phồng to và chứng thèm ngủ này giải thích thế nào đây chiến bác thiên không để ý tới anh đi thẳng xuống tầng mộ nhất phàm thầm nghĩ chiến b á c thiên chẳng có lý do gì để gạt mình cả không thể làm gì hơn là đành phải tin câu trả lời của hắn xuống dưới tầng một chiến b á c thiên bảo anh vào trong xe chở mấy phút sau thẩm khâm dương sách theo một cái túi đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện đưa cho chiến b á c thiên chiến b á c thiên quay trở lại trong xe để túi ra g h ế sau lái xe rời khỏi viện quân y đỉa mộ nhất phàm ngồi ghế phụ ngoái lại nhìn nương ánh đèn bên ngoài hát vào anh thấy trong túi có mấy cuốn sách trong đó ở bịa cuốn sách ở phía trên cùng có viết một chữ dựng cũng không biết là sách gì dựng thai chương hai mươi ba tự đào đường chết ba chiến bác thiên thấy mộ nhất phàm vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau cậu đang nhìn cái gì vậy mộ nhất phàm thu hồi đường nhìn sao bạn của anh chỉ cho anh mấy cuốn sách anh ta không kê đơn thuốc cho tôi sao thuốc gì chị đầy hơi chiến bác thiên thản nhiên liếc mắt nhìn gương mặt bị băng kín mít của mộ nhất phàm cậu bị gì ứng thuốc không kê đơn mộ nhất phàm liền n g ẹ n lời tự đào đường chết mà ba sao lúc đấy anh lại lấy cớ gì ứng thuốc ra cơ chứ nếu biết chức đã nói trên mặt bị thương rồi giờ thì hay rồi không có thuốc uống còn phải ưỡn cái bụng to ra mộ nhất phàm xoa cái bụng tròn vo khóc không ra nước mắt bạn anh có nói khi nào thì hết đầy hơi không anh vắc một cái bụng tròn xấu như bị phát tướng vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại sao anh lại thảm thế cơ chứ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà lại bị xuyên vào trong tiểu thuyết của mình vậy mộ nhất phàm không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trước khi anh xuyên vào trong tiểu thuyết còn nhớ lúc đó vừa mới viết xong vua mạc thế chúc mã chiến bắc thiên tới tìm anh nói tháng sau hắn sẽ kết hôn với chị ruột anh anh ngần người lập tức nói chúc mừng thế nhưng chiến bắc thiên chẳng có vẻ gì là vui vẻ lạnh giọng hỏi ngoài chúc mừng ra em không còn ý nghĩ gì khác sao anh suy nghĩ một chút cao hưng nói vừa khéo em mới viết xong tiểu thuyết chúng ta cùng đi ăn mừng đi trong n g a y mắt mặt chiến bắc thiên tối xâm xuống đi mà tìm nhân vật trong tiểu thuyết của em mà ăn mừng ý nói xong đóng sầm cửa bỏ đi đêm hôm ấy không hiểu tại sao anh lại xuyên vào trong tiểu thuyết của mình đến bây giờ anh vẫn không rõ chiến bắc thiên tức cái gì lẽ nào bởi vì lời chiến bắc thiên nói cho nên anh mới xuyên vào trong tiểu thuyết chiến bắc thiên tính toán thời gian kình thiên châu lớn lên mà nói rằng có lẽ là khoảng một tháng nữa nếu như trong một đêm có thể làm cho mang thai ba tháng bốn ngày sau thai ba tháng biến thành năm tháng như vậy có lẽ mất khoảng tám ngày để thai lớn thành bảy tháng khoảng mười sáu ngày để sinh em bé ra đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn bao giờ kình thiên châu mới chịu đi ra hắn cũng không rõ nữa mộ nhất phạm vừa nghe xong thiếu điều nhảy dựng lên một tháng sao lâu như vậy không phải tôi chỉ bị đẩy hơi thôi sao sao phải mất một tháng mới tiêu được được rồi đúng là dạo gần đây anh ăn hơi nhiều đã thế ăn no rồi lại ngủ say chẳng trách bị đẩy hơi như vậy trong tình huống không uống thuốc cần một tháng để tiêu có lẽ là bình thường chiến bác thiên hờ hứng hỏi có vấn đề gì sao m ộ nhất phàm lập tức lắc đầu không có vấn đề gì ơ không, bốn không phải là không có vấn đề mà là vấn đề rất nghiêm trọng rõ ràng anh muốn tìm cách lôi kéo sự tín nhiệm của nam chính thế mà lại lăn trên giường bốn ngày không có bất cứ giao lưu gì giờ chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa liệu anh có thể giành lấy sự tín nhiệm của nam chính nhân lúc nam chính không đề phòng mà thủ tiêu nam chính không Trường 24, Thanh Lọc Dạ Dạy đương lúc mộ nhất phàm khổ não không biết làm gì để lôi kéo quan hệ với nam chính ngày hôm sau anh phát hiện tuy rằng nét mặt chiến bắc thiên vẫn lạnh như băng như trước ngữ điệu cũng chẳng có chút tình cảm nào nhưng anh lại có thể cảm nhận được thái độ của chiến bắc thiên sinh ra một k i a ôn hòa khó có thể nhận ra giống như lúc tám giờ sáng chiến bắc thiên đặc biệt chạy tới phòng anh gọi anh rời giường ăn sáng không giống như trước kia nấu đồ xong đặt lên bàn rồi bỏ đi tám giờ tối thì mang đồ ăn nhanh quay về cũng không quản xem anh đã dậy ăn sáng và ăn cơm trưa trưa ngoài ra bữa sáng cũng trở nên vô cùng phong phú không chỉ có sữa trứng gà sủi cạo bánh bao mà còn có mì thịt băm cháo bí đỏ t á o chín cả một b à n đầy áp thức ăn mộ nhất phàm nhìn nam chính ngồi đối diện dẹ dặt hỏi hôm nay anh đang vui ả nếu không sao lại chuẩn bị bữa sáng phong phú như vậy c h i ế n bác thiên nhìn anh một cái đặt bát cháo nóng hổi xuống trước mặt anh mộ nhất phàm nghĩ ra điều gì đó lại hỏi anh cho tôi ăn nhiều như vậy không phải là để tôi có thể nhanh chóng đi ra hạt trâu của anh chứ chiến b á c thiên đang ăn mì khoe miệng giật một cái cơm miệng mộ nhất phàm thấy sắc mặt hắn không tốt không dám ho he thêm lời nào nữa nhanh chóng cầm lấy cái thìa xúc cháo lại phát hiện cháo hôm nay ăn rất ngon kỳ quái là rõ ràng là cháo ngọn nhưng ăn vào anh lại cảm thấy thể như mình vừa ăn cháo thịt heo thơm nào ngạt vậy anh mua cháo ở đâu đấy t h ơ m quá ngon ơi là ngon chiến b á c thiên dừng động tắt lại nhìn ngón tay bị đứt của mình không nói gì. mộ nhất phàm ăn cháo xong vẫn còn thấy chưa đủ no lại ăn thêm một ít mì thịt băm sủi c ả o bánh bao uống sữa toàn bộ đồ ăn sáng trên bàn bị anh quét sạch anh dựa vào l ư n g ghế thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn vo đột nhiên nhớ ra cái gì đó đau đớn nói tiêu rồi tôi quên mất mình đang bị đầy hơi không thể ăn nhiều như vậy chiến bác thiên cảm thấy bộ dạng này của anh vô cùng buồn cười khỏe môi không khỏi cong lên thế nhưng khỏe môi vừa cong lên đã bị thu lại hắn cầm lấy điện thoại của mộ nhất phàm bấm số di động của mình sau đó gọi sang cho máy mình lưu số hai bên lại đoạn mở một bài nhạc nhẹ nhàng mộ nhất phàm nghe thấy liền buồn ngủ buồn b ự c nói anh có thể đổi bài khác không nghe bài này làm tôi buồn ngủ quá anh muốn bồi dưỡng tình cảm với nam chính không thể tiếp tục ngủ quên được chiến bác thiên mặt không đổi sắp nói không đổi hắn cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn đi vào phòng bếp mộ nhất phàm nhìn theo bóng lưng hắn đột nhiên chú ý tới tiếng nhạc nhưng sao mãi mà không có tiếng hát chỉ có mỗi tiếng dương cầm du dương trong phòng bếp chiến bác thiên liếc mắt nhìn mộ nhất phàm đang xoa xoa bụng nghe nhạc bên ngoài xoay người đặt ngón tay lên miệng cốc ngay sau đó đầu ngón tay bắn ra nước trong được khoảng hai ml nước rồi hắn thu hồi nước ở đầu ngón tay sau đó lại pha với nửa cốc nước máy bình thường đi ra khỏi phòng bếp đứng trước mặt mộ nhất phàm hờ hưng nói uống cốc nước thanh lọc dạ dày mộ nhất phàm không mảy may nghi ngờ hắn uống một hơi cạn sạch cốc nước một khắc sau đột nhiên bụng quặn lên khó chịu thể như ruột đang c u ầ n c u ộ n trong đó mộ nhất phàm vội ôm cái bụng nô ra chạy vội lên phòng vệ sinh trên tầng hai đi nặng hơn nửa giờ cuối cùng bụng dạ cũng thoải mái hơn nhiều lúc này cả phòng buốc mùi khó ngửi chỉ thiếu điều hôn chết anh trong đó mộ nhất phàm tức giận giật khăn giấy trên tường mợ nó không phải là hắn muốn lấy lại kình thiên châu nên cho mình uống thuốc sổ đầy chứ bảo sao đột nhiên nam chính tốt với hắn như vậy vừa gọi hắn rời giường vừa chuẩn bị cả một bữa sáng phong phú Quả nhiên là có â mộ yêu. m nhất phạm đứng buồn vươn dậy chật tay, đi tới rửa tay, vươn hai tay ra một rửa nướng người hai một không thể tin nhìn mười đầu móng tay mình màu móng tay anh thế mà đậm hơn hẳn so với trước đây chuyển sang sắc s á m đen thể như được quét một lớp s ơ n móng tay lên màu sắc hết sức rõ ràng muốn giấu cũng không giấu được anh nhớ trong tiểu thuyết phải đến những ngày cuối tháng b ố mới đẩy nhanh tốc độ biến thành t ă n g thi sao lại đột nhiên lại biến đổi nhanh như vậy rốt cuộc đã sai lầm ở đâu mộ nhất phàm suy nghĩ một chút chẳng lẽ là kình thiên châu khiến anh biến thành t ă n g thi sớm hơn dự kiến nhưng nếu thật sự là vì kình thiên châu sao bây giờ mới có phản ứng mộ nhất phàm chợt nhớ tới cốc nước chiến bắc thiên vừa cho mình uống kia sau khi uống xong liền đau bụng khó chịu chẳng lẽ trong nước không bỏ thuốc sổ mà là nước suối chiến bắc thiên lấy từ trong không gian tùy thân anh không khỏi trận to mắt nhìn theo như miêu tả trong chuyện trong không gian tùy thân của nam chính có một linh tuyển nước suối dồi dào linh khí sau khi uống vào những ô huế trong cơ thể sẽ được thải ra qua lộ chân lông và qua phương thức đi nặng để cơ thể được trao đổi chết cả tinh thần và thể xác được trùng tân trở nên khỏe mạnh tương tự như phương thức tẩy tủy linh tuyển suối nước linh khí giờ anh mới chỉ bị tiêu chảy thân thể còn chưa gạt bỏ được những ô huế rất có thể nam chính đã pha nước suối lẫn với loại nước khác làm giảm độ tinh khiết của nước suối đi nếu quả thật là như vậy sao nam chính lại cho một người mình mới quen mấy ngày uống nước suối cơ chứ nếu quả thật bởi uống xong nước suối mà tốc độ biến thành tang thi bị đẩy nhanh thì thật sự nam chính hại anh thê thảm rồi bởi căn bản linh tuyền không những không tẩy trừ được độc thi trong thi thể mà ngược lại còn khiến tang thi trở nên hung mãnh mộ nhất phàm nhìn đôi tay mình bất động thật lâu tiếp sau đây anh biết giấu đôi tay này thế nào đây chẳng lẽ lại giống như mặt dùng băng băng kín mít lại nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không ổn ngược lại còn khiến nam chính thêm hoài nghi mộ nhất phàm suy nghĩ một chút đi ra khỏi bồn u g vệ sinh cầm ví tiền trên bàn bỏ vào túi tiện thể đút hai tay vào túi quần đoạn đi ra khỏi phòng liền thấy chiến bắc thiên đang ngồi trên s o f a gọi điện thoại cho người của mình hôm nay tạm gác lại chuyện mua rau sang một bên cậu đi mua năm mươi hộp sữa bột còn cả đồ dùng cho trẻ sơ sinh cùng với đồ chơi cho trẻ em dưới một ư ơ i tuổi quần áo mùa xuân hạ thu đông cả nam cả nữ cho trẻ dưới một ư ơ i tám tuổi còn có mộ nhất p h ạ m nghe hắn nói như vậy liền n g ở người anh nhớ lúc viết chuyện cũng không v i ế t chuyện nam chính đi thu mua sữa bột mộ nhất p h ạ m cũng không nghĩ nhiều nhân lúc chiến bắc thiên nói chuyện điện thoại vội vã ra ngoài c h ờ một chút chiến bắc thiên nói với người trong điện thoại sau đó nhìn mộ nhất p h ạ m đang nhẹ nhàng đi ra ngoài hỏi đi đâu mộ nhất p h ạ m dừng bước chột dạ xoay người tôi vừa bị tiêu chảy muốn ra tiệm thuốc mua thuốc sổ tiện thể tới siêu thị siêu quần mua mấy bộ quần áo. chiến bắc thiên nhìn cái bụng nhô lên của anh đoạn nói giờ thân thể cậu không thoải mái không lái xe được để tôi đưa cậu đi không cần không cần đâu tôi bắt xe đi là được rồi không phải anh đang có việc bận sao anh làm việc của mình đi tôi về sớm thôi chiến bắc thiên nhũ mày thế cậu mang di động đi có việc thì gọi cho tôi được rồi mộ nhất phàm vội vã cầm điện thoại di động trên bàn ă n bước nhanh ra khỏi biệt thự thấy chiến bắc thiên không đuổi theo thở phào một hơi sau đó gọi điện thoại kêu xe taxi nơi này cách nội thành khá xa anh đi tới cổng biệt thự của mình xe taxi còn chưa tới bởi cái bụng n ô ra mà đứng vô cùng khó chịu anh đang định quay vào phòng bảo vệ chờ xe lại nghe thấy có người gọi mộ nhất phàm chương 26, người đàn ông vận đổ trắng mộ nhất phàm nghe thấy tiếng liền sửng sốt nghiệm nó anh đã băng kín mít thành xác gớp như này rồi mà vẫn có người nhận ra anh được mộ nhất phàm đội phục không gì sánh bằng mà quay đầu trông thấy một người đàn ông vận một cây trắng dáng người cao gầy đứng ở đối diện lối đi bộ bình tĩnh nhìn anh người đàn ông kia ước r ư ừ n g hai mươi bảy tuổi dung mạo nhã nhặn khí chất ưu nhã mái tóc tiểu ép màu nâu mềm mại khỏe môi hơi cong lên nụ cười như m ộ t xuân phong thế nhưng đôi mắt dài lại mang theo vẻ tà mị khiến cả người vừa chính lại vừa t à như m ộ t xuân phong chỉ tâm tình vui sướng thoải mái người đàn ông kia là ai trong đáy mắt mộ nhất phàm lóe lên tia nghĩ hoặc trong trí nhớ thân thể này chưa từng gặp qua người đàn ông này thế nhưng trong anh lại có cảm giác muốn thân mật gần gũi với người này một cách mãnh liệt người đàn ông vận đồ trắng băng qua đường dừng lại trước mặt mộ nhất phàm neo mắt lại một cái trong con ngươi hiện lên tia không vui sao cậu lại băng kín mặt mộ nhất phàm vô thức trả lời câu hỏi của anh ta uống thuốc nên mặt bị dị ứng sợ dọa người khác không thể làm gì hơn là băng kín mặt lại nói xong trong lòng anh cả kinh sao mình lại dễ dàng trả lời câu hỏi của đối phương như vậy cũng may mà anh không nói thật ra người đàn ông vận đồ trắng kia không hoài nghi câu trả lời của anh giơ bàn tay sờ lên băng g ạ c trên khuôn mặt anh sau đó nắm lấy cánh tay mộ nhất phàm đi tới rào chắn cổng biệt thự rồi ngồi xuống bàn tay kia đặt chính xác lên chỗ hơi sưng lên trên bắp đùi phải của mộ nhất phàm mộ nhất phàm túi đầu nhìn tay anh ta đồng tử mắt đột nhiên co rút lại móng tay anh ta thế mà lại là màu đen đồng nghĩa với việc anh ta đã trở thành tang thi thật sự mộ nhất phàm không khỏi s ờ n ra gà Đưa mắt nhìn lên gương mặt người h ì n lên ơ n n g g mặt ư đàn ông này, lúc này anh nhận, lúc sắc mới mặt tái để ý sắc mặt anh ta vận i hiện tơ đỏ nhạt nhạt khiến đôi mắt hẹp dài thêm phần tà mị. Rốt cuộc người ai? tới lại thi hiện Người ề n nhạt nhạt phần đàn ông này là ai? Rõ ràng còn chưa tới thế, thế nhưng tăng chân chính xuất hiện trước mặt anh.、Người、đàn ông mắt mắt thêm mị. mặt một mặt tơ tà Rốt thế, thế xuất trước hẹp chưa đỏ là Rõ cuộc có v đồ trắng ngầm đầu đoạn hỏi ung thư xương đúng không m ộ nhất phạm vội vã thu hồi suy nghĩ gật đầu người đàn ông vận đồ trắng kéo bàn tay trái anh đang đút trong túi quần r a lật m u bàn tay một cái móng tay màu xám đen hiện ra trước mặt người đàn ông này người đàn ông vận đồ trắng hơi g ầ n da không dám tin dùng đầu ngón tay cái mài qua móng tay mộ nhất phàm thấp giọng mà nói giờ mới đầu tháng tư mà đã biến thành màu xám đen lên rồi mộ nhất phàm nhìn móng tay màu đen của người đàn ông này đoạn nói bác sĩ gia đình tôi nói móng tay đổi sang màu xám đen là bởi tôi đang tiến vào giai đoạn cuối ung thư xương tôi thấy móng tay anh màu đen lẽ nào anh cũng mắc ung thư xương lời này hiển nhiên là anh phiệu ra mục đích là muốn buộc người đàn ông kia phải nói ra người đàn ông vận đồ trắng nghe vậy không vui mà buông tay anh ra bác sĩ gia đình mà cậu nói là lý thanh thiên phải không ừ cậu nghĩ lời của ông ta tin được sao người đàn ông vận đồ trắng cười nhạt nhìn t r ò n g t r ọ c đôi mắt hở ra khỏi lớp băng trên khuôn mặt mộ nhất phàm đột nhiên đôi mắt hẹp dài hơi n h a o lại tôi cảm thấy cậu không giống với trước đây chương hai mươi bảy rốt cuộc anh ta là ai thình thịch nhất thời tim mộ nhất phàm đập luận lên lo lắng người đàn ông vận đồ trắng này nhìn ra điều gì đó thế nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại có lẽ là người đàn ông vận đồ trắng này biết mộ nhất phàm trước kia hoặc là phát hiện anh không giống với mộ nhất phàm trước kia có cho đối phương nghĩ thế nào cũng không ra thân thể này đã đổi chủ từ lâu chỉ là trong thân thể này quả thật không hề quen biết người đàn ông kia thế nhưng sao đối phương lại dùng giọng điệu thái độ vô cùng quen thuộc mà nói chuyện với anh chứ anh cũng cảm thấy người đàn ông này hết sức quen thuộc giống như đã quen nhau từ lâu rồi mộ nhất phàm lấy lại tinh thần rút bàn tay mình về quyết định nghe theo ký ức trong đầu mà nói anh này hình như chúng ta không quen nhau mà sao anh biết tôi không giống với trước kia không quen người đàn ông vận đồ trắng không giận mà cười quả thật chúng ta không quen biết đột nhiên anh ta nhìn thấy cái gì đó nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ đáy mắt hiện lên sự hoài nghi và tàn ác chật túm lấy cổ áo mộ nhất phàm giận dữ nói bụng cậu bị làm sao vậy không phải là mập ra đây chứ sao cậu lại mập ra được mộ nhất phàm nghĩ cái người đàn ông này đúng là một tên thần kinh một giây t r ư ớ c còn cười đến là như một xuân phong một giây s a u đã cuồng nổi như kẻ điên anh dùng sức gạt tay người đàn ông này đẩy anh ta ra bực bội nói ai nói tôi mập ra có anh mới mập con bà nó ra ấy tôi đây là đầy hơi là đầy hơi có hiểu hay không hả không hiểu thì tới bệnh viện mà hỏi bác sĩ tiện thể bảo người ta thông nào anh ra ba đầy hơi người đàn ông không mấy tin tưởng mà nhìn cái bụng tròn vo của anh mộ nhất phàm tức giận anh đúng là cái đồ quái gở dù tôi có m ậ p ra thì cũng liên quan cái cóc khô gì tới anh sao lại không đột nhiên người đàn ông vận đồ trắng ngưng lại d â y d â y mi tâm đoạn nén lại cơn giận bất đắc dĩ mà nói không nói chuyện này nữa lần này tôi tới thành dê là để đặc biệt thăm cậu một chút nhưng biến hóa của cậu lại ngoài dự liệu của tôi sự tình cũng phát triển lệnh quỹ đạo tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có điều này tôi phải nhắc nhở cậu đến khi móng tay cậu hoàn toàn đổi sang màu đen nhất định cậu phải giữ vững thần trí sau đó có chuyện gì thì tới thành b tìm tôi nói xong đúng lúc này có một chiếc taxi l á i tới anh ta vẫy vây tay kêu xe taxi dừng lại mộ nhất p h à m vội vã hỏi anh là ai đến khi cậu tới thành b rồi tôi sẽ nói cho cậu biết người đàn ông vận đồ trắng mỉm cười khôi phục lại vẻ tao nhã ban đầu xoay người mở cửa xe taxi ra khoan đã người đàn ông vận đồ trắng nghĩ rằng mộ nhất phàm còn điều gì muốn hỏi dừng bước chân lại nhìn anh mộ nhất phàm vội vàng chạy tới giống như một con khỉ lanh lợi nhanh chân chui vào cửa xe mà người đàn ông kia mở ra dùng giọng địa vô tội mà nói với người bên ngoài cái xe taxi này là tôi gọi tới nếu anh muốn ngồi xe thì tự gọi xe khác đi khoe miệng người đàn ông vận đồ trắng giật giật mộ nhất phàm không thèm nhìn gương mặt đen lại của anh ta nhanh chóng đóng cửa xe nói tài xế lái xe đi tài xế lập tức đạp chân ga lái xe rời đi mộ nhất phàm quay đầu lại từ cửa sổ sau nhìn về phía người đàn ông vẫn đang đứng tại chỗ kia thở p h à o một hơi ngay sau đó trái tim lại đập mạnh trong tiểu thuyết anh viết khi móng tay hoàn toàn chuyển sang sắc đen vẫn giữ được ý thức còn có thể khống chế ăn thịt người ít nhất là phải trên cấp bảy cũng không biết đẳng cấp người đàn ông này cao tới đâu trên người có dị năng hay không quan trọng nhất là còn chưa tới tận thế sao đã có một tang thi cao cấp xuất hiện hơn nữa trong tiểu thuyết của anh không tồn tại một người như vậy không biết người đàn ông kia chui lên từ cái xó nào anh ta rốt cuộc là ai chương hai mươi tám chị mộ nhất phàm nhanh chóng ném chuyện người đàn ông vận đồ trắng kia ra sau đầu bởi đến khi anh thủ tiêu nam chính xong rồi thế giới này sẽ không tồn tại cho nên anh mặc kệ chuyện rốt cuộc người đàn ông này là ai đi tới trung tâm thành phố việc đầu tiên anh làm là tới tiệm thuốc mua thuốc sổ lại mua thêm một hộp thuốc tiêu hơi len lén giấu đi sau khi đi ra khỏi tiệm thuốc anh liền tới siêu thị mua quần áo bởi vì bụng của anh khá to cho nên chỉ có thể mua những bộ quần áo rộng rãi thoải mái để lúc bụng nhỏ xuống vẫn có thể mặc ngoài ra anh còn giúp nam chính mua mấy bộ thường phục cung ngầu nhân cơ hội này lôi kéo quan hệ với nam chính mộ nhất phạm vừa chọn được quần áo ưu ý liền nhận được điện thoại chiến bắc thiên gọi tới trưa nay tôi có việc làm ăn cần phải bàn cậu tự đi tìm nơi nào giải quyết bữa trưa đi chiến bắc thiên nói xong liền c ú p máy Mộ nhất phàm nhất không phải chiến、Bắc、Thiên là quân nhân phải là dầu dĩ, Bắc s anh o h ắ cần c bàn u y ệ nhìn làm ăn gì c ứ Chẳng lẽ là bàn chuyện thu mua hàng hóa? Anh h bàn n lẽ là mua thời gian hiển thị trên điện thoại là ngày 11 t h á n g 4, không khỏi ngẫm lại xem trong tiểu thuyết ngày 11 t h á n g 4 n a m chính làm gì anh nhớ ngày 11 t h á n g 4, nam chính hẹn hai thương nhân bán súng đạn ở nhà hàng tây lan pháp mua một lượng súng đạn lớn sẽ giao dịch vào đầu tháng sau sau đó một đêm mặt thế bao trùm thế giới nghĩ tới mặt thế sắp tới mộ nhất p h ạ m lập tức xốc lại tinh thần chuyện tối quan trọng bây giờ là tìm một nơi giải quyết móng tay anh đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại cuối cùng đi vào một tiệm làm móng ở trên tầng bảy nhưng ra ra vào vào nơi này đều là những cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp một người đàn ông đi vào thật đúng là mất tự nhiên mộ nhất p h ạ m đứng bên ngoài trần trừ hồi lâu gương mặt bị băng bó kín mít khiến nhân viên trong cửa hàng lầm tưởng anh là kẻ biến thái hoặc tới để cướp bóc thiếu điều gọi bảo vệ tới bác anh mộ nhất phàm thấy nhân viên trong cửa hàng đều đang ngó ra bên ngoài trong lòng biết bộ dạng của mình rất gây chú ý để giữ cái mạng này anh đành cắn răng nhắm mắt đi vào nói với cô nhân viên đang mỉm cười cứng ắ c tôi muốn làm móng nhân viên cửa tiệm ngẩn cả người liền hiểu ra nhất định là mộ nhất phàm ngượng ngủng nên mới đi tới đi lui bên ngoài lâu như thế cô mỉm cười chào anh đây là lần đầu tiên anh tới tiệm chúng tôi làm móng sao ư mộ nhất phàm thấy những người khác đều nhìn qua bên đây vội vàng hỏi Có p h ò nữ g không? Có, thế nhưng phí phục vụ trong phòng riêng đắt hơn phí phục vụ bình thường người. Nhất phàm cắt ngang lời cô, cho tôi một phòng VIP. Vâng VIP vụ vụ VIP. Mội lời tôi phí phục phí phục phàm hay thế hơn bình nhất cho cô, n Có, cắt đắt một ạ.、Nữ、nhân viên dẫn mộ nhất phàm đi tới quầy lễ tân nói với nhân viên lễ tân anh đây muốn một phòng vip nhân viên trong quầy lễ tân kiểm tra máy tính cười nói thưa anh hiện giờ chúng tôi còn một phòng vip ở cô còn chưa dứt lời ngoài cửa vang lên một giọng nói lanh lảnh tiêu căng tôi muốn phòng vip kia mộ nhất phàm nghe thấy tiếng quay đầu nhìn ba cô gái đang đi về phía anh đến khi anh trông thấy khuôn mặt son phấn x i n h đẹp của cô gái đi đầu kia không khỏi bật thốt lên chị chương hai mươi chín móng tay của anh cứng quá nhân viên lễ tân và nhân viên phục vụ còn chưa nghe rõ mộ nhất phàm nói cái gì lực chú ý đều dồn hết lên trên người mới tới lập tức nở nụ cười sán lạn mà chào hỏi dung tiểu thư đã lâu không gặp cô nàng trang điểm x i n h đẹp đ á i đầu khẽ ngước mặt lên d a vẻ cao quý hơn người nói lại một lần nữa tôi muốn phòng viết kia nhân viên phục vụ có vẻ khó xử đưa mắt nhìn mộ nhất phàm ở bên cạnh cái này dù sao thì anh chàng này cũng tới trước giờ để phòng cho người tới sau có vẻ không hợp tình lắm nhân viên lễ tân định hót mà nói vốn là phòng này để lại cho dung tiểu thư cô ta quay sang nhìn mộ nhất phàm đang mở to mắt nhìn cô gái nụ cười càng sâu hơn chắc anh đây sẽ không t r a n h với dung tiểu thư đâu có phải vậy không ạ mộ nhất phàm ngơ ngác gật đầu cái cô dung tiểu thư này giống hệt chị gái anh là mộ nhất tuyết nếu không phải khí chất khác nhau thì anh đã nhào tới từ lâu rồi cô gái son phấn kia nhìn gương mặt băng kín mít của mộ nhất phàm trong mắt lóe lên tia chẳng ghét sau đó hất tóc đi theo sự chỉ đường của nhân viên hai cô gái đi theo thấy dung tiểu thư dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn mộ nhất phàm nghĩa mai mà nói đàn ông con trai mà lại tới tiệm nẹo nếu không phải biến thái nhân yêu thì cũng là gây xem mặt hắn băng bó kín mít thế kia kìa nhất định là muốn phâu thuật thành con gái nhưng thất bại hai người vừa nói vừa đi theo dung tiểu thư vào trong phòng vip mộ nhất phàm ba k h ố n k i ế p có ý gì đ â y hả anh đã nhường phòng vip cho rồi còn dùng giọng điệu kia để đã kích anh nhân viên lễ tân thấy mộ nhất phàm tức giận vội nói thưa anh tuy không còn phòng nhưng chúng tôi có thể sắp xếp cho anh một góc thanh tĩnh để thợ làm móng tốt nhất làm cho anh mộ nhất phàm nhìn đầu móng tay s á m đen của mình thu cơn giận về gật đầu nhân viên lễ tân gọi một thợ làm móng tới làm cho mộ nhất phàm mộ nhất phạm đi vào trong góc ngồi bỏ bàn tay trong túi quần ra tôi bị nấm móng cho nên tôi muốn làm móng nhìn như màu móng tay bình thường để không nhìn ra tôi bị nấm móng là được rồi nhân viên làm móng nhìn bàn tay anh một chút ngón tay thon d à i như nghệ sĩ dương cầm tiếc là móng tay màu xám đen như được sơn một lớp màu thưa anh móng tay của anh sấm màu quá dùng sơn trong suốt hoặc dùng sơn màu nhẹ không thể át đi màu móng tay dùng sơn màu đục thì lại quá lộ liễu cho nên tôi đề nghị anh dán móng giả Không thể còn giấu lộ rõ mà còn có đầu i giả tới Nói viên, liền nói, giả rồi, tôi cái tôi màu móng nấm móng,、sơn、móng móng móng nấm móng mộ phàm móng nói, móng móng một màu và là là này có anh, nhưng anh sơn rán tổn thương anh. nhân nhất hỏng rán chân cũng sơn gây gì g tay thế tay rất thể tay thì lừa chứ, cho được bị bị, sẽ sợ cả cứ cô để lớp n giống rồi. là được Được đ ạ. ầ tiên nhân viên cho mộ nhất phạm rửa tay để khử trùng mầm nấm sau đó ngâm tay vào nước gấm để làm mềm d a đợi đến khi d a mềm rồi dùng băng gạc thấm nước lau mặt và cái móng tiếp đó dùng một cây kìm nhỏ để cắt da thừa và vùng da s â m vào móng sau đó dùng kìm để cắt sửa định hình kiểu móng lý tưởng thế nhưng đến bước cắt sửa móng tay cây kìm móng tay sắc bén nhất thế mà lại bị sức nhân viên làm móng không nói gì nhìn chỗ bị sức mẻ trên kìm móng tay mộ nhất phàm tiếp đó nhân viên làm móng liên tục thay năm cái kìm thế nhưng đều bị sức một chỗ như vậy cô lúng túng cười thưa anh móng tay của anh cứng quá này cũng dị quá rồi đi móng tay dị mà cứng đến nỗi làm hỏng cả kìm kỳ quái là rõ ràng móng tay không dày sao có thể cứng như vậy chứ mộ nhất phàm ngượng ngùng nhìn cô có phải bồi thường tiền kìm không thành thật mà nói anh cũng bị chính mình hù dọa không n g ờ móng tay của anh lại cứng tới như vậy có lẽ chuyện này có liên quan tới việc uống linh tuyển nhân viên làm móng cô đổi sang dùng giũa móng thế nhưng ba mặt giũa đều bị mài mòn trong khi móng tay lại chẳng hề gì thật không biết là r i ũ a mài móng tay hay là đang dùng móng tay mài r i a nhân viên làm móng bất đắc dĩ nói thưa anh chúng ta không sửa móng nữa dán móng luôn được không ạ đương nhiên mộ nhất phàm đồng ý làm hỏng nhiều dụng cụ của người ta như vậy đến chính anh cũng thấy ngại nhân viên làm móng không cần phải sửa móng nữa những bước sau đơn giản hơn rất nhiều mộ nhất phàm nhìn bốn phía xung quanh thấy không có ai nhỏ giọng hỏi cái cô dung tiểu thư ban nay là ai vậy nhân viên làm móng đưa mắt nhìn anh một cái hạ giọng nói cô ấy là dung tiểu thư của tập đoàn dung thị m ộ nhất phàm không thể tin trận to mắt cô ta là dung tuyết mẹ ơi sao nữ phụ lại giống chị ruột anh thế cơ chứ sao quan hệ nhân vật trong tiểu thuyết lại khác xa đời thực như vậy ở trong hiện thực chị ruột anh rõ ràng sẽ kết hôn với trúc mã của anh là chiến bắc thiên thế nhưng trong tiểu thuyết bọn họ lại là kẻ thù của nhau à mà không thật ra nữ phụ thích nam chính nhưng nam chính vô cùng ghét cô ta phải nói là hận cô ta mới đúng bởi vì ở kiếp trước nữ phụ cũng thích nam chính nhưng nam chính lại chỉ đối tốt với nữ chính bởi vì yêu quá hóa hận mà nữ phụ liên thủ với t ă n g thi vương lợi dụng nữ chính dẫn nam chính vào chỗ chết nhân viên làm móng vội suỵt một tiếng tên của dung tiểu thư không ai được gọi như vậy hơn nữa mắt nhìn của dung tiểu thư rất cao những người đàn ông bình thường tiểu thư chỉ thấy t r ư ớ n g mắt lời này là để ám chỉ m ộ nhất phàm rằng dung tiểu thư t r ư ớ n g mắt anh m ộ nhất phàm nghe ra được ý tứ trong lời cô mắt trận trắng g ã dù dung tuyết có coi trọng anh anh cũng không có ý với cái người giống chị ruột mờ ải nhờ như vậy nhân viên làm móng tốn hơn nửa giờ làm xong móng tay và móng chân cho mỗi nhất phàm thưa anh anh xem xem có hài lòng không ạ mỗi nhất phàm thỏa mãn nhìn móng tay mình nếu không nhìn kỹ quả thật không biết anh dán móng giả màu sắc không khác người thường là bao chỉ là móng chân có thể dễ dàng nhìn ra lớp sơn nhưng không sao cả chỉ cần đi tất và dày nam chính sẽ không thấy móng chân anh khi nào thì móng tay sẽ bong ra nhân viên làm móng nói Khoảng trong a anh có thể mua một lọ keo móng, để khi bong ra có thể tự mình lại. Mộ một lọ keo mình rắn nhất rắn sân móng, liền trả tiền ra mua có thể tự một một trả Phạm Mộ lại. lọ lọ rời và đợi i khi Trong đ thang máy dung tuyết và hai người bạn của mình cũng đi ra dung tuyết đã sắp một giờ chiều rồi chúng ta đi đâu ăn đây một người trong đó hỏi dung tuyết suy nghĩ một lúc ở gần đây có tiệm cơm tây tây lan pháp chúng ta tới đó ăn cơm tây m ộ nhất phạm vừa nghe hai lỗ thai liền dựng lên tới tây lan pháp ăn cơm không phải nam chính cũng hẹn hai thương nhân súng đạn dùng cơm ở tây lan pháp sao phải rồi theo tình tiết trong tiểu thuyết nam chính bàn xong chuyện thu mua súng đạn đang chuẩn bị rời nhà hàng thì gặp nữ phụ cũng bắt đầu từ đó nữ phụ thích nam chính mộ nhất phàm suy nghĩ một chút liền đi theo nữ phụ nói không chừng có thể gặp nam chính đến khi đó anh sẽ nhân cơ hội quấn lấy nam chính cùng bồi dưỡng cảm tình với nam chính dù sao thì cũng đã được một tuần kể từ khi anh xuyên vào tiểu thuyết c à ngày n g càng tới gần thời điểm mà thế nhưng với nam chính mà nói anh vẫn chỉ là một người xa lạ khiến anh nhức đầu là đến giờ nam chính vẫn còn gọi anh là một tiên sinh khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất lớn cho nên anh phải nhanh chóng hành động mới được dung tuyết và hai người bạn thấy người đứng ở cửa thang máy lập tức im lặng không nói thêm gì nữa hai cô bạn kia khinh thường liếc mắt nhìn mộ nhất phàm hừ lạnh một tiếng đi vào trong thang máy mộ nhất phàm làm như không nhìn thấy mấy cô chế dễu mình xách túi lớn túi nhỏ theo ba người đi vào trong thang máy nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại một người bạn của dung tuyết phát hiện ra m ộ nhất phạm vẫn luôn bám theo phía sau vội nói với dung tuyết dung tuyết cái tên biến thái kia vẫn bám sau lưng chúng ta dung tuyết và một người bạn khác quay đầu lại liền thấy gương mặt nổi b ẩ n b ẩ n của m ộ nhất phạm đang từ từ đi theo phía sau hơn nữa mấy cô đi nhanh anh cũng đi nhanh mấy cô đi chậm, anh cũng thả bước chậm lại rõ ràng là đang bám theo nhà hàng ở phía trước ở đó có bảo vệ một cô gái nhỏ giọng nói mấy cô liền chạy nhanh vào nhà hàng cung quýt nói với bảo vệ ở đằng kia có một tên biến thái đi theo bọn tôi chính là anh ta cái người băng mặt kín mít kia k ì a mấy cô chỉ vào mộ nhất phàm đang chuẩn bị vào nhà hàng tê u ầm lên hai nhân viên bảo vệ cả kinh đi ra ngoài cửa ngăn mộ nhất phàm lại mộ nhất phàm thắc mắc nhìn bọn họ sao vậy nhà hàng không bán nữa sao anh nghiêng mình nhìn qua cửa sổ bên trong khá đông người ngồi thưa anh có người nói anh theo dõi họ mộ nhất phàm sửng sốt bất mãn nói tôi theo dõi ai tôi tới đây ăn cơm mà anh kéo nhân viên bảo vệ ra đi vào bên trong không ngờ lại bị bảo vệ ngăn lại mộ nhất phàm giận dữ mấy người còn không cho khách vào nếu không phải vì muốn gặp nam chính anh đã đổi sang nhà hàng khác từ lâu rồi mộ nhất phàm lại né sự ngăn cản của bảo vệ một lần nữa đoạn đẩy cửa đi vào nhất thời dung tuyết và hai cô bạn thét lên trói thai hắn ta vào rồi hắn ta vào rồi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 không hợp làm vận động mạnh.、Mộ、nhất phàm nghe thấy h vận động giọng nói quen làm Mộ ộ t u chiến lập tức đầu, trông t ngầm đầu, ấ y n g ư ờ đàn ông cao lớn đứng ở cửa vào, là ông lớn sáng lên, bác thiên. Cũng may là tình cao cửa bác hai may ở i mắt t t c h u y ệ không lệ khỏi lệnh Chiến quý đạo. b á c thiên thấy mộ nhất phàm bị tóm hai tay mi tâm trao lại đôi mắt hung ác lướt qua hai gã bảo vệ hai gã bảo vệ bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn làm cho kinh hãi vội vã buông tay ra mộ nhất phàm vội chạy tới bên người chiến b á c thiên chiến b á c thiên nhìn anh sách theo gần hai mươi túi đồ nhặt giọng hỏi xảy ra chuyện gì vậy mộ nhất phàm phẫn nộ chừng mắt nhìn hai gã bảo vệ anh hỏi bọn họ ý vô duyên vô cớ ngăn tôi lại không cho tôi đi vào hai gã bảo vệ vội vã giải thích thưa anh chuyện là thế này ban nay có ba tiểu thư nói có một tên biến thái băng mặt kín mít theo dõi họ cho nên bọn tôi mới ngăn anh ta lại mộ nhất phàm cả giận nói biến thái nghĩa nó chứ ông nói ai biến thái tôi biến thái chỗ nào hai gã bảo vệ ba băng kín mít cả mặt nhận không ra người như vậy nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là biến thái với lại tôi theo dõi người ta lúc nào cơ bảo vệ nhìn về phía ba người dung tuyết ở trong nhà hàng là ba tiểu thư kia nói mộ nhất phạm và chiến bắc thiên đưa mắt nhìn vào trong nhà hàng chiến bắc thiên thấy một người trong đó trong phút chốc meo mắt lại con ngươi lóe lên tia lạnh lẽo nhóm dung tuyết ở cách xa chỗ chiến bắc thiên chỉ chú ý tới vẻ ngoài tuấn mỹ của chiến bắc thiên lại không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn anh chàng kia đẹp trai thật đấy một người bạn của dung tuyết thốt lên dung tuyết ngạc nhiên nhìn chiến bắc thiên tới thất thần đột nhiên tim đập mạnh hơn cũng không phải cô chưa từng gặp qua anh chàng nào đẹp trai thế nhưng những anh chàng vừa đẹp trai lại vừa có khí chất như chiến bắc thiên thì không có nhiều một người bạn khác che miệng cười nói hình như anh chàng kia đang nhìn dung tuyết chắc là nhìn chúng dung tuyết rồi mặt dung tuyết hiện lên sắc h ồ n g mấy cậu đừng nói linh tinh cha ôi dung tuyết xấu hổ k ì a nhóm bạn dung tuyết nhìn ra dung tuyết có ý với anh chàng kia liền đưa ra chủ ý dung tuyết t ớ thấy hình như cái tên biến thái là bạn tốt với anh chàng đẹp trai kia cậu thử mượn c ứ đi tới nói chỉ là hiểu lầm để lại ấn tượng tốt cho anh ấy đi đúng là dung tuyết có chút động tâm rất muốn tiếp cận anh chàng đẹp trai kia bên ngoài nhà hàng tây mộ nhất phàm nhìn thấy đám dung tuyết không khỏi đỡ chán ngẫm lại hành vi của mình lúc ban nãy đúng là khiến người khác phải nghi ngờ đây chỉ là hiểu lầm ban n ã y tôi đợi thang máy thấy mấy cô ấy bảo gần đây có nhà hàng cơm tây nên cũng muốn tới dùng cơm thử đương nhiên mục đích thật sự của anh là giả vờ vô tình gặp nam chính không ngờ lại bị người ta coi là biến thái đúng là hoan ư ớ c quá đi mà cái này bảo vệ có chút khó xử đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như nào dung tuyết lại mỉm cười ưu nhã đi tới lịch sự mà nói thật sự xin lỗi anh là bọn tôi hiểm lầm anh bảo vệ không làm anh bị thương chứ nếu anh không ngại tôi muốn mời anh và bạn của mình ăn một bữa coi như để nhận lỗi mỗi nhất phàm nhìn dung tuyết không nói gì này này này gì rõ ràng người cần phải xin lỗi là anh nhưng sao nữ phụ lại nhìn nam chính đắm đuối con cá chuối thế kia có ý gì đây hả ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ h ạ này thích này h này này này n h ô này này này m này này này h này này này này này này này này h này này này này này này này này này này này này này này này này này này này lịch sự từ chối cảm ơn cô nhưng bạn tôi không quen ngồi ăn với người lạ nếu như dung tuyết là chị gái anh anh sẽ không nhiều lời mà lập tức tác hợp cho họ đáng tiếc là không phải anh kéo tay hào chiến bắc thiên chiến bắc thiên lấy lại tinh thần rời đường nhìn từ trên người dung tuyết chuyển sang mộ nhất phàm sao vậy tôi nói rồi đáy mắt chiến bắc thiên lóe lên tia không vui sao giờ cậu mới đi ăn tôi mới mua đồ xong mộ nhất phàm nhận thấy chiến bắc thiên đang giận mình nhưng anh không biết hắn tức cái gì không phải giận nữ phụ chém sang anh đây chứ chiến bác thiên nhận lấy túi đồ trong tay anh không đếm sỉa tới dung tuyết đang nhìn mình tròng trọc xoay người đi tới nói nhỏ với hai người ngoại quốc kia đôi câu hai người đàn ông ngoại quốc gật đầu rời nhà hàng tây trước chiến bác thiên dẫn theo mộ nhất phàm vào trong nhà hàng yêu cầu một bao xương sau đó bồi bàn dẫn bọn họ đi lên tầng ba hai cô bạn của dung tuyết thấy sắc mặt dung tuyết xấu hơn bình thường biết là đã mời thất bại liền đi lên trấn an dung tuyết cậu không sao chứ một cô bạn quan tâm hỏi dung tuyết trợt quay đầu chừng mắt nhìn bạn mình tức tối nói đều tại cậu đưa ra ý kiến tồi tệ này làm tôi bị mất mặt anh ta vốn không để ý tới tôi người bạn cảm thấy mình bị hoan chủ ý của cô đưa ra đâu có tệ nếu dung tuyết không tán thành ý kiến này đâu cần phải làm theo lời cô gương mặt đã cột thuật chỉnh hai nhờ quả dung tuyết càng g i ữ tận hơn anh ta không để ý tới tôi tôi lại càng muốn có được anh ta còn mấy cậu nữa mặc kệ dùng biện pháp gì nhất định phải làm anh ta nhớ đến tôi còn phải lấy được cách thức liên lạc liên anh、ta. nếu không, tập đoàn phải tập với lấy ta, dung tuyết h chấm hợp nhà hai khó mình cách thức anh ị sẽ Sắc sẽ tác cô coi, cô cười, được lạc mấy lấy mặt mỉm dứt d trở ta. với vẫn với người. lại liên bạn nên bọn n g t u h ừ lạnh một tiếng đi vào trong nhà hàng không để ý tới hai người bạn ở sau lưng đang trừng mắt nhìn mình trong một bao xương thanh tĩnh trên tầng ba mộ nhất phàm kêu bồi bàn một phần bệ ỉm tở tỉ ạc tiêu đen năm phần chín chiến bác thiên lại nói năm phần bệ ỉm tở ạc tiêu đen chín kỹ không cần làm phần cậu ấy vừa gọi mộ nhất phàm mở to mắt nhìn hắn gọi nhiều như vậy anh ăn chưa no sao mà ăn bệ ỷ tở tì ạc chín kỹ không ngon lắm mà chiến bác thiên nhìn anh không lên tiếng mộ nhất phàm liền hiểu ra năm phần bệ ỷ tở tì ạc tiêu đen k i a là gọi cho mình ai bảo gần đây anh ăn nhiều như vậy hơn nữa ăn bệ ỷ tở tì ạc nửa sống nửa chín không tốt cho dạ dày lắm dạo này tôi ăn hơi nhiều anh n g ư ợ n ngùng cười cười phải rồi không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy còn có thể gặp nhau ở đây ban n ã y anh với hai người ngoại quốc kia từ phòng ăn đi ra anh tới đây nói chuyện làm ăn sao chiến bác thiên hở hưng ư một tiếng không nói thêm gì cả n g ư ờ i rơi vào trầm tư mộ nhất phàm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của hắn đoán chừng hắn đang ngẫm lại chuyện gặp phải dung tuyết lúc ban nãy bầu không khí trong bao xương cũng lạnh xuống theo như điều hòa để mười tám độ không bằng khiến anh không khỏi dùng mình một cái mộ nhất phàm bèn lấy một bộ thường phục trong túi ra bác thiên tôi mua cho anh mấy bộ quần áo anh xem một chút xem có thích không anh mua dựa theo sở thích của chiến bắc thiên ngoài đ ờ i thực hẳn chiến bắc thiên trong tiểu thuyết cũng sẽ thích chiến bắc thiên không ngờ mộ nhất phàm lại mua quần áo cho mình hơi ngần ra cậu mua quần áo cho tôi mộ nhất phàm cười hì hì ừ tôi mua theo s ả i dở của anh chắc sẽ vừa người chiến bắc thiên nghĩ hoặc cậu biết s ả i dở của tôi mộ nhất phàm ho nhẹ một tiếng tôi nhìn người anh rồi đoán s ả i dở ấy mà thật ra là anh biết s ả i dở của chiến bắc thiên ở ngoài đ ờ i thực cảm ơn chiến bắc thiên thật tâm thật ý nói tiếng cảm ơn hắn rất hài lòng với bộ quần áo trong tay mình bất luận là kiểu dáng hay màu sắc đều vô cùng hợp ý hắn nếu như để hắn tới trung tâm thương mại mua quần áo cũng sẽ chọn kiểu dáng như vậy mộ nhất phàm thấy bầu không khí trong bao xương ấm áp trở lại liền cất quần áo đi đợi đến khi về nhà thử sau đó nhân lúc tâm tình chiến bắc thiên đang tốt bèn hỏi chiều nay anh có việc gì không theo tình tiết trong tiểu thuyết sau khi nam chính trao đổi xong việc mua bán với hai thương nhân súng đạn kia sẽ cho mình nghỉ ngơi nửa ngày cũng không biết liệu có khác gì với nội dung trong tiểu thuyết không chiến bác thiên suy nghĩ một chút thản nhiên nói không có thế chúng ta đi chơi bảo lình được không mộ nhất phàm hưng phần nói anh để cử hoạt động thể thao này theo sở thích của nam chính chiến bác thiên nhữ mày không thích hợp mộ nhất phàm nghi hoặc lẽ nào sở thích của chiến bác thiên trong tiểu thuyết khác với chiến bác thiên ngoài đời thực không thích hợp thế chúng ta đi chơi tennis không thích hợp đi cưỡi ngựa không thích hợp mộ nhất p h ạ m chán nản không thích hợp là sao là anh không muốn đi hay là thế nào có thể trả lời rõ ràng hay không ánh mắt chiến bắc thiên nhìn lướt qua dưới ngực anh cậu không hợp vận đ u ổ i ngờ m ạ n h mộ nhất p h ạ m ngớ ra sao lại không hợp mấy cái kia tôi biết hết mà đầy hơi mộ nhất p h ạ m ngạc nhiên nói ai nói đầy hơi thì không được vận đ u ổ i ngờ m ạ n h sao tôi không biết chiến bắc thiên không nói gì mộ nhất p h ạ m nghĩ nam chính đã nghĩ cho mình như vậy nhất định phải nghĩ ra một hoạt động gì đó hợp với mình không chọn hoạt động giải trí nào quá kịch liệt được rồi thế chúng ta đi xem phim được không chiến bác thiên nhìn ánh mắt long lanh làm bộ đáng thương của anh chân mày nhũ chặt lại không khỏi gật đầu vậy được rồi để tôi chọn phim điện ảnh nhé mộ nhất phạm hưng phấn lấy điện thoại ra lên mạng tìm bộ phim hay chúng ta đi xem phim hành động được không quá bạo lực mộ nhất phạm lại ngớ ra cái người nam chính không biết đã giết qua bao nhiêu tang thi này lại thấy phim hành động quá bạo lực buồn cười quá đi mà thợ lờ quá đẫm máu phim kinh dị quá kích thích phim hải quá nhảm phim tình cảm không thích hợp phim khoa học viễn tưởng chiến bác thiên nghe thấy từ này không khỏi nghĩ tới tận thế ánh mắt t ú ám lại không muốn xem cuối cùng m ỗ i nhất phàm cũng không nhịn được nữa mà nổi giận mợ nó rốt cuộc anh muốn xem phim gì sao anh lại không biết hóa ra nam chính lại là một người kén chọn như vậy chứ cái này không được cái kia cũng không xong thế rốt chương u muốn ộ c cái gì ả hả hả. hả. k muốn phạm nói thẳng hẳn anh như Chiến đi đi, việc thì hà cứ chứ. ba mươi mốt cũng đâu phải cho cậu xem mộ nhất phàm nhìn theo hướng ngón tay chiến bắc thiên chỉ đó là t u ố t sở tơ một bộ phim hoạt hình không thể tin nói đùa à, anh muốn xem phim hoạt hình chiến bắc thiên thu tay về cầm cốc nước tranh bồi b ả n phục vụ ban nay lên khẽ nhấp một ngụm mộ nhất phàm nghĩ thế nào cũng không thể tin nam chính lại thích xem phim hoạt hình tuổi hai chúng ta cộng lại cũng đã sáu mươi rồi lại còn xem phim hoạt hình chúng ta đi xem cái này thật á ừ nhưng mà tôi không thích xem phim hoạt hình mộ nhất phàm chỉ vào một q u ố t sở tơ phim hài nói tôi thích xem phim hài hơn chiến bác thiên ý vị thâm trường mà nói cũng đâu phải cho cậu xem cậu chỉ cần ngồi yên một chỗ là được rồi mộ nhất phàm nướng người không phải cho tôi xem vậy cho ai xem chiến bác thiên liếc nhìn cái bụng của anh không nói gì mộ nhất phàm bất đắc dĩ nói được rồi để tôi đặt vé nếu nam chính đã bằng lòng đi xem phim cùng với anh vậy anh cũng không chọn này lửa kia nữa phim hoạt hình thì phim hoạt hình mộ nhất phàm vừa đặt vé xong bồi bàn bưng hai đĩa bệ ỷ tợ tì ạ c lên đặt lên bàn mỉm cười nói hai anh từ từ dùng trước ba phần bệ ỷ tợ tì ạ c tiêu đen còn lại cần thêm chút thời gian nữa giờ chỉ cách giờ chiếu phim nửa giờ mộ nhất phàm vội cầm dao dĩa lên ăn ngấu nghiến như h ổ đói cũng may mà giảm chiếu phim ở gần đây bằng không anh chẳng nhai đã nuốt miếng thịt vào rồi một giờ sau mộ nhất phàm ăn no chiến bác thiên kêu bồi bàn tính tiền thưa hai anh đã có một tiểu thư họ dung thanh toán cho bàn của hai anh rồi bồi bàn nói cô ấy nói hy vọng có thể kết giao bằng h ữ u với hai anh bồi bàn lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp màu vàng đây là danh thiếp của dung tiểu thư nếu như có chuyện gì có thể gọi tới số cô ấy nếu như có thể cũng mong hai anh để lại số liên lạc ánh mắt chiến bắc thiên trở nên lạnh lẽo nhiệt độ trong bao xương lại giảm một lần nữa mộ nhất phàm thấy mãi mà chiến bắc thiên không nói gì không thể làm gì hơn là nhỏ giọng nhắc nhở sắp chiếu phim rồi đấy chiến bắc thiên nhìn anh híp mắt lại một cái nhận lấy bút từ tay bồi bàn nhấn bút viết xuống giấy trắng ba chữ chiến bắc thiên cứng cáp sau đó là một dãy số di động m ộ nhất p h ạ m càng nhìn càng cảm thấy dãy số này quen mắt sau một lúc hai mắt t r ợ t to kia không phải là số di động anh sao sao lại lấy số lời còn chưa dứt, c h i ế n bác thiên lạnh lùng lướt qua m ộ nhất p h ạ m đành phải nuốt câu tiếp theo xuống anh nhớ trong nội dung tiểu thuyết nam chính không trả lời nữ phụ nhưng sao giờ lại để lại tên và số di động không phải điều này nói rõ vì sự hiện diện của anh mà dẫn tới tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi không nhỏ sao bồi b a n nhận được số điện thoại vui vẻ rời khỏi phòng chiến bắc thiên nói đi m ộ nhất phạm vội xách túi lên theo hắn ra ngoài đi tới dạp chiếu phim vừa lúc tới giờ chiếu hai người một người phụ trách đi gửi đồ một người phụ trách đi lấy vé đến khi đi vào xung quanh toàn là người lớn dẫn con nhỏ đi vào chỉ có chiến bắc thiên và m ộ nhất phạm là hai người đàn ông to xác đi cùng nhau khiến nhân viên xé vẽ không khỏi nhìn bọn họ nhiều hơn một chút họ đi tới phòng chiếu ngồi vào hai vị trí ở hàng cuối cùng đối diện với lối ra đến khi phim bắt đầu chiếu mộ nhất phàm cứ đinh ninh phim hoạt hình thì chẳng có gì thú vị không ngờ mình lại cười sằng sặc khiến chiến bắc thiên liên tục lướt xéo buồn cười dã man ý mộ nhất phàm vừa cười ha ha vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình hài đến mức bụng tôi cũng khoái trí nhảy lên này chiến bắc thiên nam đột nhiên mộ nhất phàm ngưng cười khẩn trương nắm lấy tay chiến bắc thiên đặt lên bụng mình thật đấy nó cứ động nãy giờ xảy ra chuyện gì vậy chiến bắc thiên ba chương ba mươi hai chàng trai này buồn cười thật đấy chiến bắc thiên ba tuy rằng không nhìn thấy được tình huống bên trong bụng nhưng nhảy n h ó t như vậy xem trường vật nhỏ trong bụng thật sự vui vẻ như là bị nó lây nhiễm trong đôi mắt chiến bắc thiên ánh lên tia cười nhàn nhạt, nhạt sao có cảm thấy không mộ nhất phàm căng thẳng hỏi sau khi trở về từ bệnh viện từ tối hôm đó bụng anh không động nữa anh cứ đinh ninh là bụng bị đ ầ y hơi nên dạ dày q u ậ n lên cũng không để ý nữa nhưng giờ nó nhảy nhiều như vậy hẳn không chỉ đơn giản là đầy hơi nhưng sao bụng anh lại vô duyên vô cớ nhảy lên chứ anh nhớ trong tiểu thuyết lúc miêu tả thời gian mộ nhất phàm trở thành tang thi vương cũng không biết trong bụng có vấn đề gì mà mộ nhất phàm hồi tưởng tỉ mỉ lại nội dung trong tiểu thuyết đột nhiên nghĩ tới chuyện anh nuốt kình thiên châu và o bụng đó là một hạt trâu rất có linh tính mà giờ nó còn đang ở trong bụng anh lẽ nào bụng anh đột nhiên nhảy lên có liên quan tới nó cái bụng nhảy dữ như vậy chiến bác thiên không thể nói là không cảm nhận được đương lúc hắn nghĩ xem có nên lấy cớ đẩy hơi để qua loa với đối phương xem có thể lừa đối phương thêm một thời gian nữa hay không lại nghe thấy mộ nhất phẩm nói tôi nghĩ chắc là do đẩy hơi lát nữa xì hơi mấy cái xong sẽ không nhảy nữa nếu như thứ đang nhảy trong bụng là kình thiên châu thật tốt nhất là không đi viện bởi nam chính sẽ không chỉ vì chuyện anh cản giúp hắn một phát súng mà ở lại trong biệt thự một thời gian dài cũng sẽ không vì anh bị ung thư mà ở bên cạnh chăm sóc anh ngay hôm đó anh bảo lý thanh thiên lừa nam chính rằng mình không sống được bao lâu nữa cũng chỉ là đánh cuộc xem nam chính có thể ở lại vì anh hay không không ngờ nam chính thật sự chủ động ở lại chăm sóc vì anh đã cản giúp hắn một phát súng bây giờ có thể chân chính giữ nam chính ở lại cũng chỉ có kình thiên châu cho nên không cần đi bệnh viện tránh cho nam chính kiếm cơ lấy kình thiên châu trong bụng ra bốn chiến bác thiên đưa tay phải lên đặt dưới mũi che đi bờ môi mỏng xinh đẹp lặng lẽ quay đầu sang phía bên kia ở nơi mộ nhất phàm không thấy được khỏe môi bông chốc cong lên để lộ nụ cười khó thể kìm nén chàng trai này buồn cười thật đấy mộ nhất phàm nhân lúc chiến bắc thiên không nhìn mình túi đầu nhìn c á i bụng nói không ra tiếng đừng nhảy nữa lúc này bụng anh yên lặng lại quả nhiên là bởi kình thiên châu sau đó anh thử vài lần bảo kình thiên châu nhảy nó liền nhảy không cho nó nhảy nó liền yên lặng sau khi biết là do kình thiên châu tắc quái trong bụng mộ nhất phàm cũng không lo lắng nữa để nó an phận nằm trong bụng mình đợi đến khi anh giải quyết xong nam chính thì tính sau kế đó hai người đều ôm ý xấu trong lòng cũng không còn tâm trí đâu mà tiếp tục xem phim nữa sau khi phim kết thúc họ lái xe quay trở về biệt thự lúc bước xuống xe hai mắt mộ nhất phàm d í p lại không mở ra được ngắp dài một cái nói bác thiên anh thử quần áo đi nếu không vừa hoặc không hài lòng thì mai đi đổi lại anh vừa nói vừa đi vào trong biệt thự sau lưng c h i ế n bác thiên đang cầm một đống túi mộ nhất phàm ném phía ghế sau xe đột nhiên bịch một tiếng có thứ gì đó từ trong túi rơi ra chương ba mươi ba cái thuốc này đáng yêu ghê chiến bắc thiên nghe thấy tiếng động nghi hoặc túi đầu nhìn trông thấy dưới đất có một cái hộp nhỏ hắn nhặt lên nhìn ba chữ trị đầy hơi màu đen to đùng đập vào mắt nhất thời vừa giận vừa b u ồ n cười sau đó như nghĩ ra cái gì ánh mắt lói lên nhét hộp thuốc trị đầy hơi vào trong túi quần xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà đến bảy giờ ăn cơm tối mộ nhất p h à m bị chiến bắc thiên gọi dậy đi xuống nhà bếp cơm nước no nê、e, anh n g ạ i bắt nam c h i n h nấu cơm còn phải rửa bát bèn chủ động nhận công việc rửa bát này đến khi rửa bát xong anh thấy rác chất đầy thùng chân mày cao lại lấy trong tủ ra một cái túi lớn để đựng rác đổ hết rác trong thùng vào đúng lúc này một loạt tiếng rắc rắc hấp dẫn sự chú ý của anh mộ nhất phàm nghi hoặc nhìn cái túi rác lớn dường như ban nãy vừa có thứ gì đó rơi vào bên trong anh tìm bên trong sau đó thấy một lọ thuốc màu trắng bị xé nhãn mộ nhất phàm lắc lắc bình thuốc bình thuốc phát ra tiếng r ắ c r ắ c đây là thuốc gì vậy anh hiếu kỳ mở ra nhìn thuốc này thế mà chưa từng mở ra mộ nhất phàm đưa mắt nhìn chiến bắc thiên đang ngồi trên s o f a ngoài phòng khách quyết định không đi quấy dối nam chính tránh đ ả o bới chuyện riêng tư nam chính không muốn nói ra thế nhưng anh không đẻ nén được sự hiếu kỳ lặng lẽ mở ra nhìn trên viên thuốc không ghi rõ tên mộ nhất phàm có chút thất vọng không thể làm gì hơn là tìm kiếm nhãn thuốc trong túi rác tuy không tìm được nhãn nhưng anh tìm được một cái hộp giấy bị bóp bẹp dùng để đựng hộp thuốc nhỏ ở bên trong anh cẩn thận lấy ra nhìn trên hộp viết sáu chữ to dùng canxi cho phụ nữ có thai mộ nhất phàm sửng sốt không phải chứ nam chính thế mà lại đi mua loại thuốc này thế nhưng nam chính cũng đâu phải phụ nữ có thai sao phải mua cái thuốc này hơn nữa nếu đã mua rồi sao lại còn ném đi anh hết sức tò mò nhưng không tìm ra được đáp án không thể làm gì hơn là nén lòng hiếu kỳ xuống ném thuốc vào túi rác mang rác đi đổ vào thùng rác ngoài biệt thự đến khi thu dọn xong hết rồi đã qua tám giờ tối lúc này mộ nhất phàm mới nhớ tới hộp thuốc t r ị đầy hơi sáng nay anh lén tới hiệu thuốc mua vội hỏi chiến b á c thiên quần áo hôm nay tôi mua về để đ â u rồi chiến b á c thiên đang sử dụng laptop liếc nhìn anh một cái thản nhiên nói ở sau sofa mộ nhất phàm đi tới phía sau sofa để quần áo mua cho nam chính sang một bên cầm các túi đồ còn lại chạy lên phòng ở tầng hai không được chạy đột nhiên chiến bắc thiên lạnh lùng q u á t to một tiếng hở mộ nhất phàm quay đầu thấy nam chính đang ngẩng đầu lạnh lùng roi theo mình không khỏi bước chậm lại quay trở về phòng chiến bắc thiên thu hồi tầm mắt nhìn hơn mười túi đồ được mộ nhất phàm chia ra không khỏi giật mình số quần áo anh mua cho hắn còn nhiều hơn cho mình sau khi lên phòng mộ nhất phàm vội vã tìm túi đựng quần áo ngủ hôm nay mua sau đó tìm dưới đáy túi hộp thuốc t r ị đầy hơi anh lén mua anh vội lấy hộp thuốc mở nắp hộp lấy viên thuốc bên trong ra trên viên thuốc hình bầu dục có khắc đầu con gái hoạ hình màu hồng nhạc không khỏi cảm thán một tiếng cái thuốc này đáng yêu ghê chương ba mươi b ố hai b gọi điện tới hai b tên gốc mộ nhất p h à m nhớ dược sĩ dặn anh thuốc này uống sau khi ăn mỗi lần uống hai viên một ngày uống ba lần anh cầm lọ thuốc lấy thêm một viên nữa bỏ vào trong miệng đúng lúc này di động ở trên giường đột nhiên vang lên một thanh âm nghe khàn khàn ghê thai như v ị chết hai b gọi điện tới hai b gọi điện tới khu khu m ộ nhất phàm đang uống thuốc liền bị sặc nghiệm nó cha nội nào đ ặ t nhạc chung nghe ngu thế không biết anh vội vã rót cốc nước uống một hơi hấp tấp chạy tới bên giường cầm điện thoại lên nhìn trên màn hình hiển thị ba chữ m ộ nhất hàng anh liền bấm nút nghe đại ca có chuyện gì vậy bên kia đầu dây im bặt m ộ nhất phàm nghi hoặc nhìn màn hình di động rõ ràng vẫn đang kết nối mà sao lại không có tiếng gì anh lập tức nhớ ra điều gì đó liền châm giọng xuống lạnh lùng hỏi có chuyện gì đúng là tự tạo nghiệp chứng mà sau này anh chừa không dám dùng tên người thật để đặt cho nhân vật trong tiểu thuyết nữa đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mộ nhất hàng ở bên kia đầu dây chính là em trai cùng cha khác mẹ của nhân vật này cũng chính là người em trai đã sai lý thanh thiên tiêm vi rút vào trong người anh thế nhưng trong hiện thực mộ nhất hàng lại là anh ruột anh đối xử với anh tốt vô cùng bởi vì anh nhỏ hơn mộ nhất hàng mười lăm tuổi cho nên mộ nhất hàng thân là anh cũng cả vô cùng cưng c h i ề u anh cả chị ruột mộ nhất tuyết lớn hơn anh mười tuổi cũng vậy so với cha mẹ thân sinh ra anh hai người còn yêu thương anh hơn có thể coi họ như cha mẹ thứ hai của anh vậy nhưng bây giờ hai người kia một là em trai chỉ chăm chăm muốn đẩy anh vào chỗ chết một người thì là nữ phụ từng liên thủ với anh giết chết nam chính thần linh ơ ì ì ì ngài đang đùa con x a ủ ổ phải rồi còn cả mẹ ruột của mộ nhất hàng trong hiện thực rõ ràng là mẹ ruột anh nhưng trong tiểu thuyết lại là mẹ kế đúng là dối con bà nó loạn quá đi mà mai b ố v ề mẹ bảo tối qua dùng cơm mộ nhất hàng lạnh lùng nói xong liền c ú p máy gương mặt cứng đơ của mộ nhất phàm nghe xong thả lỏng ra một chút sau đó lại nhờ ì u mười mai anh phải đóng giả mộ nhất phàm cho tốt mới được đúng lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa mộ nhất phàm lấy lại tinh thần trong biệt thự chỉ có anh và chiến bắc thiên cho nên người gõ cửa phòng anh cũng chỉ có thể là chiến bắc thiên mộ nhất phàm vội cất thuốc chị đầy hơi đi mở cửa phòng đoạn hỏi sao vậy chiến bắc thiên hờ hưng nói xuống cùng xem phim điện ảnh thật không ngờ nam chính lại chủ động như vậy khiến mộ nhất phàm vừa mừng vừa lo sau đó anh nghĩ ra cái gì đó vội hỏi không phải lại phim hoạt hình nữa chứ đôi mắt hờ hưng của chiến bắc thiên ánh lên ý cười khó có thể nhìn ra không phải mộ nhất phàm cười thế xuống xem thôi quả thực chiến bắc thiên không mở phim hoạt hình mà là mở phim h à i mộ nhất phàm thích xem chỉ là xem được một nửa hắn lại tự dưng tắt đi bỏ lại một câu ngày mai xem tiếp kế đó hắn bật tiếp bài nhạc p i ano sáng nay nghe qua tiện thể cầm lấy một quyển sách không có bịa lên xem mộ nhất phàm bị một loạt hành động của hắn làm cho hù hù cặp c ặ c đi không được không đi cũng chẳng xong nghe được mấy nốt liền lăn ra ngủ trên sofa chiến bác thiên ngồi bên cạnh thấy mộ nhất phàm đã ngủ say đặt quyển sách xuống nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh ngồi sổm xuống chương ba mươi lăm sao cậu lại ngủ ở cửa phòng của tôi mộ nhất phàm ngủ cũng không xấu lắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mơ hồ cảm thấy như có một bàn tay vén áo mình lên nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhô ra của mình động tác vô cùng mềm mại lòng bàn tay đối phương như có ma lực khiến anh cảm thấy bụng mình hết sức thoải mái thế nhưng đối phương nhanh chóng thu tay về cảm giác khoan khoái nhất thời cũng bị mất đi mộ nhất phàm càng ngủ càng không ăn rớt đến khi choàng mở mắt trông thấy trần nhà trong phòng ngủ của mình anh nhìn quanh gian phòng nghi hoặc không biết mình quay về phòng từ lúc nào nghĩ chiến、bắc、thiên thể có bắc là bế mộ nhất phàm lật qua lật lại trên giường lật hơn nửa giờ cuối cùng quyết định đi xuống dưới tầng một chút thế nhưng vừa mới ra khỏi phòng anh bị một loại lực hấp dẫn khiến cả người vô cùng thoải mái sau đó anh liền nằm xuống đất ngủ năm giờ rưỡi sáng hôm sau chiến bác thiên quen dậy sớm tập luyện mở cửa phòng liền thấy có một bóng người nằm trình đình ngoài cửa đến khi trông thấy rõ người nằm dưới đất là mộ nhất phảm đáy mắt lập tức lóe lên một tia lo lắng vội vã ngồi sổn người xuống lay lay mộ nhất phảm m ộ c tiên sinh m ộ c tiên sinh một m ộ c một m ộ c mộ, mộ. mộ nhất phảm đang ngủ mơ nghe thấy có người gọi tên mình mơ mơ màng màng mở mắt ra trông thấy gương mặt tuấn mỹ ngáp dài một cái bác thiên chín à o buổi sáng, có phải đi ăn sáng, sáng ăn không? có c h bác thiên đưa mắt nhìn cái bụng của anh đỡ anh dậy giờ còn chưa tới sáu giờ cậu ngủ thêm một lát tôi sẽ gọi cậu dậy ăn sáng muộn một chút ư mộ nhất phàm rủi rủi mắt ngoan ngoan quay trở về trong phòng ngủ thế nhưng anh làm thế nào cũng không ngủ được tiếp đành phải đi xuống phòng khách xem tv đến tám giờ chiến bác thiên x á c h túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về mộ nhất phàm lập tức đứng dậy giúp đỡ bác thiên hôm nay tôi phải về bên nhà cha tôi một chuyến chắc tối muộn hoặc sáng mai mới về được tôi đưa cậu đi mộ nhất phàm lập tức từ chối không cần tôi tự lái xe quay về gặp người nhà đương nhiên phải gỡ băng trên mặt xuống cho nên sao có thể để nam chính đưa anh về được chiến bác thiên khẽ nhũ mày cậu không lái xe được tôi bắt xe đi nếu mộ nhất phàm đã nói như vậy chiến bác thiên cũng không nói gì nữa chương ba mươi sáu con có đang thích cô nào không mộ nhất phàm ăn sáng xong nghỉ ngơi trong chốc lát liền rời khỏi biệt thự đầu tiên là đón taxi tới trung tâm thành phố vào nhà vệ sinh trong một trung tâm thương mại để gỡ băng trên mặt xuống trông thấy gương mặt nhã nhặn anh tuấn mỉm cười gật đầu từ lúc xuyên vào tiểu thuyết anh chưa từng nhìn kỹ tướng mạo nhân vật này trong gương sắc mặt anh tái nhợt lông mày đen rậm đôi mắt trong suốt sáng ngời toát lên chút trẻ con rất giống với anh ở ngoài đời thực chỉ là ngoài đời thực trông anh chỉ t u ấ n tú chứ không cao to đẹp trai như mộ nhất phàm trong tiểu thuyết hơn nữa nhìn dáng vẻ anh bây giờ cũng không giống như mộ nhất phàm trong tiểu thuyết mộ nhất phàm thật cả người toát lên sự tàn độc và h ắ cám giống như cả thế giới đều thiếu nợ hắn vậy gương mặt lúc nào cũng đăm đăm không có lấy một ý cười vô cùng u ám dù anh có đẹp trai đến đâu cũng không thể khiến mọi người chung quanh thích mình mộ nhất phàm hài lòng vô vô neo n h é o mặt lâu lắm rồi không nhìn mặt mũi mình đến anh cũng suýt chút nữa quên bộ dạng mình thế nào xuống hồ băng mặt kín mít lâu như vậy cũng nên để gương mặt này được hít thở không khí anh soi gương một lúc chân mày hơi trao lại điểm duy nhất khiến anh bất mãn là sắc mặt vô cùng tái nhợt điều này chứng minh càng ngày càng đến gần thời điểm bị thi hóa mộ nhất phàm hít sâu một hơi xoay người rời khỏi nhà vệ sinh tìm một tiệm làm tóc gội đầu một cái tiện thể sửa sang lại mái tóc sau đó chọn bừa một nhà hàng để ăn trưa lúc này mới đi tới biệt thự của mẹ kế bên ngoài biệt thự có hai chiếc xe việt giã quân dụng đấu ngoài cửa mộ nhất phàm nhìn thấy chiếc xe liền biết mộ duyệt thành đã trở về anh vừa ngẫm lại xem mộ nhất phàm dùng thái độ gì để cư xử với người nhà vừa đi vào trong biệt thự trong vườn hoa có bốn người quân nhân đang canh gác bên ngoài người làm trong biệt thự trông thấy mộ nhất phàm thì giật mình sợ hãi kêu một tiếng đại thiếu gia sau đó chạy vào báo với mọi người trong đại sảnh thượng tướng phu nhân đại thiếu gia đã trở về mộ nhất phàm đi vào p h ò n g khách thấy một người đàn ông mặc quân phục cả người tản ra k h í tức nghiêm nghị của một quân nhân ngồi bên cạnh là một phu nhân và một chàng trai trẻ tuổi khí khái bức người đang nhìn về phía anh phu nhân triệu vân huyên mỉm cười nhất phàm về rồi đây à mộ nhất phàm lầm lì ú ám liếc nhìn bà một cái không trả lời nhìn xung động muốn gọi mẹ xuống trực tiếp ngồi xuống sofa nhàn nhạt kêu một tiếng bố mộ duyệt thành hỏi đã ăn cơm c h ư a c h ư a rồi mộ duyệt thành đứng lên nếu đã ăn rồi con với nhất hàng theo bố đi vào thư phòng mộ nhất phàm đứng dậy theo vào thư phòng triệu vân huyên vội vàng nháy mắt với mộ nhất hàng một cái bảo cậu nhanh chóng theo vào ba người vào trong phòng mộ duyệt thành ngồi vào ghế s o f a hỏi mộ nhất phàm dạo này chân thế nào mộ nhất phàm trầm mặc không lên tiếng mộ nhất hàng liếc mắt nhìn anh một cái mộ duyệt thành cũng đã quen với việc con trai cả của mình ít nói hơi nhữ mày lại hỏi nhất phàm con có đang thích cô nào không chương ba mươi bảy suýt chút nữa nghẹn chết u i đáy mắt mộ nhất phàm thoáng lóe lên tia giật mình không ngờ mộ duyệt thành lại hỏi câu này mộ nhất hàng vội vã ngước mắt lên nhìn mộ duyệt thành tựa hộp như đoán được cha mình muốn làm gì mộ duyệt thành nói tiếp nếu như không bố có một người bạn có con gái đến tuổi kết hôn mộ nhất phàm nghe tới đây lập tức nhớ ra trong tiểu thuyết có đề cập tới mộ duyệt thành từng tìm cách muốn tác hợp cho mộ nhất phàm và tiểu thư dung t u y ế t tập đoàn dung thị bởi lo cho tình trạng ung thư xương của con trai càng ngày càng nghiêm trọng cho nên ông muốn con trai cả nhanh chóng kết hôn có thể để lại lời sau kéo dài huyết mạch của con trai cả trong tiểu thuyết mộ nhất phàm bị thuyết phục đi gặp dung t u y ế t thế nhưng đến khi tới nhà hàng hẹp gặp trông thấy dung nhan đang tạm thời làm việc ở nhà hàng cũng kể từ đó mộ nhất phàm thích dung nhan、Bố. bố kêu con tới đây chỉ để nói chuyện này thôi sao mộ nhất phàm trầm giọng cắt ngang lời ông anh biết mộ duyệt thành đối xử với con trai cả không tệ không giống như những người khác tìm mẹ kế cho con trai bản thân mình cũng như người cha d ự a luôn hơn nữa trong hai người con trai mộ duyệt thành thích mộ nhất phàm hơn bởi vì mộ nhất phàm giống như ông cũng chọn làm quân nhân khiến thân làm cha như ông cảm thấy vô cùng tự hào tiếc là mộ nhất phàm bị chẩn đoán ung thư xương mà anh cũng không phải mộ nhất phàm thật cho nên sẽ không kết hôn với bất cứ người nào khác cũng sẽ không sẽ không để xảy ra mấy chuyện thân thân thiết thiết huống hồ đối tượng mộ duyệt thành giới thiệu cho anh lại là dung tuyết người giống hệt chị gái anh điều này càng không thể mộ duyệt thành vừa nghe vậy liền biết con trai mình không muốn nói chuyện này đành thở dài nghiêm mặt lại nghiêm túc nói bố gọi các con tới đây đương nhiên không chỉ để nói chuyện này mà là có chuyện quan trọng khác muốn nói mộ nhất phạm và mộ nhất hàng thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc không khỏi ngồi thẳng người lên gần đây bố nhận được một tin toàn thế giới sắp có một sự dung chuyển lớn số tiền của chúng ta đang sử dụng bây giờ sẽ trở thành giấy vụn kể cả vàng bạc c h â u náu cũng sẽ trở thành một thứ đồ trang trí vô dụng sau này các loại vật tư lương thực mới là vương đạo sinh tồn cho nên mộ duyệt thành nói tới đây ngưng lại một chút tiếp tục nói bố muốn các con bán toàn bộ cổ phần của công ty đi sau đó dùng số tiền này để thu mua vật tư bao gồm cả vũ khí số lượng lớn mộ nhất phạm cố gắng kìm nén tâm tình duy trì sự bình tĩnh trên khuôn mặt thế nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng to gió lớn những lời này của mộ duyệt thành giống như rõ ràng đã biết mặt thế sắp bao trùm cả thế giới thế nhưng trong tiểu thuyết của anh căn bản mộ duyệt thành không biết tới mặt thế vậy sao bây giờ ông lại biết được cơ chứ mộ nhất phàm mơ hồ cảm thấy có chút bất an rõ ràng tình tiết đang đi lệch ra khỏi quỹ đạo trong tiểu thuyết bố bố đang đùa bọn con sao mộ nhất hàng đột ngột đứng lên không thể tin nhìn cha mình m ộ nhất phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn m ộ nhất hàng trong lòng hiểu rõ nguyên nhân hắn kích động để có được công ty hắn đã âm thầm làm rất nhiều chuyện thậm chí còn cho tiêm vi rút vào người anh trai mình giờ cha lại bảo bọn họ bán công ty đi sao hắn có thể chấp nhận được m ộ duyệt thành trầm giọng nói con thấy bố giống như đang đùa sao nhất phàm con nói đi con có nguyện ý bán cổ phần trong công ty đi không công ty này là vợ t r ư ớ c của ông để lại cổ đông lớn nhất là m ộ nhất phàm hiện tại chỉ anh mới có thể làm chủ mộ nhất hàng vội vã quay đầu khẩn trương nhìn mộ nhất phàm mộ nhất phàm hỏi bố sao bố lại biết được tin tức này mộ duyệt thành nữ h mày cái này bố không thể nói cho con biết được thế nhưng tin tức tuyệt đối chính xác mộ nhất phàm đứng lên bố chuyện công ty tốt nhất là bố nên hỏi mộ nhất hàng đi con giao toàn quyền xử lý công ty cho nó anh biết mộ nhất hàng còn coi trọng công ty này hơn cả mình tuyệt đối sẽ không bán công ty đi hơn nữa quan trọng là anh cũng không muốn nội dung tiểu thuyết phát triển lệnh q u ý đạo mộ nhất hàng nghe thấy anh nói lời này so với ban nay mộ duyệt thành kêu bọn họ bán công ty đi còn giật mình hơn anh cả anh nói thật chứ có phải anh trai mình đổi tính rồi hay không ừ gương mặt mộ duyệt thành lộ vẻ lo lắng nhất phàm con mộ nhất phàm liền rời khỏi thư phòng liếc mắt nhìn triệu vân huyên đang sốt ruột ngồi đợi trong phòng khách đoạn quay trở lại căn phòng họ đã chuẩn bị cho mình cửa phòng vừa đóng lại nhất thời anh thở phào một hơi con bà nó thiếu chút nữa nghẹn chết mình anh dùng lực xoa xoa gương mặt giả làm mặt tê liệt như này đúng là mẹ chết đi được mỗi khắc mỗi giây đều phải kiểm chế tâm tình mình không thể để lộ ra ngoài với anh mà nói thật sự có chút khó khăn nói đi cũng phải nói lại rốt cuộc sao ông ấy biết mặt thế sắp tới rồi trong lòng mộ nhất phàm nổn ngang nào những nghĩ hoặc suy nghĩ hồi lâu cũng không ra được đáp án chẳng mấy chốc lại chuyển qua nghĩ tới nam chính hôm nay lại mất một ngày không thể bồi dưỡng tình cảm với nam chính nếu tiếp tục như vậy thì hỏng bét anh phải cọ cọ kiếm lấy cảm giác tồn tại trước mặt nam chính mới được mộ nhất phàm lấy điện thoại trong túi quần ra nhanh chóng gọi điện thoại cho nam chính chương ba mươi tám chỉ là nhớ anh thôi điện thoại đổ hai hồi chuông chín bác thiên liền bắt máy mộ nhất phàm vui vẻ nói bác thiên anh đang làm gì vậy đối phương trầm mặc một chút thấp giọng hỏi có việc à? qua giọng nói mộ nhất phàm cảm thấy đối phương dường như không vui khi anh gọi tới số này nụ cười trên môi nhất thời tàn biến i ể u xịu nói không có việc gì chỉ là nhớ anh thôi nên cứ gọi điện thoại cho anh có phải anh đang bận không vậy tôi không q u ấ y r à y anh nữa anh lập tức tắt máy vồn bực ném điện thoại sang một bên xem ra anh làm phiền nam chính khiến nam chính mất hứng rồi nhưng cơ mà anh nhớ hôm nay ngoài việc cùng hội họp với đàn em thảo luận tiếp theo nên mua vật liệu gì ra hình như nam chính không bận rộn gì mà ở đầu dây bên kia chiến bác thiên nhìn di động hơi nhĩu m ẩ y lại đáy mắt t r ợ t ánh lên một ý cười nhàn nhạt mà chính hắn cũng không nhận ra lão đại có phải chị dâu gọi cho anh không lục lâm ngồi bên cạnh t r e o g ẹ o hắn hướng quốc vội vàng hỏi chị dâu cái gì cơ lão đại có bạn gái rồi á cái gì cơ lão đại có bạn gái á sao tôi không biết vậy chuyện khi nào vậy tôn tử hào hưng phần nói lão đại anh cũng thật là có bạn gái rồi mà cũng không nói cho chúng em một tiếng mao vũ mỉm cười nói lão đại nếu anh có bạn gái thật mau mau dẫn tới đây cho cho bọn em diện kiến một cái để bọn em nhìn xem chị dâu xinh đẹp đường nào mấy anh em tôi nói có đúng không những người khác cùng đồng thanh đúng chiến bác thiên trừng mắt nhìn lục lâm vừa khơi mào đề tài này lục lâm lại tỏ vẻ vô tội mà nói em thấy lao đại cười vui vẻ như vậy nên mới đoán không biết có phải chị dâu gọi tới hay không tuy rằng ban n ã y thái độ của lão đại không rõ ràng thế nhưng thân là chiến hữu làm việc chung nhiều năm tâm tình lao đại tốt hay sâu anh có thể cảm nhận được dù ít dù nhiều chiến bác thiên nhữ mày ban nay hắn cười đến là vui vẻ sao hướng quốc cười nói lão đại anh cũng đâu còn nhỏ tuổi có bạn gái cũng bình thường mà không cần phải giấu bọn em đâu nếu như hợp thì dắt nhau ra phường mà đăng ký nếu không cô gái kia chạy anh đừng ngồi đó mà khóc chiến bác thiên không muốn giải thích nhiều lời với họ liền cầm di động lên đi tới góc phòng gọi điện thoại điện thoại vừa nối máy liền nghe thấy đối phương vui vẻ reo một tiếng bác thiên à khoe môi hắn không khỏi cong lên tối nay có về không đám lục lâm nhìn chiến bắc thiên đang gọi điện trong góc phòng nhỏ giọng thầm thì nhìn kìa nhìn kìa bộ dạng lao đại thế kia nhất định là yêu đương rồi những người khác gật đầu lia lịa không biết cô gái nào có thể khiến lao đại hàng phục tôi nghĩ có thể được lao đại để ý nhất định phải rất dịu dàng xinh đẹp mọi người không khỏi bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của chị dâu nhà mình lúc này cái người chị dâu đang được bọn họ tưởng tượng kia bởi vì nam chính gọi lại cho anh mà cao hứng lan qua lăn lại trên cái giường hai m tôi phải ở nhà bố một đêm mai mới có thể về được anh cười hì hì anh gọi lại cho tôi thế này có phải cũng nhớ tôi không chiến bắc thiên bốn anh không trả lời tôi coi như anh ngầm thừa nhận đấy nhé tôi còn có việc cúp máy trước chiến bác thiên nhanh chóng cúp điện thoại mộ nhất p h à g bất mãn nhìn di động sau đó lại thỏa mãn mỉm cười nam chính gọi lại cho anh là khởi đầu tốt rồi anh cần phải cố gắng hơn thắt chặt quan hệ thân thiết giữa anh và nam chính lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ mộ nhất phàm nhìn cánh cửa nghi hoặc ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo trên người quay về phía cái gương làm bộ mặt thâm trầm xác định không có kẽ hở mới ra mở cửa phòng trông thấy mộ nhất hàng đang đứng ngoài cửa chân mày trao lại lạnh lùng hỏi có việc gì mộ nhất hàng nhìn mặt anh hồi lâu mới rời ánh mắt nhìn xuống bắp đùi anh anh cả chân của anh đã khá hơn chút nào chưa mộ nhất phàm nhìn hắn không lên tiếng nếu không phải người trước mặt giống đại ca ngoài đời thực của anh như đúc anh chỉ muốn hét vào mặt hắn một câu giả vờ giả vịt mộ nhất hàng lại hỏi ban này anh những lời anh nói trong thư phòng là thật sao có vấn đề gì không không có vấn đề gì mộ nhất hàng lập tức đưa một tập văn kiện ra đây là đơn ủy thác trao quyền công ty cần anh ký tên đóng dấu ở dưới mộ nhất p h à m nhận lấy tập văn kiện không buồn nhìn nội dung bên trong liền ký tên lên đó về phần con dấu đó giờ mộ nhất p h à m luôn cất trong ví tiền bởi vì thể tích không lớn lắm nên mang trên người rất tiện m ộ nhất phàm đóng dấu xong lập tức đóng cửa phòng lại m ộ nhất hàng đứng ngoài cửa nhìn văn kiện trong tay vẫn không thể tin m ộ nhất phàm dễ dàng ký đơn trao quyền ủy thác như vậy không biết tại sao hắn cứ cảm thấy hôm nay m ộ nhất phàm khác với trước đây tuy rằng vẫn là bộ mặt nghiêm nghị đấy vẫn không thích nói nhiều thế nhưng khí chất lại thay đổi rất khác không âm trầm như trước đây thể như mọi người xung quanh đều là kẻ thù của anh ta đến giờ cơm tối triệu vân huyên vô cùng niềm nở nhiệt tình với m ộ nhất phàm nhất phàm hiếm khi con về nhà được một chuyến nên bồi bổ thân thể đặc biệt là canh cá này có tác dụng làm ấm phổi và dạ dày mộ nhất p h à m biết đột nhiên triệu vân huyên nhiệt tình như vậy là có liên quan tới chuyện anh ký đơn v y thác anh cũng không k h á c h khí nghe nói canh cá tốt cho dạ dày liền uống thêm mấy bát thế nhưng mong là tới mặt thế triệu vân huyên và mộ nhất hàng sẽ không hối hận vì đã không bán cổ phần công ty đi sau khi ăn xong mộ duyệt thành không nhắc lại chuyện bán cổ phần nữa cùng mộ nhất hàng ngồi s o f a cười cười nói nói thảo luận chuyện gần đây mộ nhất phàm cũng không để ý tới mộ duyệt thành sau này mặc kệ anh có thủ tiêu được nam chính hay không mặc kệ thế giới này còn có thể tồn tại hay không với một người thân là thượng tướng như mộ duyệt thành mà nói tới thời điểm mà thế rồi không biết sống tốt hơn so với người khác bao nhiêu lần đến buổi tối cũng giống như hôm qua tuy hai mắt mệnh đến không mở ra được nhưng lại không ngủ yên cứ lật tới lật lui trên giường cuối cùng không thể làm gì hơn là ngồi dậy bị làm sao thế nhỉ mộ nhất phàm phiền não cào đầu chẳng lẽ bởi mấy hôm trước mình ngủ quá nhiều nên bây giờ không ngủ được nữa anh ngáp dài một cái cầm di động lên nhìn đã là hai giờ đêm mộ nhất phàm để di động xuống lại nằm xuống giường ngủ tiếp mai tới khi sắc trời bên ngoài cửa sổ sáng rõ vẫn như cũ không thể nhắm mắt lại không thể làm gì hơn là xuống giường rửa mặt trong lúc mọi người vẫn còn ngủ say thì bắt xe rời đi anh không lập tức quay về biệt thự đầu tiên tìm một chỗ để ăn sáng sau đó đi tìm lý thanh thiên băng bó mặt cho anh đến khi anh tới khu nhà của lý thanh thiên đã qua tám giờ sáng mộ nhất phạm xuống taxi vươn người ra một cái k i a nắng ban mai nhảy nhót trên gương mặt khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái cậu này cậu còn chưa trả tiền xe tài xế trong xe sốt ruột không thể làm gì hơn là nhắc nhở mộ nhất phạm lấy lại tinh thần xoay người nói ngại quá phiền anh ở đây đợi tôi thêm nửa giờ tôi còn cần ngồi xe anh quay về anh lấy trong ví ra ba trăm tệ đưa cho tài xế tài xế nhận lấy tiền lập tức cười hớn hở được không thành vấn đề mộ nhất phàm lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho lý thanh thiên muốn hỏi xem rốt cuộc nhà ông ở đâu đúng lúc này một chiếc bm w màu đen dừng lại trước mặt anh mộ nhất phàm neo h mắt lại một cái chiếc bm w này giống với chiếc bm w anh thường lái khiến anh không khỏi nhìn thêm mấy cái sau khi xe dừng hẳn cửa xe bị đẩy ra một bóng người cao lớn bước xuống xe đến khi trông thấy mộ nhất phàm ở đối diện thì hơi khực lại bờ môi mỏng nhả ra ba chữ lạnh băng mộ nhất phàm mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên xuống xe thiếu chút nữa co giò bỏ chạy chết tiệt sao nam chính lại tới đây anh chưa từng nghĩ tới chuyện dùng gương mặt này để đối diện với nam chính trước thời điểm mặt thế phản ứng đầu tiên của mộ nhất phàm sau khi hoàn hồn là sờ tay lên mặt mình sau đó cụt mắt nhìn quần áo trên người mình cũng may mà anh đã thay đồ ở chỗ triệu vân huyên lúc này ghế kế bên cũng có người đi xuống trông thấy mộ nhất phàm thì ngẩn người ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia rêu c ợ n vậy không phải thiếu tá mộ hay sao đã lâu không gặp không ngờ anh còn sống mộ nhất phàm nhìn về người đối diện ở phía xa đối phương vô cùng cao lớn mặt vông chữ quốc chân mày r ậ m m ũ i cao môi dày tướng mạo vô cùng phổ thông quốc anh tìm trong ký ức thân thể này biết được đối phương là cấp dưới của chiến bắc thiên tên là h ư ớ n g quốc h ư ớ n g quốc vô cùng căm ghét mộ nhất phàm bởi trong một lần làm nhiệm vụ mộ nhất phàm không muốn chiến bắc thiên hoàn thành thuận lợi nên đã âm thầm nắng chân suýt chút nữa khiến hai người hướng quốc và lục lâm hy sinh trong nhiệm vụ lúc đó nếu không phải chiến bắc thiên mạo hiểm cứu bọn họ chỉ sợ họ không thể thấy được ánh mặt trời ngày hôm nay cho nên hướng quốc vô cùng tính trọng chiến bắc thiên với mộ nhất phàm thì hận không thể xẻo thịt luật ra nếu không phải bọn họ không có bằng chứng chứng minh là mộ nhất phàm lén lút động tay động chân hại nhiệm vụ của họ thất bại mộ nhất phàm đã sớm bị đá ra khỏi bộ đội thậm c h í là n g ồ i tủ. s a u đó, m ỗ i nhiệm mọi lần làm n vụ, g ư ờ i đều đề phòng nhất phàm, nhất theo nhất gắt gao mộ dõi c ử n h ấ t đ ộ n g có ủ a anh. Chương c 39, có thể mơ thấy anh thật là tốt mộ nhất phàm thấy chiến bắc thiên và hướng quốc l ệ n h lùng nhìn mình cố gắng áp chế sự hốt hoảng trong lòng để mình chấn tĩnh lại dần dần ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển thành bình tĩnh đồng thời hồi tưởng lại trong tiểu thuyết sau khi bị biến thành tang thi mộ nhất phàm dùng ánh mắt gì để nhìn đám chiến bắc thiên thế là Ánh m、so、sở dĩ cậu ta cảm thấy như vậy là bởi cậu ta chưa từng gặp qua mỗi nhất phàm sau khi đã biến thành tăng thi chiến bác thiên dịch một bước chặn lại đường nhìn của m ộ nhất phàm mộ nhất phàm chống lại ánh mắt âm u lạnh lẽo của chiến bắc thiên nao nao trong lòng hiển nhiên hành động của anh đã đánh lừa được chiến bắc thiên khỏe môi từ từ cong lên nở nụ cười tàn ác anh đệ thấp giọng mình khàn giọng hỏi chiến bắc thiên sao anh che chở cho cậu ta như vậy sợ tôi ăn thịt cậu ta sao nói xong anh thật muốn tắt cho mình một phát câu nói ban n ã y chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa giận của nam chính trong tiểu thuyết ở kiếp t r ư ớ c của nam chính t ă n g thi vương mộ nhất phàm đã ăn từng miếng từng miếng hai cấp dưới của nam chính chính là hướng quốc và lục lâm vào trong bụng ngay trước mặt hắn trong phút chốc chiến bắc thiên n h e o mắt lại đôi mắt đỏ quạt lạnh như băng bàn tay cũng nắm chặt lại thành đấm phát ra tiếng răng rác ngu bàn tay nổi gân xanh có thể thấy rõ hắn đang cố khắc chế tâm tình mình tim mộ nhất phàm đập thình thịch thình thịch ánh mắt của nam chính quá khủng khiếp làm sao bây giờ ai tới cứu anh đi lão đại hướng quốc nhận ra chiến bắc thiên có vẻ khác thường nhanh chân bước tới bên cạnh hắn sợ chiến bắc thiên sẽ đánh chết mộ nhất phàm ngay tại chỗ kể cũng kỳ lạ trước đây mỗi lần thấy mộ nhất phàm lão đại còn chẳng buồn nhìn sao lần này lại kích động thế cơ chứ mộ nhất phàm nhân lúc hướng quốc ngăn cản nam chính hư lệnh một tiếng quay người lên taxi bảo tài xế lái khỏi nơi này chiến bác thiên nhìn chòng chọc về phía taxi rời đi hướng quốc thấy người kia đã rời khỏi tầm nhìn của bọn họ mà chiến bác thiên vẫn chưa bình tĩnh lại dẹ dẹ g i ặ t g i ặ t kêu một tiếng lao đại chiến bác thiên lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn hướng quốc từ từ thu hồi lại tâm tình mình khôi phục vẻ bình tĩnh mà nói rằng nhà bác sĩ cắt ở đâu bác sĩ cắt ở tầng bảy tòa nhà c thưa lão đại chiến bác thiên xoay người đi tới tòa nhà c hướng quốc đuổi theo sau sau đó lại nhắc tới chuyện của mộ nhất phàm lâu lắm rồi không có tin tức của mộ nhất phàm em còn tưởng hắn ta chết rồi chiến bác thiên nghe thấy chuyện của mộ nhất phàm ánh mắt lạnh lẽo lại sao cậu lại cho rằng hắn đã chết lão đại anh quên rồi hay sao lần ấy mộ nhất phàm làm nhiệm vụ bị thương lúc kiểm tra phát hiện bị ung thư xương nên đã xuất ngũ về nhà tính dưỡng sau này không có bất cứ tin tức gì của hắn ta nữa nên tưởng rằng đã chết rồi em nghĩ hắn ta bị ung thư là đáng đ ờ i ai bảo hắn làm nhiều chuyện xấu như vậy đến ông trời cũng không vừa mắt muốn trừng trị hắn ung thư xương chiến bắc thiên dừng bước lại điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới một mục, mục cậu ấy cũng bị ung thư xương hơn nữa không còn nhiều thời gian lắm nghĩ tới đây chân mày chiến bắc thiên liền nhịu chặt lại cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu hướng quốc cũng dừng bước lại theo lao đại anh sao vậy không có gì chiến bác thiên gạt cảm giác khó chịu kia đi tiếp tục đi về phía trước bởi từng trải qua chuyện bị mộ nhất p h à m thân là tang thi vương giết chết nên hắn đã sớm quên mất bởi vì mộ nhất p h à m bị chẩn đoán đúng thư xương nên mới xuất ngũ nhưng bất luận là ai cũng không cách nào tưởng tượng được một tang thi vương hùng tàn lại từng là người mắc bệnh nan y ỉ t ngay lập tức chiến bác thiên nghĩ ra điều gì đó phân phó nói mai cậu đi điều tra một chút xem mộ nhất phàm đang ở đâu có phải cũng ở thành dê hay không hướng quốc không rõ điều tra hắn ta làm gì cũng sắp chết đến nơi rồi chiến bác thiên nhớ tới gương mặt tái nhợt của mộ nhất phàm lúc ban nãy neo mắt lại một cái cười nhạt cho dù cậu có chết hắn ta cũng không chết được hướng quốc kinh ngạc nhìn hắn lão đại anh nói vậy là sao có phải anh biết được nội tình gì không hay là căn bản mộ nhất phàm không bị ung thư xương cậu cứ điều tra đi là được vâng ạ m ộ nhất n phàm g ồ i trên taxi rời khỏi khu nhà của Lý Thanh Thiên, thấy rời nhà đến khi không còn nhìn của khỏi mãi khi khu Lý ban ó n chiến、Bắc、Thiên n g Bắc ữ mới thở vào một hơi, thở vào đ ú g là dọa chết ô nay g đây. Mới b n n a anh còn tưởng mình chết chắc rồi bộ dạng nam chính như muốn lấy mạng anh vậy lúc đó anh chỉ muốn co cẳng chạy đi ngay nhưng lại sợ làm như vậy thì không có tiền đ i chút nào không thể làm gì hơn là cứng rắn lưỡn ngược đối mặt với nam chính về phần vì sao nam chính vẫn chịu đựng không động thủ với mình anh đoán rất có khả năng bởi vì bây giờ còn chưa phải mặc thế nếu nam chính tùy tiện động thủ sẽ rước lấy phiền thoái không cần thiết không bằng dành thời gian mua vật tư đương nhiên đây chỉ là suy đoán của anh nguyên nhân vì sao thì chỉ nam chính mới biết được nói không chừng nam chính muốn đợi sau khi mạt thế sẽ hành hạ anh một trận không chừng nhưng cũng phải nói lại sao nam chính lại xuất hiện ở đây mộ nhất phàm hồi tưởng lại nội dung trong tiểu thuyết nhanh chóng hiểu ra lý do vì sao nam chính lại có mặt ở nơi này theo như miêu tả trong tiểu thuyết ngày 13 tháng 4, nam chính được người ta giới thiệu tìm tới một bác sĩ họ cát để bác sĩ này mua một số lượng lớn thiết bị y tế và các loại dược phẩm nếu quả thật như vậy có lẽ là bác sĩ cắt này ở cùng một tiểu khu với lý thanh thiên liệu nó đúng là khéo quá đi mà ba tài xế ngồi phía trước nhìn mộ nhất phàm qua gương chiếu hậu không nhịn được hừ một tiếng tôi mới là người bị cậu dò ý đừng tưởng rằng tài xế ngồi trong xe thì không nhìn thấy gì ban nay anh nhìn nhìn ảnh phản chiếu qua cửa sổ xe thấy ánh mắt mộ nhất p h ạ m nhìn hướng quốc và chiến bắc thiên vô cùng tàn nhẫn hung ác hại anh tưởng mình lái xe cho tội phạm giết người vừa mới trốn ra khỏi ngục đi tới trung tâm thành phố sau khi mộ nhất p h ạ m xuống xe liền gọi cho lý thanh thiên bảo lý thanh thiên tới trung tâm thành phố tìm anh sau đó anh đi vào trung tâm thương mại mua quần áo để thay nửa giờ sau lý thanh thiên tới trung tâm thành phố tìm thấy mộ nhất p h ạ m băng bó mặt cho anh mộ nhất p h ạ m băng kín mặt xong mới quay trở về biệt thự của mình thấy nam chính vẫn chưa về liền gọi điện thoại bác thiên tôi về rồi này anh đang ở đâu tôi đang bàn chuyện với người khác ở bên ngoài chiến bác thiên nhạt giọng nói mộ nhất phàm nghe thấy giọng hắn trầm thấp dễ nghe tựa như bài hát dù khiến anh không nhịn được ngáp một cái thế anh cứ bàn đi tôi đi ngủ trước chiến bác thiên thấy anh muốn cúp máy vội vàng nói khoan đã sao mộ nhất phàm hữu khí vô lực đáp lại buổi trưa tôi sẽ quay về ăn cơm bên kia đầu dây không có tiếng đáp lại vô cùng a n tĩnh không ai trả lời chiến b á c thiên chiến b á c thiên nhữ mày lại một một vẫn không có tiếng đáp lại trong mắt chiến b á c thiên lóe lên tia nghi hoặc và sự lo lắng không thể nhận ra một một cậu có đang nghe không vẫn không có tiếng trả lời chiến b á c thiên cúc mắt gọi lại nhưng không ai nghe máy h á n gọi ba lần liền cuối cùng ngồi không yên đột nhiên đứng bật dậy hướng quốc tôi có việc phải quay về một chuyến chuyến thiết bị y tế và dược phẩm giao cho cậu bàn với bác sĩ các hướng quốc vội hỏi lão đại có phải chỗ chị dâu xảy ra chuyện gì không chiến bác thiên không yên lòng cũng không để ý tới cách hướng quốc xưng hô thuận miệng ừ một tiếng xin lỗi bác sĩ cắt rồi rời đi hướng quốc cười nói mình đã nói là lao đại yêu đương rồi mà sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho đám lục lâm lục lâm lao đại kết giao bạn gái thật đó tên là m ộ c mục tôi vừa nghe thấy cái tên dễ thương này đã biết chị dâu nhà ta rất x i n h rồi ừ tuyệt đối không nhầm đâu ban nay chính miệng lao đại thừa nhận mà ở phía đối diện bác sĩ cắt nhìn hướng quốc đang buôn dưa b ú n này này cậu đó có còn nhớ bây giờ chúng ta đang bàn chuyện làm ăn không hả chiến bác thiên phóng xe quay trở lại biệt thự thấy mộ nhất phạm đang nằm trên sofa vội vã chạy tới lay người mộ nhất phạm một một một một m ộ nhất phạm mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy chiến bác thiên ở ngay trước mặt còn tưởng đang nằm mơ chép chép miệng nói bác thiên có thể mơ thấy anh thật tốt tôi đ ó i rồi đi nấu cơm cho tôi đi sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp cả đêm qua không ngủ mệt chết anh ban nãy không thấy mộ nhất phàm trả lời điện thoại hắn còn tưởng kình thiên châu đang tắc quái hại mộ nhất phàm xảy ra chuyện gì không ngờ chỉ là đang ngủ điều này khiến chiến bắc thiên vừa tức vừa b ỏ tay mộ nhất phàm ngủ cũng đâu phải lỗi của cậu ấy trách cậu ấy được sao lúc này dạ dày mộ nhất phàm đột nhiên kêu r ộ u r ộ t chiến bắc thiên liếc mắt nhìn bụng anh lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường đã qua m ộ ư ơ i hai giờ trưa đành nhận mệnh xuống phòng bếp nấu ăn truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, không được lén lút trốn đi đâu đấy chuẩn bị cơm nước xong xuôi mộ nhất phàm được gọi dậy xuống ăn sau khi ăn xong c h i ế n bác thiên nói lát nữa tôi có việc phải đi vài ngày mộ nhất phàm sửng sốt nhìn nam chính anh nhớ nam chính bàn bạc mua bán thiết bị y tế và dược phẩm với bác sĩ cắt xong ngày hôm sau mới rời thành dê đi vài ngày tới thị trấn nhỏ bên cạnh thành dê thu mua lương thực và các loại vật tư nhưng sao bây giờ nam chính lại rời thành dê sớm hơn dự kiến lẽ nào bởi vì hôm nay gặp phải tang thi vương mộ nhất phàm thật ra nam chính rời đi sớm hơn cũng không có cái gì chỉ là anh lại phải xa nam chính thời gian ở bên hắn lại ít đi mộ nhất phàm giàu dĩ nhìn chiến bắc thiên chiến bắc thiên nhìn ánh mắt t u ổ i thân thể như đang nói anh không được bỏ tôi lại trầm ngâm một tiếng nếu như nếu như cậu rảnh rỗi có thể đi cùng tôi vừa dứt lời chân mày không khỏi nhữ lại sao lại thế sao hắn lại muốn dẫn chàng trai này đi cùng mộ nhất p h à m vừa nghe hắn nói vậy hai mắt sáng lấp lánh hưng ơ phấn mà gật đầu lia lịa tôi rành lắm rành cực kỳ l u ô n ý dường như sợ chiến bắc thiên đổi ý anh vội chạy lên lầu anh chờ tôi một lúc tôi gói ghém đổ rồi xuống ngay đến khi lên tới tầng hai anh lại nói vọng xuống phải chờ tôi đấy không được lén lút trốn đi đâu đấy chiến bắc thiên nhấn nhấn mày hắn nghĩ dẫn chàng trai này đi theo cũng không tồi ít nhất có mình coi chừng sẽ không để cho kình thiên châu tác oai tác quái mộ nhất phàm chỉ mất hai phút đã đeo một cái ba lô màu đen xuống thỏa mãn cười nói có thể đi được rồi chiến b á c thiên nhấc môi tôi phải đi tương đối lâu chân của cậu không sao chứ mấy ngày này có phải tới bệnh viện khám không không cần tôi chỉ cần mang thuốc theo là đi được rồi thế cậu có mang thuốc theo không ba mộ nhất phàm lại vội vã chạy về phòng lấy thuốc chiến b á c thiên ba mộ nhất phàm lại chạy xuống một lần nữa cười híp mắt nói lần này thì được rồi thật chiến bác thiên liếc mắt nhìn về ba lô phía sau lưng anh xoay người đi ra cửa lớn mộ nhất phàm vội vã bám theo sau hai người ngồi lên xe rời khỏi khu biệt thự xe lái về phía đường cao tốc lúc xe chạy trên đường cao tốc điện thoại mộ nhất phàm đổ trông anh thấy mộ duyệt thành gọi tới vội vã bắt máy n h ạ t giọng nói bố nghe thấy tiếng chiến bác thiên không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái mộ duyệt thành ở bên kia đầu dây nói mai ta phải về thành b còn cùng ta trở lại về thành b mộ nhất phạm lặng lẽ nhìn thoáng qua chiến bắc thiên sợ bị nam chính đưa trở về không dám nói ra ba chữ không muốn đi cho nên chỉ nhạt g i ọ n gừ một tiếng anh biết mộ duyệt thành đưa anh về thành b là muốn đưa anh đi trị liệu ung thư xương ba giờ chiều mai bay đến lúc đó gặp lại ở sân bay nam thành vâng mộ nhất phạm vội vã cúp máy sau đó đổi lại toàn bộ tên trong danh bạ điện thoại Tránh một l ú c nào đó, Nam đó c h í n h k h ô n g cẩn thận thấy tên thấy bốn ọ họ, n đoán ra thân phận thật của anh. Đến thật từ t đó ra của 8 giờ i mới lai tới xe họ h một t ô tên nhà Bạch Bích, hỏi vài mươi ớ i tìm đ ợ c một n có thể ở được, hơn nữa, họ chỉ có thể dành cho thể thể hơn họ dành ở nữa m ộ t gian phòng. Trưng 41, cần bồi bổ nhiều cho thai phụ gian phòng họ ở cũng không lớn lắm chừng 1 5 m 2 b à y trí cũng vô cùng đơn giản chỉ có một chiếc giường rộng 1 m 5 và một chiếc bàn làm việc cùng với một chiếc tủ quần áo có gắn một tấm gương dài nội thất trong nhà vô cùng cũ kỹ phải đến ba bốn mươi năm lịch sử nhà của chúng tôi chỉ còn phòng này thôi nếu hai cậu không chê thì ở lại đây đi người đàn ông có vẻ mặt hiền lành ngượng ngùng gãi đầu chiến bác thiên lấy một nghìn năm trăm tệ ra đưa cho người đàn ông kia chú ạ bọn cháu phải ở lại đây khoảng năm đến bảy ngày nữa làm phiền chú mấy ngày này chuẩn bị cơm nước giúp bọn cháu phải rồi bọn cháu vẫn còn chưa ăn cơm chiều liệu chú có thể giúp bọn cháu làm cơm không ạ chân đống vội vàng khoác tay không dùng nhiều như vậy đâu cậu đưa năm trăm là đủ rồi chiến bác thiên liền rúi tiền vào tay ông bạn cháu ăn nhiều phiền chú lát nữa nấu nhiều một chút trần đống do dự một chút cười nói được rồi vậy tôi đi nấu cơm cho hai cậu phải rồi nhà vệ sinh ở ngay bên tay trái cầu thang các cậu có thể vào đầy tắm vâng sau khi trần đống rời đi chiến bác thiên đi tắm trước lúc trở về trên người chỉ mặc mũi chiếc quần jean bó sát vóc người cao to rắn chắc như người mẫu nam khiến mộ nhất phàm vừa nhìn thấy đã lại đố kỵ chiến b á c thiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nghi hoặc xoay người lại sao vậy mộ nhất phàm không đáp lại lời hắn đứng đậy chạy tới chiếc gương dài kéo áo lên soi soi anh nhìn cái bụng n ô ra của mình bất mãn cau có mặt mày bao giờ vóc người tôi mới có thể khôi phục lại như cũ chiến b á c thiên bốn đột nhiên mộ nhất phàm hít sâu một hơi hóc cái bụng vào nhất thời cái bụng hóp lại nửa t ứ c thế nhưng cái bụng vẫn còn n ô ra rất rõ ràng cứ như cái bụng mỡ của mấy ông chú trung n h n vậy chiến bác thiên thấy bụng anh hóc lại nửa tấc ánh mắt đánh lại quát to cậu làm cái gì vậy mộ nhất phàm bị hắn quát sợ hết hồn vội thả bụng ra như cũ tôi tôi hóc bụng thôi mà cậu chiến bác thiên nhìn vẻ mặt vô tội của anh hít sâu một hơi dịu giọng lại nói sau này không được như vậy nữa mộ nhất phàm lứa ra vì sao chiến bác thiên không trả lời anh lạnh lùng nói mau đi tắm đi mộ nhất phàm thấy sắc mặt nam chính không tốt không dám động tới hắn nữa cầm áo ngủ chạy ra ngoài chiến bác thiên mặc áo vào rời phòng đi xuống tầng một tìm thấy trần đống trong phòng bếp sau đó lại lấy năm trăm tệ da rúi vào tay trần đống chú à, bạn cháu có bệnh trong người cần bồi bổ thân thể nhiều hơn một chút trần đống nhớ tới gương mặt bị băng kín mít của mộ nhất phàm cười nói không thành vấn đề nhất định mỗi ngày đều hầm một con gà cho bạn cậu ăn nghe được lời đảm bảo của ông chiến bác thiên cũng không lập tức rời đi nhìn trần đống tựa hộ như còn điều gì muốn nói còn có việc gì trần đống hỏi chiến bác thiên trần trừ trong chốc lát mới nói chú à, mấy hôm này chú cứ làm mấy món cho phụ nữ có thai ăn là được rồi trần đống b ú n chương bốn mươi hai anh chỉ cần đặt tay lên đây là tốt rồi lúc này trời đã tối trần đống cũng không thể chuẩn bị một bàn ăn phong phú cho họ chỉ nấu một nồi cháo lòng gà cho họ lấp đầy bụng mộ nhất phàm ăn liền một lúc bảy cái b á t to lúc này mới miễn cưỡng no bảy phần trần đống thấy mà thầm tắc lưới hít h à này cũng ăn quá nhiều rồi đi nghĩ chàng trai thân cao gần hai mét cùng lắm cũng chỉ ăn được bun bát chàng trách còn trẻ thế kia mà đã phát tướng mộ nhất phàm lấy khăn giấy lau miệng đoạn hỏi chú à, xin hỏi quý tính của chú trần đống cười chân chất tôi họ trần tên là trần đống mộ nhất phàm cười nói hóa ra là chú trần tối nay thật cảm ơn chú đã chiêu đãi tuy rằng nam chính tới thôn bạch bích sớm hơn một ngày thế nhưng nơi ở không có gì thay đổi nam chính vẫn ở trong nhà một người đàn ông tên là trần đống theo những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết vợ trần đống mất sớm một mình nuôi lớn con trai nay con trai đã hai mươi tuổi cũng cao lớn như ông cho nên mới dám để hai người đàn ông cao to như họ vào trong nhà ở mộ nhất phạm và chiến bắc thiên ngồi trong phòng khách hàn huyên với trần đống hơn nửa giờ đến khi thức ăn trong bụng tiêu hóa được tương đối rồi lúc này mới quay về phòng nghỉ ngơi mộ nhất phạm vừa về phòng liền nằm dài trên giường nói mong là đêm nay không bị mất ngủ nữa chiến bắc thiên đang định đọc sách trước khi đi ngủ nghe thấy anh nói vậy lập tức ngẩng đầu lên mất ngủ ừ cả đêm qua tôi không ngủ được rõ là mệt đến hai mắt d í p cả lại nhưng vẫn không ngủ được chiến bác thiên nhữ mày cái này rõ ràng là bởi kình thiên c h â u đi nếu không làm gì có ai mệt đến mức không mở mắt ra được mà vẫn không thể ngủ chiến bác thiên lấy lại tinh thần đang định hỏi vài điều lại thấy cái người nằm trên giường kia ngủ say như lợn chết đến chăn rơi xuống giường mà cũng không cảm nhận được chút nào ba không phải nói mất ngủ sao mới được có mấy giây đã ngủ lăn quay ra được rồi hơn nữa còn ngủ say như vậy chiến bác thiên đứng dậy nhặt chăn lên đắp lên người mộ nhất phàm sau đó quay trở lại bàn làm việc tiếp tục đọc sách nhưng đọc được nửa giờ liền thấy hai mí mắt nặng nề thế nhưng hắn không có thói quen ngủ cùng người khác trên một chiếc giường thói quen này được hình thành khi ở trong quân đội cũng như trong thời điểm mà thế về phần ngày đầu tiên sống lại đã ngủ cùng một chỗ với mộ nhất phàm hoàn toàn bởi vì có liên quan tới kinh thiên châu chiến bắc thiên đứng ở cuối giường nhìn mộ nhất phàm hồi lâu cuối cùng nằm xuống bên kia giường vốn là hắn định ngủ một giấc trên băng ghế hoặc xe thế nhưng hắn phải ở lại nơi này thêm ít nhất năm ngày hơn nữa sáng mai còn có việc phải làm không thể ngày nào cũng ngủ trên băng ghế được như vậy sẽ mệt chết mất cũng không thể tập trung tinh lực làm việc hơn nữa hắn còn muốn coi chừng người trên giường cho nên không thể ngủ trong xe đến một giờ sáng vất vả lắm chiến bắc thiên mới buồn ngủ m ỹ mắt từ từ cục xuống đột nhiên người nằm bên cạnh chở mình một cái ngay sau đó một chân dùng sức khoát lên bụng hắn nhất thời chiến bắc thiên tỉnh táo lại hắn vội vã nghiêng đầu trông thấy mộ nhất phàm đang dịch qua bên đây sau đó ngẩng đầu lên gối vào vai hắn chép miệng chẹp chẹp một cái trong miệng mơ hồ lẩm bẩm một câu thoải mái quá chiến bắc thiên ba nhìn cái người đang ngủ say kia hắn nhũ m ẩ y đẩy người ra mộ nhất phàm đang ngủ ngon cảm thấy bất mãn bất chi bất giác lại dịch tới chỗ anh cảm thấy thoải mái sau đó lại bị đẩy ra Anh lúc này cuối cùng mộ nhất phàm cũng tỉnh lại từ trong ngộng trông thấy gương mặt lạnh lùng của chiến bắc thiên trong bóng tối mà có chút sợ hãi không dám tiếp tục dịch tới nữa anh nắm tay đối phương đặt lên bụng mình anh chỉ cần đặt tay lên đây là tốt rồi anh không biết có phải bởi kình thiên châu đang ở trong bụng mình hay không nhưng mỗi khi ở gần chiến bắc thiên sẽ không cảm thấy khó ngủ vì cái bụng lưỡn da này nữa chiến bắc thiên chương bốn mươi ba chị dâu có khỏe không mộ nhất phàm ngủ rất nhanh chỉ vừa mới cầm tay chiến bắc thiên bỏ vào trong áo ngủ xoa xoa cái bụng mình loằng cái người đã ngủ say chiến bắc thiên nghe thấy tiếng hít thở đều đều trên trán gạch vài hát tuyến đang muốn thu tay về lại cảm thấy dưới lòng bàn tay đang có cái gì đó nhảy lên nhảy đến là kích động tựa như vật nhỏ trong bụng rất vui vì được hắn chạm vào khoe môi lạnh lùng không khỏi họa lên một đường cong nhàn nhạt hắn khẽ xoa lên cái bụng vật nhỏ nhận được sự v ô về an yên dần bình tĩnh trở lại giống như đã ngủ yên không tiếp tục làm loạn nữa chiến bác thiên cũng không lập tức thu tay về mà xoa cái bụng tròn của mộ nhất phà một m vòng cảm giác bụng anh vẫn to như mấy hôm trước chân mày hơi nhữ lại xảy ra chuyện gì vậy đã được ba ngày rồi sao bụng không có biến hóa gì chiến bắc thiên suy nghĩ một chút lẽ nào thời gian sinh trưởng phía sau sẽ dài ra nếu quả thật như vậy rất có thể một mục, mục không kịp sinh đứa bé này ra người đã bàn tay chiến bắc thiên không tự chủ mà sờ lên bắp đùi mộ nhất phàm bắp đùi sưng lên khiến chân mày hắn trao lại rõ ràng lần trước đã cho cậu ấy uống nước linh tuyển sao lại không có hiệu quả lẽ nào linh tuyển không có tác dụng với bệnh ung thư xương của cậu ấy khó chịu m ộ nhất phàm có chút không thoải mái mà khẽ l ầ m b ầ m một tiếng chiến bắc thiên ngẩng đầu lên nhìn m ộ nhất phàm đang ngủ một cách bất an liền thu tay về đặt lại lên bụng anh người này lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say thế nhưng chiến bắc thiên lại thức trắng đêm không ngủ mãi đến khi trời dần sáng lúc này người mới thịu thịu buồn ngủ cũng không biết ngủ được bao lâu đột nhiên di động rung lên đánh thức hắn chiến bắc thiên lim dim đôi mắt lấy tay che đi ánh mặt trời chói loà đợi đến khi thích đứng với ánh sáng bên ngoài rồi đoạn nghiêng đầu quay sang nhìn người đang gối lên vai hắn cơ thể hơi khựng lại một chút sau đó nhẹ nhàng rút cánh tay dưới đầu mộ nhất phẳng ra cầm lấy điện thoại đang rung ra khỏi phòng a l o tôi chiến bắc thiên đây giọng đàn ông vừa mới tỉnh ngủ khàn khàn cũng vô cùng gợi cảm khiến hướng quốc ở đầu dây bên kia ngẩn cả người ngạc nhiên nói lao đại không phải anh vừa mới tỉnh ngủ đây chứ em theo anh bao lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh dậy trễ như vậy hay là đêm qua có chuyện gì hay ho sao nói đến vê sau giọng cậu ta càng lúc càng ám hội chiến bác thiên bị cậu ta nói nhiều làm cho đau cả đầu dây dây hai bên h u y ệ t trầm giọng nói có gì nói mau h ư ớ n g quốc nhanh chóng quay trở về đề tài chính lão đại không phải hôm qua anh bảo em điều tra chuyện của mộ nhất phàm sao em điều tra ra rồi chiến bác thiên phân chấn đôi mắt tảm đạm nhất thời ánh lên tia nghiêm túc giờ hắn đang ở đâu lão đại anh cũng biết mộ nhất phàm từng là bộ đội đặc trùng cho nên muốn cha xem trước kia hắn ở đâu thật không dễ d à n g gì hắn quá g i ả hoạt cũng rất biết t ầ n nút thế nhưng em mới t r a ra được đêm hôm trước hắn ở lại nhà của mẹ kế hơn nữa em còn nghe được ba giờ chiều nay hắn sẽ bay về thành b cùng mộ thượng tướng thành bê chiến bác thiên híp mắt một cái ở kiếp trước hắn gặp lại mộ nhất phàm trong một thành trấn bên cạnh thành bê vâng lão đại còn phải điều tra tiếp hay không ạ chiến bác thiên thản nhiên nói không cần nếu đến thành bê vậy không cần phải tiếp tục điều tra nữa đột nhiên hướng quốc cời ư khì khì lão đại chị dâu có khỏe không chương 4 ố n thối qua ngủ ngon thế không biết đôi mắt hờ hững của chiến bắc thiên ánh lên tia nghi hoặc chị dâu chị dâu cái gì chính là một mục, mục chị dâu một mục, mục ấy không phải hôm đó bởi chị dâu có chuyện nên thiên lão đại mới vội vàng bỏ em lại với bác sĩ cắt mà đi hay sao chiến bắc thiên dây dây mi tâm có chút bất đắc gì nói cậu ấy không phải hắn còn chưa dứt lời hướng quốc đã cắt ngang lời hắn lão đại anh đừng gạt bọn em nữa bọn em biết cả rồi lão đại sáng hôm nay anh dậy muộn như vậy có phải tối hôm qua cùng chị dâu hử h ứ ý hí câu tiếp theo không cần em nhiều lời đâu nhỉ chiến bác thiên nhữ mày bốn hướng quốc nói tiếp lão đại nếu chúng em đã biết cả rồi anh cũng không cần phải giấu dếm bọn em nữa đâu khi nào r ả n h thì dẫn chị dâu tới cho bọn em nhìn một cái để bọn em nhìn xem chị dâu nhà ta dáng dấp thế nào tránh cho sau này gặp mặt lại không biết chiến bác thiên chẳng còn muốn giải thích nữa giờ tôi đang ở thôn bạch bích vậy chờ anh về rồi nhất định phải dẫn người tới cho bọn em gặp đấy nhé hướng quốc hưng phần nói chiến bác thiên nhấn mày nói muốn gặp thật sao đương nhiên rồi chiến bác thiên đưa mắt vào trong phòng nhìn chàng trai đang ngủ say như lợn chết kia khỏe môi không khỏi cong lên mong là đến lúc đó các cậu không bị dọa hướng quốc hiếu kỳ hỏi sao bọn em lại bị dọa được lẽ nào chị dâu quá xấu hoặc là chị dâu quá đẹp lao đại không nỡ mang tới cho bọn em xem đúng không hả ha ha chiến bác thiên thầm nghĩ băng kín mặt thành cái dạng kia ủy mới biết trông cậu ta xấu hay đẹp lúc này mộ nhất p h à m bị n ẹ n tiểu mà mò dậy ngáp dài đi ra khỏi phòng thấy chiến bắc thiên đang gọi điện thoại bên ngoài rùi rùi mắt mơ mơ màng màng nói một câu tôi đi k ẻ một cái đi vệ sinh cũng đâu cần phải thông báo với hắn chứ v ậ y lão đại em nghe thấy bên cạnh anh có tiếng người có phải chị dâu vừa nói chuyện hay không hướng quốc hưng phấn hỏi thế nhưng sao giọng chị dâu nghe cứ như con trai ấy nhở chắc là mới ngủ dậy nên giọng hơi bị t r ầ m chiến bắc thiên bốn lão đại mau đưa máy cho chị dâu nghe đi cho em nghe giọng của chị dâu tôi cúp máy đây chiến bắc thiên liền cúp thẳng điện thoại trần đống đang ngồi xem tv trong phòng khách nghe thấy phía trên tầng có tiếng nói đi tới ngẩng đầu lên nhìn trông thấy chiến bắc thiên đang đứng trong hành lang ông cười sáng sảng cậu chiến hai người dậy rồi à, để tôi đi nấu bữa sáng cho hai cậu cảm ơn chú chiến bắc thiên quay về phòng thay quần áo lúc này mộ nhất phàm đi ra vươn vai rối người tối qua ngủ ngon thế không biết vừa nói xong anh liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của chiến b á c thiên tiếc là mộ nhất phàm không hề hay biết câu nói ban nay của mình gây ra bao nhiêu cựu hận chương bốn mươi lăm cậu đi cùng với tôi hai người rửa mặt xong lúc này mới xuống tầng một tăn sáng bữa sáng nay vô cùng phong phú có thể thấy trần đống đã rất dụng tâm chuẩn bị mộ nhất phàm đã sớm đói đến mức bụng kêu rột rột biểu tình cầm lấy b ũ a ăn như lang như hổ chẳng mấy chốc đã quét sạch bàn ăn sau đó thoải mái nằm trên ghế bình thường trần đống hay ngồi vớt ve cái bụng đã no căng uống thuốc đi đột nhiên chiến bác thiên lên tiếng cái gì mộ nhất phàm nghi hoặc quay đầu lại thuốc gì chiến bác thiên m ặ t không đổi s ắ c nhìn anh cả hôm nay và hôm qua cậu đều chưa uống uống đ ấ y mắt mộ nhất phàm lóe lên k i a chỗ dạ giờ tôi vẫn còn no để nghỉ thêm lát nữa rồi uống thuốc chiến bác thiên lạnh lùng nói uống luôn bây giờ đi mộ nhất phạm bị hắn nhìn chòng chọc đến là mất tự nhiên không thể làm gì hơn là đành về phòng uống thuốc dù sao thì anh có uống hay không chiến bác thiên cũng không biết ai ngờ nam chính lại theo anh cùng lên tầng hai chiến bác thiên nhìn chằm chằm mộ nhất phạm lấy một gói thuốc màu vàng từ trong ba lô ra lập tức meo mắt lại một cái bán ra tia sáng lạnh kiếp người thuốc của cậu là thuốc đông y ỉa hắn chưa từng nhìn thấy chàng trai này sắt thuốc đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian này anh chưa từng uống thuốc mộ nhất phàm không hiểu tại sao đột nhiên nam chính lại tức giận thậm chí bộ dạng trông như muốn bóp chết anh vậy không khỏi vội vã gật đầu bác sĩ nói thuốc này có thể làm giảm các khối ứ trong thời gian ngắn khống chế sự di căn giảm bớt cơn đau đớn ổn định bệnh tình kéo dài thời gian sống chiến bác thiên nghe tới mấy chữ kéo dài thời gian sống mặt đanh lại vươn tay cầm lấy túi thuốc rồi đi thẳng xuống tầng một thấy trần đống đang giết gà hắn hỏi chú à, chỗ chú có ấm sắt thuốc không trần đống ngẩng đầu nhìn gói thuốc chiến bác thiên cầm trên tay cười nói có chứ cậu muốn sắc thuốc à? để tôi sắc cho ông lao lao tay vào tạp dề đeo trên người vô cùng nhiệt tình mà nhận lấy gói thuốc chú à, chú chờ cháu một lát chiến bác thiên xoay người đi ra ngoài sân mộ nhất p h à m từ trên tầng đuổi theo xuống nhìn bóng lưng chiến bác thiên rời đi loạn hỏi chú trần anh ấy đi đâu rồi không biết nữa trần đ ó n g vào phòng bếp lấy ấm sắc thuốc ra rửa sạch không lâu sau chiến bác thiên cầm hai chai nước khoáng đi về chú à. chú dùng hai chai này mà s ắ c thuốc mộ nhất phàm nhìn hai chai nước trong tay chiến bắc thiên nghi ngờ chấp chấp mắt nhìn chỉ là s ắ c thuốc thôi mà sao phải dùng nước khoáng để s ắ c lẽ nào dùng nước khoáng s ắ c thuốc dược hiệu sẽ tốt hơn sao thế nhưng sao anh chưa từng nghe nói vậy nhỉ lập tức anh nghĩ ra điều gì đó vội trận to mắt nhìn đừng nói là hai chai nước khoáng kia chiến bắc thiên lấy từ nước suối ở linh tuyển trong không gian đấy nhé chú à, chú có biết thôn trưởng sống ở đâu không chiến bắc thiên hỏi trần đống hiếu kỳ nhìn hắn cậu chiến muốn tìm thôn t r ư ở n g sao vâng thôn trưởng ở ngôi làng phía bắc cậu đi từ nhà tôi ra đại lộ là có thể tìm tới chỗ ông ấy chiến bác thiên xoay người đi ra sân sau đó lại quay trở về nhìn sang bên cạnh trần đống lúc này mộ nhất phàm đang nhìn chòng chọc cái ấm sắt thuốc với ánh mắt đầy thu hàn hắn nhạt giọng kêu một tiếng một mục, mục cậu đi với tôi đi mộ nhất phàm quay đầu nhìn hắn tôi không đi đâu tôi muốn ở lại xem chú trần sắt thuốc với cả đợi thuốc sắt xong rồi tôi có thể uống ngay cho nóng thật ra anh muốn nhân lúc nam chính không ở đây len lén đổ chai nước kia đi hoặc là len lén đổ sạch tớm thuốc kia chiến bác thiên đi tới bên người mộ nhất p h ạ m nhìn chòng chọc đôi mắt không thể che giấu được ý đồ đen tôi kia v ờ môi mím chặt lại chẳng nói chẳng rằng thẳng tay xách cổ áo anh ra khỏi nhà trần đống chương bốn mươi sáu xíu nữa thôi là lửa c h ố t lọt rồi thôn bạch bích thôn cũng như tên mặt ngoài các bức tường của các ngôi nhà đều được quét một lớp p h ấ n trắng phía trên được che bằng mái ngói đen t ừ n g gian nhà lần lượt tiếp nối nhau tựa như một trấn cổ khiến người ta có cảm giác mình đang đi lạc trong một trấn nhỏ thời xa xưa chiến bắc thiên và mộ nhất phàm đi theo sự chỉ dẫn của trấn đống cứ đi thẳng một đường lên sau khi hỏi mấy t h ô n dân họ nhanh chóng tìm được nơi ở của trường thôn trường thôn bạch bích nghe thấy chiến bắc thiên tới thôn họ là để mua gạo rau củ và hoa quả vô cùng niềm nở nhiệt tình lập tức đưa họ vào phòng khách mộ nhất phàm bị chiến bắc thiên sách theo sau nghe nội dung họ nói chuyện không nhịn được mà ngáp một cái đối với một người đã sớm biết chuyện nam chính muốn đàm phán thu mua với trưởng thôn mà nói cảm thấy vô cùng buồn chán thế nhưng trong lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi nhà của trưởng thôn tình tiết có sự biến động đột nhiên có năm người đi tới cũng muốn đàm phán thu mua số gạo thóc trong thôn bạch bích cùng trưởng thôn mộ nhất phàm nhìn năm chàng trai ưu tú kia đáy mắt lóe lên t i ê u nghi hoặc trong tiểu thuyết của anh căn bản không có người tranh thu mua lương thực với nam chính vậy rốt cuộc bọn họ từ đâu chui ra chứ hơn nữa còn ra giá cao hơn cả nam chính nam chính cũng không đấu giá cùng bọn họ sau khi biết đối phương trả giá cao hơn mình hắn liền dẫn mộ nhất p h ạ m rời khỏi nhà của trường thôn sau đó ở ngoài sân nhà trường thôn họ trông thấy một chiếc xe con cao cấp hẳn là của năm người đàn ông vừa mới tới kia chiến b á c thiên và mộ nhất p h ạ m nhìn biển số xe trên đó viết dê sáu m g h ì n ba chiếc xe kia đến từ thành d quay trở về nhà chân đống chiến bắc thiên lập tức gọi điện thoại cho hướng quốc bảo cậu ta điều tra xem chiếc xe có biển số d sáu m ư g h ì n ba t kia là của ai mộ nhất phàm thừa cơ chạy vào phòng bếp chú trần đã xác xong thuốc chưa vừa mới xác xong để tôi đổ ra bát cho cậu đợi lát nữa bớt nóng rồi uống trần đống vừa nói vừa đổ thuốc ra bát đoạn quay đầu xem gà trong nồi đã luộc xong chưa mộ nhất phàm vội quan sát bốn phía xung quanh phòng bếp xem có nơi nào có thể phi tăng chỗ thuốc kia đi không sau đó cơ thể khẽ động một cái nhanh chóng cầm bắt lên đổ thuốc vào trong ấm s á c lại đậy kín nắp tấm lại anh cười ha h a trong lòng như vậy sẽ không ai phát hiện ra anh đổ s ạ c h thuốc cũng sẽ không ai nghĩ ra anh đổ thuốc vào lại trong ấm đến khi trần đống quay trở lại anh vội vàng cầm bắt lên miệng làm bộ vừa mới uống xong trần đống kinh ngạc nhìn anh thuốc nóng như thế nhanh như vậy cậu đã uống xong rồi vâng mộ nhất phàm lấy tay lau miệng một cái chú trần cháu lên tầng nghỉ ngơi đây đợi lát nữa không có ai ở phòng bếp anh sẽ lẻn xuống lén đổ sạch thuốc đi ngoài phòng khách sau khi chiến bắc thiên cúp điện thoại hắn đi tới phòng bếp trông thấy trần đống đang bận rộn hỏi chú à, thuốc xác xong chưa trần đống n g n g đầu cười nói xác xong rồi tiểu mục vừa uống hết uống hết chiến bắc thiên nhấn mày không tin mộ nhất phàm sẽ chủ động chạy tới uống thuốc chú chú tận mắt thấy cậu ấy uống thuốc sao đương nhiên trần đống khẳng định gật đầu chiến bắc thiên vẫn còn chưa tin được rõ ràng là một người kháng cự uống thuốc sao có thể vui vẻ uống hết ngay được hắn quét mắt nhìn phong bếp một lượn sau đó đường nhìn dừng lại ở ấm sắc thuốc và cái b á t to bên cạnh đi tới mở nắp ấm sắc thuốc ra bên trong còn hơn nửa nước thuốc và cắn thuốc chú chú dùng bao nhiêu nước sắc thuốc vậy dùng một chai sắc xong nước thuốc vừa đủ một bát chiến bác thiên nhữ mày chỉ vào ấm thuốc nói chỗ nước thuốc trong này là sao vậy nước thuốc gì cơ trần đống nghi hoặc đi tới nhìn ơ rõ ràng tôi đã đổ hết thuốc ra rồi mà sao trong này vẫn còn nhiều thuốc như vậy ông khó hiểu mà gãi đầu một cái ánh mắt c h i ế n bắc thiên tối xâm xuống chú chú thật sự thấy cậu ấy uống sao chân đống trở nên không chắc chắn cái cái này ngay sau đó ông nghĩ ra điều gì đó a lên một tiếng chẳng lẽ thằng nhóc này nhân lúc tôi quay đầu đổ lại thuốc vào trong ấm bàn này tôi còn lấy làm lạ sao thuốc nóng như thế mà cậu ta uống một hơi cạn sạch đột nhiên c h i ế n bắc thiên thấy có chút dở khóc dở cười muốn bực cũng không bực được hắn nhận ra chàng trai này không ngốc như trong tưởng tượng của mình nếu không phải mình để ý kỹ chi tiết thật đúng là đã bị cậu ta lừa một cách chót lọt chiến bác thiên nhìn sang ấm sắt thuốc ánh mắt giật giật cầm ấm sắt thuốc ra khỏi phòng bếp chương bốn mươi bảy cái tên gian xảo này mộ nhất phàm quay về phòng vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường mừng mình vừa tránh được một kiếp ban này nếu anh uống nước suối trong không gian vào trong bụng thật chỉ sợ anh sẽ biến thành tàng thi ngay tại chỗ khi đó chắc chắn nam chính sẽ lấy cái mạng nhỏ của anh nhưng cũng phải nói lại nếu anh chết đi liệu có thể quay về hiện thực không cái này anh không dám thử n h ớ không thể quay về được thì thảm mộ nhất phàm lại tiếp tục đắc chí vì sự thông minh của mình lúc chiến bắc thiên tiến vào trông thấy mộ nhất phàm đang c ư ờ i phơ lớn như một đứa trẻ chỉ chuyện đổ thuốc đi mà cũng có thể vui vẻ ôm chăn lăn tới lăn lui trên giường như vậy đôi mắt lánh đạm ánh lên tia cười khoe mắt mộ nhất phàm trông thấy có người t i ề n đến dừng động tắt lại tò mò nhìn hai lon uống màu đỏ trong tay chiến bắc thiên cách một tiếng chiến bắc thiên mở một lon nước trong đó ra ngồi xuống mép giường đưa một lon nước đã mở ra từ trước cho m ộ i nhất phàm m ộ i nhất phàm nhận lấy lon nước lập tức ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc chân mày n h u lại hít mũi một cái nước gì vậy sao có mùi đắng như thuốc đông y thế chiến bắc thiên uống một ngủ nói lương dược vương chưa uống bao giờ ạ lương dược thuốc giải nhiệt m ộ i nhất phàm nhìn ba chữ to đùng bên ngoài lon lắc lắc đầu sao anh từng uống đồ trong tiểu thuyết được chứ chiến bác thiên ý vị thâm trường nói chưa từng uống lại càng tốt uống thử xem mộ nhất phàm cầm lon nước đưa tới mũi ngửi một cái chân mày trao lại sau đó nhấp một ít vào miệng thử lúc vầy vị đắng tràn khắp khoang miệng a a a đắng quá chân mày anh trao lại gần như thành một hàng thuốc đắng da tật chiến bác thiên nhạt giọng nói mộ nhất phàm chịu cái đắng lại uống một n g ụ m nữa thuốc giải nhiệt ở chỗ các anh đều đắng như vậy sao sao lại khác lương trà vương ở ngoài đời thực tế h không biết vị cái này đắng như thuốc đông y vậy lương trà trà giải nhiệt chiến bắc thiên khẽ híp mắt lại một cái câu này sao nghe kỳ kỳ sao lại thêm ở chỗ các anh vào trong câu không đợi hắn suy nghĩ chợt thấy mộ nhất phàm đang muốn ném lon đồ uống vào trong thùng rác trong thoáng chốc chiến bắc thiên giận tái mặt không được vứt phải uống hết nhưng mà đáng lắm mộ nhất phàm nhìn đôi mắt giận dữ đáng sợ của hắn không dám ném lon xuống không thể làm gì hơn là nhắm mắt uống một hơi nước kia vào trong bụng chiến bác thiên cầm lấy lon nước trong tay anh xác định trong lon không có nước khoe miệng khẽ cong lên một đường rất nhỏ lúc này mới ném lon nước vào thùng rác sau đó lấy trong túi quần ra một viên kẹo đưa cho m ộ i nhất phảm đoạn đứng dậy rời khỏi căn phòng m ộ i nhất phảm vội ăn viên kẹo kia xóa sạch cảm giác đắng ngắt trong miệng đến khi ăn xong kẹo rồi anh mới nhớ ra ấm thuốc trong phòng bếp vội vã đứng dậy ra khỏi phòng trông thấy trần đống đang bận rộn làm vườn nhanh chân chạy vào phòng bếp cầm ấm thuốc chạy vào phòng vệ sinh đổ sạch ơ mộ nhất phàm lấy làm kỳ quái nhìn ấm sắt thuốc chỉ nhỏ vài dọn sao chỉ có vài dọn sao lại thế tám anh mở nắp ra nhìn bên trong ngoại trừ một đống cặn thuốc ra chẳng có miếng nước nào mộ nhất phàm sửng sốt nước thuốc đâu cả rồi lẽ nào trần đống đổ hết đi không thể nủ ồ ồ ồ ồ nếu trần đống phát hiện trong ấm sắt con thuốc nhất định sẽ giữ lại để tối nay cho anh uống không thể đổ sạch đi được nếu như không đổ vậy thuốc đi đâu rồi mộ nhất phàm đặt ấm thuốc trở lại chỗ cũ đi ra khỏi phòng bếp tới bên người trần đống thử d o hỏi chú trần thuốc trong ấm đâu cả rồi trần đống khó hiểu liếc nhìn anh mộ t cái không phải cậu uống rồi hay sao không phải chỉ là cháu anh thật sự không dám nói ra chuyện bản thân lén đổ thuốc đi trần đống quay đầu lại vừa tiếp tục bận rộn việc trong tay vừa dùng giọng đ i ệ u không đồng ý mà cảm nhảm cậu đấy sức khỏe đã không tốt thì phải chịu khó uống thuốc như thế thân thể mới khỏe lên được nếu như cậu cứ sợ đắng mà không uống thuốc không những không tốt cho thân thể còn khiến thân thể càng ngày càng yếu đi như này không phải là hại mình hay sao nói đến đây ông vừa tức vừa buồn cười tôi nói cậu đấy cậu xem mình đã lớn thế nào rồi sao lại giống như bọn trẻ con vì tránh uống thuốc mà đổ hết vào trong ấm, nếu không phải ban nay cậu chiến phát hiện ra cậu đổ thuốc vào tôi còn tưởng cậu đã uống hết rồi vâng dạ vâng mộ nhất phàm vừa nghe giáo hấn vừa đứng đắp qua loa thế nhưng nghe đến vây sau anh ngạc nhiên nhảy dựng lên cái cái gì chiến bác thiên phát hiện cháu đổ thuốc lại sao anh ta biết được từ khi nào anh ấy mang thuốc đi đâu rồi trần đống nghi hoặc nhìn anh không phải cậu ấy mang đi cho cậu uống rồi sao cháu uống á khi nào đột nhiên mộ nhất phàm nhớ tới lon thuốc giải nhiệt đắng muốn chết đau s ó t giống lên cháu biết rồi thuốc giải nhiệt là cái lon thuốc giải nhiệt kia đúng không chết tiệt cháu còn tưởng là trà lạnh thông thường không ngờ lại treo đầu dê bán thịt chó thế mà lại đổ thuốc đông ý vào trong cháo đi thật đúng là xấu xa bảo sao lại đắng như vậy bảo sao lon nước lại bị mở ra từ trước hóa ra thuốc giải nhiệt bên trong đã bị đổi đi rồi khoan khoan không đúng thuốc mới sắc rất nóng sao có thể lạnh nhanh như vậy được nếu không anh đã sớm phát hiện ra rồi đột nhiên mộ nhất phản nhớ ra chiến bắc thiên có dị năng hệ bằng có thể làm lạnh đ ồ vật trong nháy mắt anh vội vã xoay người hướng vào phòng khách hét giống lên chiến bắc thiên cái tên gian xảo này h ã i ban nay anh còn cảm thấy mình rất thông minh cho rằng lửa chót lọt rồi không ai biết anh đổ thuốc vào thật không ngờ cái tên chiến bắc thiên kia đã sớm phát hiện ra hơn nữa còn lửa anh uống hết chiến bắc thiên đang ngồi xem tin tức trong phòng khách nghe thấy mộ nhất phàm phẫn nộ giống ầm lên khỏe môi cong lên thành một đường cong đẹp mắt thấy đối phương giàu sức sống thế kia tâm tình không khỏi tốt lên bên ngoài sân mộ nhất phàm nghĩ ra gì đó chạy vội vào phòng soi trước cái gừng dài nhìn cả người mình một lượn cuối cùng đến vành mắt cũng không đông tha sau khi xác định mình không bị thi hóa thêm một bước lúc này anh mới thở phào một hơi may quá may quá mộ nhất p h à m vỗ vô ngực mình chỉ cần anh không lập tức biến thành tàng thi là tốt rồi hai chai nước chiến bắc thiên đưa cho trần đ ố n g kia nếu không phải nước khoáng bình thường thì là nước khoáng có chứa một ít nước linh tuyển có lẽ chỉ lẫn vào một hai giọt nước linh tuyển cơ mà nếu uống liên tục sớm muộn gì cũng sẽ ra chuyện thế nhưng chiến bắc thiên đã phát hiện ra anh kháng cự uống thuốc sau này mỗi lần uống chắc chắn sẽ giám sát anh vậy anh chạy đâu cũng không thoát được mộ nhất phàm khóc không ra nước mắt anh khổ quá đi mà lại nói sao đột nhiên nam chính tốt với anh như vậy cơ chứ mộ nhất phàm túi đầu nhìn cái bụng của mình bởi vì mày đúng không cái bụng của anh lập tức đập đập hai cái mộ nhất phàm vỗ chán thở dài xót xa một tiếng nhất định là vì kình thiên châu nếu không sao nam chính lại hào phóng đưa nước linh tuyển cho anh uống chứ nếu là những người bình thường khác được uống linh tuyển đương nhiên là c ậ u còn chẳng được nhưng anh thì khác uống linh tuyển vào chỉ đẩy nhanh tốc độ biến thành tăng thi anh không phải mộ nhất phàm thật không dám cam đoan lúc mình biến thành tăng thi có thể giữ cho thần trí thanh tỉnh hay không đến giờ cơm trưa mộ nhất phàm liên tục trừng mắt l ư ờ m chiến bắc thiên trần đống trông thấy vậy không nhịn được mà nói đỡ cho chiến bắc thiên tiểu mục cậu chiến làm vậy cũng bởi muốn tốt cho cậu mà cho nên mới đổi nước trong lon mộ nhất phàm thu hồi ánh mắt gật đầu cháu biết mà anh liếm vào đầu đua vài cái sau đó g ấ p một miếng phao câu gà bỏ vào trong bát chiến bắc thiên cười h i ế p mắt nói bác thiên cảm ơn anh đã quan tâm tôi như vậy nào anh ăn nhiều một chút anh biết chiến bắc thiên không kèn ăn nhưng lại có chút khít khít không thích người khác g ấ p thức ăn cho mình đặc biệt anh còn từng liếm đua qua quả nhiên chiến bắc thiên nhìn cái phao câu trong bát chân mày cau lại bác thiên sao anh không ăn có phải anh còn giận chuyện tôi đổ thuốc vào trong lắm không mộ nhất phàm tỏ vẻ vô tội nhìn hắn chiến bác thiên liếc nhìn anh một cái lập tức bắt được ánh cười r i o hoạt trong đáy mắt anh mi tâm khẽ động cầm đua gấp cái phao câu lên chấm vào bát nước tương đưa lên miệng cắn một miếng vay vay ù ơ ui ui ui ui ui ui mộ n h ấ i phàm t i ậ n tóm i ắ t nam i h í n h c i a anh đ i n đồ nữ i h í n h g i p cho cũng không ăn sao lại ăn đồ anh gấp bằng đũa đã liếm qua chứ đúng lúc n à i ệ n i mộ i ê n u ô u i tới vội đ ứ i tôi đi nhận điện thoại mộ nhất phạm cầm di động lên đi ra cổng lớn ngoài sân nhận máy n h ạ t giọng nói bố giờ con đi đến đâu rồi mộ duyệt thành hỏi thẳng lúc này mộ nhất phạm mới nhớ ra chuyện mộ duyệt thành bảo anh quay về thành b anh nhìn đồng hồ trên di động một chút thế mà đã qua hai giờ chiều không phải anh mới ăn cơm chưa sao sao đã hai giờ chiều rồi à phải rồi hôm nay họ dậy tương đối trễ cho nên ăn cơm chưa cũng m u ộ n hơn bố chỗ con đang kẹt xe đúng lúc này một chiếc máy kéo lái qua trước mặt anh mấy con lợn bị nhốt đằng sau xe kêu bị tụt ít mộ duyệt thành ở bên kia đầu dây cả giận nói con kẹt xe ở đâu sao lại có tiếng máy kéo còn có cả tiếng heo mộ nhất phàm ba dường như mộ duyệt thành nhận ra anh không muốn quay về thành b lại hỏi có phải con không tới kịp hay không vâng mộ duyệt thành trầm mặc mấy giây lại nói tháng năm trước tháng năm nhất định con phải quay về thành b vâng trước mắt cứ như vậy đi